Thằng ngơ ngác đứng ở nơi đó, hoàn toàn không biết làm sao, nghìn cân treo sợi tóc gian, chỉ thấy hắn bị tôn lệ lệ một chút phát gục trên mặt đất. Tần khanh kia nói lươi dao gió trực tiếp nện ở hắn vừa rồi đứng thẳng phía sau, ầm ầm một tiếng, tạp ra một cái động lớn tới. Làm người nhìn, nhìn thấy ghê người. Vốn dĩ bị đổ nói không ra lời, lòng tràn đầy không thoải mái lục trì, nhìn thấy tần khanh như vậy bạo lực hành vi, tức khắc cảm thấy vừa rồi chính mình chính là cái ngốc tử. Như thế nào liền sẽ cảm thấy Tần Khanh bị khi dễ đâu. Chương ai khi dễ ai. Mỗi người tiểu thuyết hoang nên ngải quang lâm, thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ, di động độc, để tùy thời đọc tiểu thuyết tận thế trọng sinh nữ vương mới nhất chương. Chương ai khi dễ ai. Tần Khanh chính là một đóa vô địch bá vương hoa, ai chọc tới nàng, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Chính mình sẽ cảm thấy nàng bị khi dễ. Không chừng ai khi dễ ai đâu. Hắn sẽ như vậy tưởng, khẳng định là bởi vì trước một đêm không nghỉ ngơi tốt duyên cớ. Lục chi hoán hận mà chuyển qua đầu, có nghĩ thầm không đi quản tần khanh những việc này, lại trước sau mại không khai chính mình chân, hồi xe buýt đi lên. tiền bân cùng tôn lệ lệ hoảng sợ chưa định ngơ ngác nhìn bọn họ phía sau cái kia cự hố, nguyên lai lưới dao gió uy lực cư nhiên có thể lớn như vậy. Chính là, tiền bân trong lòng lại rất rõ ràng, chính mình lưới dao gió cùng tần khanh lưới dao gió một đối lập. Đó chính là ba tuổi nhi đồng cùng hai mươi mấy tuổi thanh niên tới đối chiến giống nhau. Hắn lười giao gió ở tần khanh lưới giao gió trước mặt, hoàn toàn bất kham một kích. tiền Bân đột nhiên nhớ tới phía trước chính mình nói những cái đó miệt thị tần khanh nói, không khỏi đánh cái giật mình. Câu cứu giống nhau nhìn về phía Lý Hùng, hy vọng hắn có thể hỗ trợ nói một chút lời hay. Lý Hùng đáy lòng thở dài một tiếng, quay đầu đi, không muốn lại đi xem tiền Bân. Chính cái gọi là, tự làm bậy không thể sống. Hắn muốn đang tưởng có thể hỗ trợ chiếu cố bọn họ vợ chồng hai người đi theo bọn họ xe mặt sau, lên đường bình an tới Thanh Thành hẳn là không thành vấn đề. Không nghĩ tới Tiền Bân chính mình muốn tìm cái chết, hắn đã bất lực. Tân tiểu thư, đều do ta lão công nói lung tung, ngươi đại nhân có đại lượng, đừng cùng hắn chấp nhặt, ta cầu xin ngươi. Ta cầu xin ngươi. Tôn Lệ Lệ thấy mọi người đều là vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ chừng mắt Tiền Bân cùng chính mình, Tức khắc tâm hoảng ý loạn. dãy rùa bỏ dậy, sau đó ôm hải tử đối Tần Khanh dập đầu. A, đây là ngạnh không được, tới mềm ý tư sao. Tần Khanh nhìn thê thê thảm thảm ôm hải tử khóc tôn lệ lệ, lông mày đều không nâng một chút. Đây là mặt thế, nàng cho là ở diễn khổ tình phim truyền hình sao. Nếu nước mắt hữu dụng, nàng sớm 800 năm trước liền đã khóc 800 hồi. Không, không phải như thế. Ta, ô ô bị Tần Khanh chất vấn hỏi á khẩu không trả lời được tôn lệ lệ, tưởng nói chính mình chỉ là hy vọng Tần Khanh có thể tha thứ một chút bọn họ, lại biết lại nói nhiều ít cũng vô dụ. Tức khác giải thích biến thành áp lực khóc giống thanh, nàng đem hải tử gắt gao mà ôm vào trong ngực, kia hải tử bị ôm khó chịu, vốn dĩ chép miệng, tưởng lại hút ruận bánh quy hồ hương vị rốt cuộc chịu đựng không được, cũng hoa hoa khóc lớn lên. Âu Dương Hồng thật vất vả bị đại ca hống nín khóc mỉm cười. Lại nghe được đại ca nói tiền bân nhận thức đối diện những người đó, tức khác trái tim nhảy lên không thôi. Nàng cái mũi có thể nghe thật thật, Kia trong đội ngũ nhân vật tư khẳng định phi thường phong phú. Nếu là tiền bân nhận thức nói, nói như thế nào cũng có thể lộng điểm đồ tốt lại đây. Nàng cùng Âu Dương Thanh cũng chưa nghĩ tới, vạn nhất đối diện đội ngũ cùng tiền bân là rất quen thuộc người, hà tất còn cấp vật tư. Tiền bân hẳn là đi theo đối phương đi mới đúng. Như thế nào còn khả năng đem vật tư đưa cho bọn họ? Đang lúc hai huynh muội khát khao được đến vật tư sau nên như thế nào phân phối khi, bên kia xe buýt chuyển ra một tiếng vang lớn. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy tiền bân bị tôn lệ lệ phát gục, sau đó bọn họ sau lưng trên mặt đất liền tạp ra một cái hố to tới. Sau đó chính là tôn lệ lệ quỷ gối bên kia vẫn luôn dập đầu, bởi vì ở cách xa, không biết nói một ít cái gì. Nhưng là... Còn có thể mơ hồ nghe được xin tha cùng tiếng khóc. Tuy rằng trong đội ngũ phía trước Âu Dương Hồng còn cùng tiền bân cãi nhau quá, nhưng là bọn họ hai huynh muội trước sau vẫn là đem tiền bân trở thành một cái đội ngũ người. Liếc nhau sau, lập tức chiều tần khanh bọn họ bên kia vọt lại đây. Mà trên xe nam nhân cũng theo ở phía sau, nhìn xem có hay không cái gì lẩu có thể nhặt. Người làm cái gì? Không gặp nàng là cái hải tử mụ mụ sao? Các ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi người? Tuy rằng hiện tại là mặt thế, nhưng không đại biểu người với người chi gian liền có thể như vậy tùy ý dâm đạp người khác tôn nghiêm. Âu Dương Hồng cả người giống như gà mái giả giống nhau à, đôi tay mở ra, đem tiền bân cùng tôn lệ lệ bọn họ hộ ở sau người, nhìn lướt qua tần khanh bọn họ, sau đó tức giận nói. Âu Dương Thanh không nói một lời, tiến lên đem tiền bân cùng tôn lệ lệ cấp đỡ lên. Không lưng đồng thời. Liền thấy được tiền bân trên vai thương Âu Dương thanh tức khắc sắc mặt biến đổi Tuy rằng hắn hảo tính tình Nhưng không đại biểu không điểm mấu chốt Các ngươi, Các ngươi cư nhiên ra tay đả thương người Hắn một phen đem tiền bân bọn họ Cấp xả đến chính mình phía sau Sau đó cùng tiểu mội đứng chung một chỗ Cùng nhau trừng mắt tần khanh bọn họ Nay phiên hành động làm mọi người Giống như nuốt rồi bỏ giống nhau Khó chịu lên Vương tiểu bảo hung hăng mà hoành tiền bân Liếc mắt một cái Ta nói các ngươi hai người, còn chưa đủ. Vừa rồi bằng bạch vô cớ tới hỏi chúng ta muốn lương thực, hiện tại lại vu khống tới chất vấn chúng ta. Như thế nào thích? Hiện tại mình nếu không hành sửa mình đòi sao? Các ngươi thật đúng là khi chúng ta dễ khi dễ có phải hay không? Tin hay không? Ta đem các ngươi toàn trói lại sau đó huy tăng thi. Âu Dương Thanh bị nhảy ra vương tiểu bảo một phen nói mặt đỏ thai hồng, bọn họ ở mặt thế chúng qua thời gian lâu như vậy. Tự nhiên biết vật tư đối người tầm quan trọng. Ngày hôm qua sẽ như vậy đương nhiên tôi muốn vật tư, bất quá là hy vọng nhiều ít có thể được điểm, nhưng này lý do nguyên bản liền không đứng được chân. Nét, nhân ra không có khả năng có vật tư liền một hai phải cứu tế bọn họ, cho nên, bị vương tiểu bảo lời này, nói Âu Dương Thanh Hổ thẹn không thôi. Hơn nữa nghe người ta ý tứ, chẳng lẽ tiền bân là muốn đổ vật không thành, sau đó động thủ đoạt mới có thể bị bọn họ đả thương. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua vẻ mặt hề vải rũ đầu tiên bân, loại này khả năng tính tuyệt đối rất lớn, trong lòng không khỏi hiện lên một tia ván trách. Nếu là chúng ta đội viên làm cái gì, ta thay thế hắn cùng các ngươi nhận lỗi. Thực xin lỗi. Hắn hiện giờ cũng bị các ngươi lộng bị thương bả vai, hơn nữa hắn hài tử con nhỏ, hy vọng các ngươi có thể vong khai một mặt. Âu Dương Thanh Jun Jun khỏe miệng, nhưng vẫn còn chịu đựng khí, đối tần khanh bọn họ nhận lỗi. Muốn chạy? Có thể. Lưu lại phía trước thiếu ta liền có thể. Tần Khanh lại hừ lạnh một tiếng, sau đó thân ảnh giống như quỷ mị trung trung ra một đạo ảo ảnh tới. Vốn dĩ che lại cánh tay, ủ rũ cục đuôi đứng ở tôn lệ lệ bên người tiền bân chỉ cảm thấy bả vai truyền đến một trận đến xương đau đớn. a a a Hét thảm một tiếng đau hô lên thanh, sau đó liền thấy hắn bị thương bả vai cái kia cánh tay mềm như bông rũ xuống dưới, không giống vừa rồi như vậy còn có thể bố lượng. Giờ phút này cánh tay giống như mỉ sợi giống nhau, không có một kia gân cốt. Người, Âu Dương Thanh thấy thế, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía Tần Khanh, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Hắn vô pháp tưởng tượng, một nữ nhân, vẫn là một người tuổi trẻ nữ nhân, như thế nào có thể đối nhận thức người hạ như vậy tàn nhẫn tay. Tần Khanh lại không thấy hắn, chỉ là đối run rẩy thân thể, mồ hôi chảy đầy cái chán tiền bần ngự khí bình tĩnh hỏi. Ngươi cảm thấy một cái mệnh đổi một cái tay, hoa không có lời. Tiên bân tuy rằng nhân phẩm không tốt, nhưng không đại biểu hắn không đầu góc. Hiện giờ tần Khanh như vậy bản lĩnh, tự nhiên nàng nói cái gì chính là cái gì. Tiên bân gian nan gật gật đầu, sau đó từ hàm giang phùng bài trừ có lời hai chữ. chương 206 rời đi. Mỗi người tiểu thuyết hoang nê ngải quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết tận thế trọng sinh nữ vương mới nhất trương. Chương 206 rời đi. Nhìn đến tiền Bân chỉnh người đều lay động sắp không đứng được thân mình, Tôn Lệ Lệ chạy nhanh một tay đỡ hắn, một tay ôm hài tử, lại không dám ngẩng đầu xem Tần Khanh, mà nàng trong ánh mắt nước mắt cũng không dừng lại quá. Âu Dương Hồng nhìn tiền Bân kia mềm như mỉ sợi cánh tay, lại xem Tần Khanh vẻ mặt lạnh nhạt biểu tình, cảm thấy sau lưng một chuỗi rét lạnh ướt át truyền tới trong lòng, nếu là vừa mới kia đứt tay đối tượng là nàng. Nghĩ đến đây, Âu Dương Hồng tức khắc run lập cập, nàng không dám tưởng tượng chính mình nếu là không có tay, ở cái này gian nan mặt thế còn muốn như thế nào sống sót. Trình hân hân lại duỗi tay một phen giữ chặt tần khanh tay, phát giác tần khanh lòng bàn tay lạnh lẽo. Nàng lo lắng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn tần khanh, chính là nàng tuổi còn nhỏ, không biết nên nói cái gì an ủi nói mới hảo. Tần khanh nguyên bản phẫn nộ tâm bị trình hân hân này nho nhỏ chi kỷ hành động cấp thoáng chấn an một chút. Vương tiểu bảo trực tiếp tiến lên một bước, đối với ngươi ngốc ở bên kia bất động tiền bân bọn họ cười lạnh nói, vong ân phụ nghĩa ra hỏa, còn không mau cút đi. Còn tưởng chờ tiểu ra đưa các ngươi đi đúng không? Bàn tay vung lên, mấy chi một mũi tên liền từ hắn trong lòng bàn tay bay ra, bắn ở tiền bân cùng Âu Dương hai huynh muội trước mặt trên mặt đất. Nhìn mũi tên đuôi rung động một mũi tên, Âu Dương thanh cùng tiền bân bọn họ trong lòng một đột, vội vàng từng người tường đỡ sau này thối lui, rất sợ vãn một bước. Tần Khanh bọn họ liền sẽ hối hận. Tần Khanh híp mắt xem bọn họ đi xa, nguyên bản không tồi tâm tình, hiện giờ biến mất hầu như không còn. Đi thôi. Trình xuyên âm thầm thở dài, đối đại ra nói. Tránh ở trong xe hướng tả cũng thông minh không có ra tiếng, phía trước gân đoán hắn không rõ ràng lắm, mặc kệ nói cái gì, đều có thể là sai, không bằng không nói lời nào. Tần Khanh tuy rằng như cũ sinh khí, nhưng vừa rồi Trình hân hân kia lôi kéo chốc lát, Phẫn nộ tâm tình đã chậm rãi bình phục xuống dưới. Lúc trước nàng cũng chỉ là trong nháy mắt đồng tình tâm quay phá, mới có thể thuận tay cứu Lý Hùng bọn họ. Tuy rằng tiền bân mang theo tôn lệ lệ rời đi, nhưng Lý Hùng bọn họ lại trước sau đối nàng là không rời không bỏ. Nàng vô số lần báo cho chính mình, chính mình không thể mềm lòng, không thể toàn tâm toàn ý đối đãi người khác, và không đến lúc đó chết chính là chính mình. Rất nhiều người cũng nghiệm chứng nàng lần lượt báo cho chính mình nói. Nhưng Lý Hùng bọn họ cũng lần lượt thông qua khảo nghiệm. Tần Khanh biết, nàng tuy rằng còn không có đem không gian sự tình nói cho đại gia, cũng đã đem đại gia trở thành bằng hưu chân chính cùng đồng đội. Hiện giờ tái ngộ đến tiền bân khi, không phải không có mềm lòng quá, nhưng là, tiền bân hành vi, lại làm Tần Khanh cảm thấy, chính mình chờ mong giống như tất cầu. Khả năng kỳ vọng càng cao, thất vọng mới càng lớn. Cho nên, nàng mới có thể sinh khí, mới có thể đối tiền bân ra tay nàng bình thường gặp được người xa lạ khi gặp được chuyện như vậy, thần khanh hẳn là trực tiếp không phản ứng đáp mới là nàng nhất quán hành vi. Mà Lý Hùng bọn họ biểu hiện, nàng cũng là có thể lý giải. Rốt cuộc đã từng cũng coi như là đồng đội cùng nhận thức bằng hưu, sao có thể lập tức liền có thể đoạn không còn một mảnh, phân giành mạch. Mặt sau Lý Hùng bọn họ khó xử, tần khanh đều xem ở trong mắt. Cho nên, lần đầu tiên tiền bân như vậy nói chuyện khi, nàng cũng không có để ở trong lòng. Mà Lý Hùng bọn họ biểu hiện cũng làm Tần Khanh cảm thấy vui mừng, bằng không nàng cũng sẽ không làm vui sướng đem hai bao bánh quy lấy ra đi cấp tôn lệ lệ. Chỉ là, nàng đánh giá cao tiền bân, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nếu tiền bân đã đem phía trước sự tình quên không còn một mảnh, nàng cũng không ngại đem việc này làm chấm dứt. Tần Khanh lên xe sau, liền chui vào nhà mình dường đệm thượng, nhắm mắt lại nửa nằm, đem sự tình hôm nay ở trong đầu qua một lần sau liền đem sự tình ném tại sau đầu, sửa ma dụng ý thức tiến vào trong không gian, chuyên trú ở trong không gian làm khởi xuống tới. Ngay cả Trình Hân Hân trộm mà chiều nàng giường đệm nhìn thoáng qua, nàng cũng không chú ý tới. Trình Hân Hân nhìn đến Tần tỷ tỷ nhắm mắt ngủ rồi, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. ở mọi người động tác nhất trí vọng lại đây trong ánh mắt lắc lắc nàng đầu nhỏ, sau đó khẩu khí lao thành, đệ thấp tiếng nói nói, hung thúc thúc. Về sau ngươi nhưng chớ chọc tần tỉ tỉ không vui. Lý Hùng giờ khóc dở cười, lại không biết như thế nào cùng trình hân hân như vậy tiểu nhân hài tử giải thích đại nhân chi gian đơn đoán. Nô! Kỳ thật không có đoán, chỉ có ân mà thôi. Hắn lúc ấy chỉ là gặp được tiền bân quá mức cao hứng, căn bản không tưởng mà khác, chỉ là không nghĩ tới tiền bân cư nhiên biến hóa như thế to lớn, đại hắn đều cảm thấy người này bất quá là tượng tiền bân người xa lạ mà thôi. Nghĩ đến đây hắn đầy coi lỏng ấy náy chiều tần khanh giường đệm phương hướng nhìn thoáng qua sau đó đối với trình hân hân nói vui sướng nói rất đúng về sau hùng thúc thúc khẳng định không chọc ngươi tần tỷ tỷ sinh khí trầm mặc ở trong không khí lan tràn trình xuyên yên lặng linh động chìa khóa xe xe buýt chậm rãi từ âu dương thanh bọn họ khẩn trương quan sát đến trong mắt xử ly chờ đến hoàn toàn nhìn không tới xe buýt đồng thời bọn họ dẫn theo tâm rốt cuộc buông xuống Tiên bân tức khắc cảm thấy chính mình tay phản phất đã mất đi chi giác, mà tôn lệ lệ luôn cuống tay chân tưởng cho hắn cố định hảo, lại không biết như thế nào làm cho. Làm tiên bân không khỏi kêu thảm ra tiếng, hổ cẳn xù. Nguyên bản mềm như bông treo cánh tay chỗ, một đoạn xương cốt hoành từ thịt đâm ra tới, huyết nhục mơ hổ một mảnh. Nay trạng hướng làm tôn lệ lệ tức khắc dọa trong ánh mắt nước mắt nhanh chóng ngưng tụ, sau đó lớn tiếng khóc giống lên. Lao công! Lao công! làm sao bây giờ a ô ô tiên bân nguyên bản đau chết lặng cánh tay giờ phút này bị tôn lệ lệ như vậy một lộng tức khắc xuyên tim đau đớn truyền thượng chán chán thượng tức khắc lại nhanh chóng tiết ra một tầng mồ hôi tới hắn tưởng cao rộng răng dạy lại thấy đến tôn lệ lệ khóc như vậy thê thảm bộ dáng tức khắc cắn chặt răng trái lại a nui nói không có việc gì Lao bà ngươi đái một bên đi làm Âu Dương cho ta xem Âu Dương thanh chạy nhanh tiếp nhận. Không dám làm tôn lệ lệ lại động thủ, bằng không phỏng trường này tay nguyên bản có thể cứu trị, bị tôn lệ lệ như vậy vừa động thủ, liền cấp phế đi. Thấy Âu Dương Thanh đưa tiền bần cánh tay cố định hảo sau, sau đó đem phía trước bọn họ dùng một cái bố đơn cấp xé thành từng điều, sau đó một tầng tầng bọc lên, lại điếu đến cổ nơi này. Nhìn thấy như vậy bộ dáng, tôn lệ lệ lại nhịn không được lớn tiếng khóc lên. Nghe được tôn lệ lệ tiếng khóc. Ở trên xe cái kia quẻ chân nam nhân nhịn không được vui sướng khi người gặp họa châm chọc nói, cái này kêu thịt dê không ăn, ngược lại chọc một thân tao. Người, tiền bân thật vất vả cảm giác hảo một chút, nghe được kia nam nhân chảo phung nói, nhịn không được tưởng nhảy dựng lên cùng hắn lý luận. Nhưng mới một động đậy thân thể, liền cảm thấy kia xuyên tim đau đớn lại xuyên biến toàn thân, tức khắc toàn bộ thân thể cương ở nơi đó. kia quẻ chân nam nhân buồn còn bị đột nhiên đứng lên tiền bân cấp khiếp sợ, Rốt cuộc phía trước tiền bân chính là có đặc dị công năng, cho nên, vẫn luôn đều thực tiêu ngạo, hắn cũng trước nay không dám kháng nghị cùng phản bác quá. Hiện giờ thấy hắn chặt đứt tay, như thế nào có thể nhẫn được không châm trọng. Có thể thấy được đến tiền bân vẻ mặt thống khổ một lần nữa ngồi xuống khi, kia quẻ chân nam nhân nhịn không được rào rạt đắc ý lên. Chương 207 sơ nghe tin tức. Chương 207 sơ nghe tin tức. Xứng đáng. Hiện tại cũng là nguyên đếm thử tàn phế tư vị. kia quẻ chân nam nhân phỉ nhổ nước miếng, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng. Tuy rằng tiền bân bị thương, nhưng là phía trước lực ảnh hưởng trước sau còn có điểm ở. Hơn nữa Âu Dương Thanh còn không có ghét bỏ tiền bân đâu, hắn chỉ có thể trước quá hạ miệng nghiện, nói nói mà thôi. Tiền bân trong mắt lập lệ tức giận, nhưng cũng biết, hiện tại cùng này nam nhân đối cầm cũng không có cái gì chỗ tốt. Vừa rồi hắn dị năng ngăn cản tần khanh công kích khi. Tiêu hao hơn phân nửa, hơn nữa cánh tay cơ hồ dập nát, nào còn có sức lực cùng người nam nhân này khắc khẩu. Nghĩ đến chính mình cư nhiên bị như vậy hạ tam lạm cấp vi hiếp, hắn trong lòng đối tần khanh hận ý lại lên cao một tầng. Mà bị hắn hận ngứa răng tần khanh đem trong không gian sống làm song sau, liền chân chính tiến vào mộng đẹp. Chờ nang một giấc ngủ tỉnh, bọn họ xe buýt đã mau tới thanh thành. Nhìn thấy tần khanh tỉnh lại, Lý Hùng cũng bất chấp phía trước sự tình vội vàng cùng nàng nói, thật là hảo kỳ quái. Thần khanh, theo đạo lý, này một đường mấy cái giờ lại đây, chúng ta như thế nào cũng muốn gặp được mấy chỉ tang thi mới đúng. chính là, khai lâu như vậy, một đường liền căn tang thi mao cũng chưa thấy. thần khanh lông mày một trọn, xác thật có điểm kỳ quái. bất quá, nàng như thế nào cảm thấy chính mình này trong đội ngũ người ngược lại tưởng gặp được tang thi đâu? thấy thần khanh trầm mặc không nói bộ dáng. Lý Hùng tức khắc phí thời gian một chút, sau đó lắp bắp tiểu tâm hỏi, Thần Khanh, ngươi có phải hay không sinh khí? Nếu sinh khí, ngươi liền mắng Hùng ca đi. Nhưng ngàn vạn đừng đem bực mình ở trong lòng, A, Nghe được Lý Hùng lời nói, mọi người lô thai tức khắc dựng lên. Thần Khanh lại mở to hai mắt nhìn, một bộ mộng bức bộ dáng. Không gặp được tăng thi, ta làm gì muốn sinh khí? Nàng trong đầu liên tiếp dấu chấm hỏi hiện lên. Hoàn toàn không rõ Lý Hùng vì cái gì hỏi như vậy. Lý Hùng cùng mọi người cái chán tức khắc chạy xuống ba đạo hát tuyến tới, này rốt cuộc là bọn họ tâm quá tiểu. Vẫn là Tần Khanh tâm quá lớn. Nguyên bản cho rằng Tần Khanh sẽ tức giận sự tình, nàng cấp một giấc ngủ sau khi tỉnh lại liền hoàn toàn ném sau đầu. Bọn họ dọc theo đường đi lo lắng, tự trách không thôi, nguyên lai toàn bạch ngủ. Các ngươi xem bên kia ven đường. Trình xuyên nhìn thấy ven đường cảnh tượng, không khỏi cao giọng hô. Vài người tức khắc đều xoay người, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy quốc lộ hai bên cư nhiên tứ tung ngang dọc nằm vài cụ tang thi thi thể, thuần một sắc bị người bạo đầu. Trong óc tinh hoạch cũng không cánh mà bay, nhìn dáng vẻ hẳn là bị người giết sau đào đi. Chẳng lẽ này thanh thành người đều biết tinh hoạch tác dụng? Chính là, hiện tại kích phát dị năng người đều không thể hoàn toàn dựa hấp thu tinh hoạch tới thăng cấp sao. Không có khả năng làm đại gia vì được đến tinh hoạch sau đó không màng tánh mạng tới săn giết tang thi đổi lấy tinh hạch mới đối a chẳng lẽ bọn họ hiện tại cũng có thể dùng tinh hạch tới thăng cấp liền cùng chúng ta giống nhau vương tiểu bảo nhìn thấy bọn họ xe chạy qua quốc lộ hai bên cư nhiên nằm tang thi thi thể càng ngày càng nhiều nhịn không được khó hiểu hỏi nhìn này đó tang thi thi thể này trong đó khẳng định có cổ quái lục trì trong lòng cùng trong mắt nghi hoặc sâu nhất mặc kệ nó nếu thật không tang thi kia còn không tốt sao Trương Dung nghe được Vương Tiểu bảo lời này, lại biểu môi, không chút nào để ý nói. Tần Khanh nghĩ kiếp trước, giống như căn bản không có chuyện như vậy phát sinh quá. Nang một đường đi theo đội ngũ lại đây, mỗi cái chấn nhỏ đều có siêu tầm quá, vật tư khuyết thiếu liền không nói, càng quan trọng là, Tăng Thi chỉ có nhiều, nào có thiếu quá. Chỉ có mau tới thử quan căn cứ khi, kia chỗ Tăng Thi tuy rằng thiếu, nhưng là đối với bọn họ mấy người kia Tiểu đội ngũ tới nói cũng là phi thường nguy hiểm. Nhìn dáng vẻ, nay thanh thành quản lý người phi thường có thủ đoạn, đem ngoài thành tang thi toàn bộ cấp tiêu diệt sạch sẽ, cứ như vậy, đối thanh thành dân chúng cũng coi như là một loại an toàn bảo đảm. Chờ bọn họ xe buýt chạy đến thanh thành cửa thành khi, phát hiện kia thanh thành cửa thành chỗ, náo nhiệt phi phạm. Ra vào người cũng phi thường nhiều, thậm chí trên mặt đều tràn đầy tươi cười. Nay ở mặt thế trong hoàn cảnh, Trên cơ bản có thể nói là không thể có thể, mà bọn họ một đường lại đây trên đường lại không đụng tới này đó ra ngoài người, nhìn dáng vẻ, bọn họ cái kia quốc lộ thượng đã đi qua rất nhiều hồi, không có tang thi lại bị bọn họ săn giết, cho nên bọn họ cấp thay đổi mặt khác tuyến lộ, chắc không được bọn họ không gặp được người sống. Nhìn thấy tần khanh bọn họ xe buýt khai lại đây, những cái đó cửa thành người cũng không có gì kinh ngạc, chờ đến phiên tần khanh bọn họ xe khi. Liền thấy một cái mặc chỉnh tề chế phục nam nhân cầm một quyển hồ sơ giấy gõ gõ tần khanh bọn họ cửa xe, chờ cửa xe mở ra sau liền lên xe. Hán phía sau còn đi theo hai gã lấy thương binh lính, người nam nhân này ở trên xe khắp nơi xem xét một chút. Chuyển biến tốt giống không có gì vật tư, cũng không có gì ngoài ý muốn biểu tình. Rốt cuộc có thể tới nơi này, ai còn có thể bao lớn bao nhỏ mang theo đồ vật. Nhìn đến tần khanh bọn họ trong xe còn có ba cái hài tử khi. Tức khác nguyên bản sắc bén ánh mắt cũng hơi chút nhu hòa một chút. Tổng cộng 8 đại tam tiểu, 11 cá nhân, phó 5 viên biến dị tinh hạch là có thể vào thành. hắn đối với lý hùng rối rôi tay. Muốn cái gì? Mọi người đều lắp bắp kinh hãi, hiện tại vào thành chẳng lẽ không phải thu vật tư, mà là đổi thành tinh hạch. Tinh hạch. Tăng thi trong óc kia ngọn ý, đừng nói các ngươi này một đường lại đây, không có thấy quá, này ta nhưng không tin. Nói xong. Kia nam nhân vẻ mặt hoài nghi thần sắc nhìn đại gia. Nga nga! Tinh hạch đúng không? Có có có. Chúng ta không phải tưởng lưu chữ chính mình dùng sao. tiểu ca, các ngươi bên này tinh hạch so đồ ăn còn nổi tiếng sao? Lý Hùng trước mắt, lập tức tiến lên cười tủm tìm hỏi. Mấy phía trước hắn giết tang thi sau thuận tay ném mấy cái ở chính mình trong túi. Lý Hùng lấy ra 5 viên tinh hạch tới, biên đưa qua đi, biên cảm than nói. Trước căn cứ chỉ cần lương thực. Nét không nghĩ tới đến các ngươi này mà cũng chỉ muốn tinh hoạch Kia nam nhân tiếp nhận tinh hoạch đếm hạ, thấy số lượng không sai Miệng cũng thuận miệng trả lời Kia khẳng định là phía trước kháng tang thi vì rút thuốc trích tin tức còn không có chuyển tới phía trước kia căn cứ Kia căn cứ cũng khẳng định là cái tiểu căn cứ Nào có chúng ta bên này tin tức linh thông Lời nói mới vừa phun ra khẩu, hắn tức khắc ngầm miệng Cảnh giác nhìn Lý Hùng liếc mắt một cái Sau đó từ trong túi lấy ra 11 một cái thẻ bài đưa cho Lý Hùng, sau đó nói. Băng thẻ bài ra vào căn cứ, nếu là rớt, nhất định phải giao nộp một viên biến dị tăng thi tinh hạch mới có thể bổ lãnh. Xe buýt tiến vào sau, có chuyên môn dừng xe vị, các ngươi có thể ngừng ở bên kia, bất qua yêu cầu thu phí. Nếu các ngươi là chuẩn bị trường kỳ ở chỗ này đợi, cũng có thể đi thuê một gian nhà lầu, có thể đem xe ngừng ở chính mình phòng ở bên ngoài hoặc là trong viện. Lý Hùng biết hỏi lại, khẳng định sẽ khiến cho căn cứ chú ý, tức khắc gật gật đầu, không hề hỏi tinh hoạch sự tình. Thật là đa tạ, chúng ta đang lo tiến vào sau này sẽ không biết nên làm cái gì bây giờ đâu. Cảm ơn a. Hắn đầy mặt cảm kích đối nam nhân kia nói, sau đó thuận tay đem những cái đó thẻ bài làm đại gia phân. Chương 208 đổi lấy tinh hoạch. Chương 208 đổi lấy tinh hoạch. Kia nam nhân thấy Lý Hùng dáng vẻ này cũng không lại truy vấn cái gì. Trực tiếp quay đầu xuống xe, chờ những người đó xuống xe, trình xuyên lập tức khởi động xe chiều thanh thành bên trong sử đi vào khi, Lý Hùng lúc này mới quay đầu lại cùng đại gia nói, Tần Khanh, việc này có phải hay không chờ tiến vào sau tìm sự tình đi điều tra một chút, nhưng nếu thời gian dài, chúng ta là trước thuê nhà chủ hạ, vẫn là đem xe trước ngừng ở bãi đỗ xe. Rốt cuộc nếu thuê nhà nói, ít nhất phòng trừng cũng đến một tháng khởi, mà dừng xe vị, nhiều nhất bất quá mấy ngày. Xem nơi này như vậy phồn vinh bộ dáng, bọn họ nếu là ở tại này, giống như cũng không tồi. Xe càng đi vào, Lý Hùng bọn họ liền phản phất có loại về tới mặt thế trước cảm giác. Bởi vì ven đường cửa hàng bên trong, rực rỡ muôn màu, treo đầy các loại vật tư. Chẳng qua những cái đó vật tư phía trước cắm thẻ bài thượng không phải viết bao nhiêu tiền, mà là viết nhiều ít viên tinh hạch. thần Khanh lại nhữ chặt mày. Nàng nghĩ vừa rồi kêu cửa thành nam nhân nói nói. Kháng tăng thi vì rút thuốc trích. Đây là thứ gì? Bao lâu làm ra tới? Chẳng lẽ này thanh thành chung quanh tăng thi bị tiêu diệt sạch sẽ, chính là bởi vì này kháng tăng thi vi rút thuốc trích. Nhưng cho dù bị nghiên cứu chế tạo ra kháng tăng thi vi rút thuốc trích, này thanh thành người cũng không cần thiết như vậy điên cuồng đi tiêu diệt này đó tăng thi đi. Nếu không có ích lợi điều khiển, nàng nhưng không tin. Những người này có như vậy đại dũng khí đi đối mặt những cái đó đã biến dị tăng thi. Đi trước bãi đồ xe bên kia đem xe đình hảo, sau đó chúng ta phân công nhau hành động đi dò hỏi một chút các loại vật tư giá cả, nhìn xem có thể hay không đổi lấy một ít tinh hoạch. Thần Khanh trước đem trong lòng nghi ngờ áp xuống, đối đại ra nói, nàng tinh hoạch tự nhiên cũng có, có thể là đã toàn bộ ngâm ở không gian chậu, kia chậu ngâm chính là không gian nước giếng bị ngâm quá không gian nước giếng tinh hoạch tuyệt đối không thể lấy ra đi cho người khác dùng nếu không còn không biết có thể hay không đưa tới sự tình gì nhớ kỹ đừng nhiều lời đồ vật dùng rất ít đồ vật đổi lấy thuê phòng ở tinh hoạch là đủ rồi tần khanh không yên tâm nhiều dặn do một câu rốt cuộc bọn họ hiện tại nhất không thiếu chính là vật tư nhưng trong căn cứ cũng nhất không thiếu cái loại này tìm phiền toái người mới tới cái này địa phương còn không có quyết định hay không vẫn luôn đái đi xuống khi Vẫn là dấu rốt hảo. Mọi người đều gật gật đầu, không ai đi dò hỏi tần khanh vì cái gì không lấy ra phía trước bọn họ đảo những cái đó tinh hạch. Tới rồi bãi đô xe, toa trưởng tàu người nghe được tần khanh bọn họ không có tinh hạch cũng không có gì kỳ quái. Trước thu bọn họ tam bao mì ăn liền để một viên tinh hạch phí dụng, quyền cho là hôm nay đến ngày mai buổi sáng dừng xe phí dụng. Sau đó còn hảo tâm chỉ điểm bọn họ đến một ít còn tính công bằng cửa hàng đi đổi lấy tinh hạch. Bất quá ngày mai nếu còn không có tinh hoạch giao nộp, nhất định phải cấp 4 bao mì ăn liền. Vương Tiểu Bảo làm bộ khó xử cùng hắn co kẻ mà cả, cuối cùng gõ định nếu không có tinh hoạch cấp, liền cấp 7 bao mì ăn liền lại đỉnh 2 ngày dừng xe phí dụng Trở lại trong xe, mọi người đều cấp Vương Tiểu Bảo này cơ linh kính cấp điểm cai tán. Chính là, cứ như vậy, bọn họ liền không thể tùy ý thiêu ăn ngon đồ vật. Phía trước hầm kia nổi canh gà. Nhìn dáng vẻ đến ở Tất Diệp trong không gian lại đã mấy ngày rồi. Tất Diệp đem trong không gian một ít đồ vật cấp đem ra, đại gia cùng nhau chọn lựa mấy thứ không thế nào thấy được, tỉ như khoai tây cùng khoai lang, còn có một tiểu túi gạo cùng mạch phấn, nhất thấy được phòng trường chính là hai vại cơm chưa thịt hộ. Trình Xuyên cùng Trình Hân Hân còn có Tất Diệp lưu lại nhìn xe, Tần Khanh cùng Chu Sơn cầm kia hai vại cơm chưa thịt, Lý Hùng cùng Trương Dũng còn có lục chỉ cầm một tiểu túi gạo cùng mạch phấn. Hướng tả vương tiểu bảo cùng hữu hữu cầm khoai tây cùng khoai lang, chuẩn bị phân công nhau đến các gia cửa hàng đi đổi lấy tinh hoạch. Lục chi tiến căn cư sau, toàn bộ biểu tình liền có điểm không ổn, hắn không thể so tần khanh bọn họ, tần khanh bọn họ đối thành phố bê sự tình hoàn toàn không biết gì cả, mà hắn lại biết cực tường. Mà chính mình vì cái gì sẽ từ áp giải trong xe chạy thoát, còn không phải là bởi vì viện nghiên cứu người chịu hắn huyết sau đó tới nghiên cứu như thế nào kháng tăng thi vi rút sao. Hiện tại kháng tăng thi vi rút thuốc trích thành công, có phải hay không ý nghĩa? Này đó kháng tăng thi vi rút thuốc trích nơi phát ra ngay từ đầu là hắn máu. Căn cứ này có thể tin tức như vậy linh thông được đến thành phố B nghiên cứu thành quả, như vậy chứng minh căn cứ này thượng tầng khẳng định có thành phố B thế lực người tồn tại. Mà hắn hiện giờ tiến vào căn cứ, nếu bị những cái đó người có tâm biết được hắn ở cái này trong căn cứ, hắn không phải thành cá trong chậu. Nghĩ đến đây hắn đem nguyên bản sách ở trong tay kia một tiểu túi gạo đưa cho lý hùng, sau đó nói ta còn là lưu trữ cùng trình xuyên cùng nhau mang theo hai người hài tử ở trong xe chờ các ngươi đại gia đi. lý hùng ngấp lại, bất quá liền như vậy đồ vật, xác thật không cần bọn họ ba cái đại nam nhân cùng đi, liền gật gật đầu. nhìn đại gia rời đi bóng dáng, lục trì mới hơi hơi thở hắt ra, xoay người thượng xe buýt. lục trì tuy rằng có loại rất nguy hiểm giác quan thứ sáu, lại không biết chính là Thành phố B đối phía dưới căn cứ hạ bí mật mệnh lệnh là nhìn thấy hắn vô luận chết sống, đều phải bắt lấy. Nếu biết là cái dạng này mệnh lệnh, kia còn sẽ làm Tần Khanh bọn họ lưu lại tuần tra cái gì kháng tăng thi vi rút thuốc trích sự tình gì. Tần Khanh cùng Chu Sơn hai người thực mau liền tìm tới rồi phía trước bãi đỗ xe giới thiệu kia ra cửa hàng, nàng đi vào đi sau, nhìn đến một cái mang một cái mũ len tử nam nhân đôi tay giao nhau cắm ở ống tay áo, xúc ở nơi tránh gió chập mắt. Cửa hàng này cũng không lớn, bất quá bên trong đồ vật đến là rất đầy đủ hết. Tần Khanh nhìn đến trong một góc cư nhiên còn bày một bao bao hạt giống, tức khác đôi mắt không khỏi sáng ngời. Hiện tại mặt thế thổ địa căn bản vô pháp loại ra đồ vật tới, đối người khác tới nói, này đó hạt giống hoàn toàn chính là dâu ria chi vật. Nhưng là, đối Tần Khanh tới nói, có thể cho trong không gian những cái đó chống trải địa phương có thể toàn bộ loại thượng đủ loại thực vật, mặc kệ là cái gì, kia đều là tốt kia nam nhân thấy tần khanh bọn họ tiến vào cũng không đứng lên chỉ là lười biếng viết tần khanh bọn họ liếc mắt một cái sau đó ách tiếng nói nói muốn điểm thứ gì chính mình chọn lựa tần khanh cùng chu sơn nhìn nhau liếc mắt một cái tần khanh trước móc ra một vại cơm trưa thịt hộp chiều kia nam nhân đưa qua đi nói lão bản chúng ta không mua đồ vật chúng ta muốn hỏi một chút ngươi này thu không thu thứ này kia lão bản không chút để ý ngẩng đầu hướng tới tần khanh trên tay liếc mắt một cái Chờ nhìn thấy tần khanh trong tay kia vại cơm chưa thịt hồi khi, tức khắc cảm thấy hô hấp căng thẳng, lập tức đứng lên, này đồ hộp chính là thứ tốt. Đừng nói hắn nơi này, liền tính trong căn cứ chính mình khai những cái đó cửa hàng, cũng rất ít sẽ lấy này đó đồ hộp ra tới bán ra. Nếu là cái này đồ hộp hắn cấp một đổi tay, ít nhất có thể kiếm tam khối biến dị tăng thi tinh hoạch. Thu, ta này cửa hàng cái gì đều thu, bất quá các ngươi liền như vậy một vại sao. Nếu liền như vậy một vại, ta nhiều nhất cấp hai khối tinh hạch. kia lão bản từ thần khanh trong tay lấy quá kia vại cơm chưa thịt hộp cẩn thận kiểm tra rồi một chút ngày, sau đó vừa lòng nói, nguyên bản lười biếng biểu tình cũng biến mất không còn một mảnh. chương 209 nhiệm vụ. chương 209 nhiệm vụ. Nghe thế lão bản như vậy nói, thần khanh bên trong lắc lắc đầu nói. Ngượng ngùng, lão bản, chúng ta liền như vậy hai vại, vẫn luôn luyến tiết an. Còn có Ngươi này giá cả cấp cũng quá thấp. Vừa rồi kia ra cửa hàng chúng ta một vại liền cho chúng ta tam khối tinh hạch đâu. Chỉ là vừa rồi đáp ứng rồi bãi đỗ xe lão nhân kia, hắn giới thiệu làm chúng ta lại đây ngươi nơi này, ngươi cũng không thể như vậy hố chúng ta a. Nói xong, làm bộ rỗi tay tưởng lấy về lão bản trong tay cầm tinh hạch. Kia lão bản vừa nghe, tức khắc nóng nảy. Ai? Đừng đừng đừng. Nguyên lai like là bãi đỗ xe lão nhân kia giới thiệu a. Các ngươi như thế nào không nói sớm, như vậy đi. Hai vại, ta cấp bảy khối tinh hoạch. Này giá cả, ta dám cam đoan, toàn thanh thành cũng chưa người có thể cho ra tới. Thần Khanh cũng không biết toàn thanh thành có hay không ra giá so với hắn càng cao. Bất quá, nhìn này lao bản đầy mặt đau mình biểu tình, nghĩ đến cũng kém không đến nào đi. Nàng làm bộ trần chờ một chút, sau đó mới nhỏ giọng lầm bầm nói, đây chính là chúng ta trong đội ngũ đồ tốt nhất. Bất quá vốn dĩ làm bộ vườn tay lại chậm rãi thu trở về, kia lão bản thấy thế, khó nén trong mắt vui sướng, vội vàng từ buồng trong lấy ra bảy khối tinh hạch. Tần Khanh mỉm cười đem kia tinh hạch thu lên, sau đó mặt bên hỏi thăm nói: lão bản, như thế nào tinh hạch càng ngày càng khẩn trương? Ta nhìn đến thật nhiều đội ngũ đều không đi siêu tầm vật tư, ngược lại đi săn giết tăng thi đội ngũ tương đối nhiều. Ai? Ai làm lại có người bởi vì kháng tăng thi vì rút thuốc trích kích phát rồi dị năng đâu. Hơn nữa kích phát dị năng sau yêu cầu đại lượng tinh hoạch tới tăng lên tự thân dị năng, đại gia không điên giống nhau đi săn giết tăng thi mới là lạ. Kia lão bản bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bởi vì trong thành người đều đi săn giết tăng thi, dẫn tới hắn bên này vô hóa vẫn luôn không đầy đủ, hiện tại đều là ở bán một ít có thể có có thể không tồn kho. Ngươi là nói, lại có người kích phát rồi dị năng. Tần Khanh nhạy bén bắt lấy lao bản lời nói lỗ hổng do hỏi. kia lão bản lại không đem lời này để ở trong lòng, đối với Tần Khanh gật gật đầu, sau đó bảo bối dường như đem kia hai vại cơm chưa thịt hộp cấp tàng đến bên trong phóng lên. Chờ ra tới khi, hắn lại lần nữa khôi phục đôi tay giao nhau vãn tay háo bộ dáng sau đó hít hít cái mũi, để thấp tiếng nói lặng lẽ đối Tần Khanh nói, nếu các ngươi không đi săn giết tăng thì, đi tìm vật tư nói ta cho các ngươi mấy thứ căn cứ sốt ruột muốn đổ vỡ. Nếu là tìm được rồi, đến lúc đó được đến tinh hạch không thể so săn giết tang thi đoạt được tinh hạch thiếu. Vừa rồi kia hai vại cơm chưa thịt, hắn vừa chuyển tay là có thể bắt được mười viên tinh hạch, tuy rằng so với phía trước thiếu một nửa, lại cũng coi như là lợi nhuận phi thường phong phú. Rốt cuộc hắn một chút nguy hiểm cũng sẽ không có, mà tần khanh bọn họ lại là liều mạng sinh mệnh nguy hiểm đi siêu tầm vật tư. Hắn tuy rằng cũng tưởng nhiều kiếm. Lại sẽ không giống mặt khác cửa hàng như vậy, liều mạng ép giá, chỉ cần có điểm lợi nhuận, hắn liền sẽ làm. Cho nên, hắn làm đến đồ vật con đường cũng nhiều một chút, mà căn cứ cũng sẽ đem một ít nhu cầu cấp bách đồ vật công đạo cấp phía dưới người, mà phía dưới người liền sẽ đem tin tức này nói cho hắn. Chỉ cần làm thành một đơn, liền đủ hắn ăn một tháng. Hắn cũng không phải tới nhất ba người liền sẽ hỏi như vậy người, bất quá. Rõ ràng này hai vại đồ hộp làm hắn tâm tình thật là không tồi. Dù sao hỏi, nguyện ý tiếp, có thể tìm được yêu cầu đồ vật kia tốt nhất, nếu là không muốn tiếp, hắn cũng không phải ít khối thịt. Tần Khanh bị lão bản lời này hỏi đầu tiên là sướng sốt, sau đó đầu góc nhanh chóng xoay tròn lên. Không biết là thứ gì. Nếu là rất khó cái loại này, chúng ta muốn tìm cũng tìm không thấy không phải. Tần Khanh cũng không nốc, vạn nhất cấp nhiệm vụ là vô pháp hoàn thành. Bọn họ không phải tự tìm tự lộ sao?" Kia lão bản phất phất tay nói, "Đừng nghĩ nhiều mặt khác có không, kỳ thật bất quá là căn cứ thượng tầng những cái đó người nhà nhóm tưởng còn muốn quá trước kia Nhật Tử mà thôi. Ta nhiệm vụ này thiên kỳ bách quái, cái gì muốn đồ trang điểm, muốn trứng gà, muốn gà vị thịt cá, muốn rau dưa, còn có muốn lương thực, mì sợi bột mì gạo không câu nệ, nếu là các ngươi có thể làm ra hôm nay loại này đồ hộ, kia nhưng tốt nhất." Rốt cuộc so với phía trước những cái đó cái gì gà vị thịt cá không thực tế đồ vật, này đó đồ hộp chính là chứa đựng thời gian trường, còn dùng một vại thiếu một vại. Hắn đang nói đến đó, liền nhìn đến Tần Khanh một bộ muốn cười không cười biểu tình nhìn hắn. Lao bản tức khắc chạy nhanh đem giọng nói vừa thu lại, hắn thiếu chút nữa liền đem hắn gốc gác đầu cho người khác. Khu khu! Muốn hay không tiếp nhiệm vụ, các ngươi chính mình nhìn làm. Tần Khanh chuyển biến tốt liền thu, gật gật đầu, nói. Hành, chúng ta trở về cùng các đồng đội thương lượng một chút. Lao bản cũng biết chính mình vừa rồi nói lộ miệng, vội vàng gật đầu đồng ý. Thần Khanh cùng Chu Sơn ngay sau đó ra cửa hàng, trực tiếp trở về đi. Mà Lý Hùng cùng hướng tả bọn họ hai đội người đã đã trở lại, bọn họ kêu một tiểu túi gạo cùng mạch phấn mới đổi đến ba viên tinh hoạch, hướng tả cùng Vương Tiểu bảo bọn họ thảm hại hơn, những cái đó khoai lang cùng khoai tây mới đổi đến hai viên tinh hoạch. Này vẫn là vương tiểu bảo mai rách môi mới thật vất vả làm lao bản cấp bỏ thêm một viên tinh hoạch, nguyên bản chỉ nguyện ý cấp một viên tinh hoạch. Nhìn đến tần khanh bọn họ móc ra bảy viên tinh hoạch, nguyên bản còn cảm thấy chính mình đổi không ít hai đội người, tức khắc đen mặt. Xôi nổi đều cảm thấy khẳng định là chính mình bị hắc điếm hố. Dựa, ta muốn đi tìm kia lão bản hỏi cái rõ ràng, cư nhiên như vậy hố chúng ta. Tần khenh rối tay ngăn lại tưởng lao xuống xe buýt vương tiểu bảo, nét sau đó nói tính, chúng ta trời xa đất lạ, có thể cho này đó cũng đã thực không tồi. Ta cái này phỏng trừng là thiện chế phẩm đồ hộp duyên cớ, cho nên mới sẽ cho cao điểm. Chu Sơn cũng gật gật đầu, nói, nếu không phải tần khanh tráng một chút cái kia lão bản, hắn cũng cấp không được chúng ta nhiều như vậy. Bất quá, chúng ta đến là từ trong miệng hắn được đến không ít tin tức. Nguyên lai này thanh thành đã có người sử dụng kháng tăng thi vì rút thuốc trích sau kích phát rồi dị năng. Xem kia lão bản nói, hẳn là này kích phát dị năng thành công độ còn rất cao. Thần Khanh dùng ngón tay điểm điểm trên bàn những cái đó bọn họ đổi lấy tinh hoạch, sau đó nói, không riêng gì kích phát dị năng sự tình. Kia lão bản trả lại cho một tin tức, trong căn cứ có nhiệm vụ có thể tiếp, nếu thành công nói, cũng có thể đổi lấy tinh hoạch, không cần muốn cùng người khác giống nhau, đi ra ngoài săn giết tang thi tới thu hoạch tinh hoạch. Vương Tiểu Bảo nghe được lời này, tức khác nhột trí nói, này đi siêu tầm vật tư đi theo săn giết tang thi có gì khác nhau nha ta phỏng chừng nếu còn không có bị lục soát đi vật tư địa phương khẳng định tang thi đặc nhiều bằng không sớm bị người thu quát cái sạch sẽ tiểu bảo nói rất đúng tuy rằng kia lão bản nói giống như thực nhẹ nhàng nhưng là thật muốn hoàn thành nhiệm vụ kỳ thật rất khó lý hùng nghiêm túc tưởng suy xét một chút sau đó nghiêm túc nói tần khanh lại không có tưởng quá nhiều chỉ là cùng đại gia nói Nếu chúng ta không ở nơi này thường trú, đến không có gì đại quan hệ, dù sao chúng ta khi trở về chỉ cùng kia lão bản nói suy xét, cũng không có nói nhất định sẽ tiếp hắn cung cấp nhiệm vụ. Nghe được Tần Khanh nói, mọi người tức khắc liền tĩnh xuống dưới. MZ. chương 210 lửa dối. chương 210 lửa dối, 180 trường vẽ tháng thêm càng. Mọi người đều là nghĩ như thế nào? Là tưởng đãi ở chỗ này. Vẫn là tưởng tiếp tục đi lũng thành. Tần Khanh nhìn quanh đại gia liếc mắt một cái, bất động thanh sắc hỏi, giờ phút này nàng đáy lòng cư nhiên ẩn ẩn có loại khẩn trương cảm giác. Ta muốn đi Lung Thành, các ngươi cũng biết, ta phía trước đáp ứng đồ vật là ở Lung Thành. Lục Trì không thấy đại gia, không chút do dự nói. Tần Khanh ngoại ý muốn nhìn hắn một cái, nói câu thiệt tình lời nói, nàng đối Lục Trì tới Lung Thành sau có phải hay không sẽ thực hiện hứa hẹn vẫn là ôm hoài nghi thái độ. Mà lần này này Tòa Thanh Thành cũng cùng thành phố B liên hệ phi thường chặt chẽ, Tần Khanh cho rằng Lục chỉ là nhất không nghĩ đi trong đó một cái. Ta cũng muốn đi Lung Thành, nơi này người thật sự quá xảo trá. Vương Tiểu Bảo cũng thở phi phì nói. Hắn phía trước còn cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi, không nghĩ tới bị người đương ngốc tử, thật sự khí không thuận. Chu Sơn trừng hắn một cái, cái này không đầu óc, chẳng lẽ Lung Thành liền không có xảo trá người sao? Bất quá tâm tư của hắn cũng cùng vương tiểu bảo tương đồng, đến muốn đi lũng thành. Lần đó biến dị người mặt điểu cho hắn ấn tượng quá khắc sâu, hắn cảm thấy thanh thành ly cũng không phải quá xa, thật sự không có cảm giác an toàn. Lý Hùng cùng trình xuyên lại hai mặt nhìn nhau một chút, nếu thật làm cho bọn họ lựa chọn, bọn họ khẳng định cảm thấy liền tính ở tại thanh thành cũng là không tồi. Bọn họ không khỏi đem ánh mắt đầu hướng trương dũng, lại nghe đến hắn nói thẳng nói, ta đầu góc buồn. Không biết nên như thế nào lựa chọn, bất quá ta tin tưởng tần khanh, mặc kệ là đi vẫn là trụ này, đều có thể. Hắn lời này vừa ra, bất luận Lý Hùng vẫn là chu sơn bọn họ, đều phát tới, tấu nha. Cảm tình tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ đâu, này vô mông ngựa. Trương Dũng bị tấu ngao ngao thẳng kêu, đại gia thấy thế, đều nhịn không được lộ ra gương mặt tươi cười. Ngay cả hướng tả khoe miệng cũng hơi hơi tiểu lên. Cảm thấy hắn mang theo đệ đệ cùng đội ngũ ra tới thật là quá đúng. Tần khanh trước mắt liền thấy được hướng tả, sau đó nghĩ đến vừa rồi được đến tin tức, tức khác nghĩ tới một việc. Hảo, không cần náo loạn. Nếu tại đây bãi đô xe tinh hạch đủ rồi, chờ hạ chúng ta lại đi hỏi thăm một chút như thế nào sử dụng kháng tăng thi vi rút thuốc trích tới kích phát dị năng. Nếu là không có gì nguy hiểm nói, khiến cho hướng tả đi thử thử. Tần khanh vô vô tay đối với lặc trương dũng cổ lý hùng bọn họ nói hướng tạ vốn dĩ nứt lên khỏe miệng tức khắc cứng đờ ở không dám tin tưởng nhìn về phía tần khanh này đây là muốn cho hắn cũng có được dị năng hắn ở toàn bộ trong đội ngũ đều là dị năng đội viên không phải không có áp lực chỉ là vì tồn tại hướng tạ đem loại này áp lực chuyển thành động lực liền tính không có dị năng cũng không đại biểu hắn sẽ không giết tăng thi cho nên một đường mà đến trên đường gặp được tăng thi khi Hắn đều mặc không lên tiếng tiến lên ra sức cùng tang thi vật lộn. Hắn không hy vọng bị trong đội ngũ cho rằng là một cái ăn không ngồi rồi. Nhưng hắn đáy lòng nhìn đến trong đội ngũ sử dụng dị năng khi phong thái khi, lại là hâm mộ. Hiện tại tần khanh đem lớn như vậy một kinh hỷ phủng đến hắn trước mặt, làm hắn một chút hưng phấn đến không thể tin được đây là chân thật. Hắc! Ta như thế nào không nghĩ tới? Đi một chút! Chúng ta chạy nhanh đi hỏi thăm hỏi thăm kia gì kháng tăng thi vi rút thuốc trích rốt cuộc là cái gì. Trương Dũng dùng sức tránh thoát khai mọi người cánh tay, tiến lên đối hướng tả cười tủm tìm nói. Tần Khanh trong mắt chợt lóe sáng mà qua, đối với đùa giỡn trung đại gia nói, ta đây lại đi cái kia láo bản trong miệng nhìn xem có thể hay không nghe được chút cái gì tin tức, chờ buổi tối đại gia lại cùng nhau tập hợp. Mọi người đều cảm thấy không thành vấn đề, sau khi gật đầu, liền đi ra ngoài hỏi thăm tin tức sẽ như cũng là lục trì bọn họ vài người đang bảo vệ, đến là trình hân hân, nguyên bản tưởng đi theo Tần Khanh cùng đi, lại bị trình xuyên cấp ngăn cản xuống dưới. Lại lần nữa nhìn thấy đi vào chính mình cửa hàng Tần Khanh, kia lão bản trên mặt lộ ra một kia cao thâm khó đoán biểu tình tới. Tần Khanh trên mặt bất động thanh sắc, khỏe mắt lại liếc liếc mắt một cái kia đặt ở trong một góc các loại hạt giống bọc nhỏ trang túi. Phía trước lần đó đi lương thực dự chữ kho hàng không tìm được các loại hạt giống. Đến là thu không ít hạt thóc cùng tiểu mạch, cho nên, lần này nàng rời đi xe buýt sau liền dùng bao ni lon trang đại khái non nửa túi hạt thóc. Nàng chính cảm thấy chính mình trong không gian những cái đó rau xanh quá mức đơn điệu, không nghĩ tới ở cái này tiểu điểm phô, cư nhiên nhìn đến rất nhiều đồ ăn hạt giống. Mặc kệ có thể hay không lấy ra tới ăn, trước cấp lộng tới tay, loại đến trong không gian lại nói. Thế nào? Tiểu thương, đã cùng trong đội ngũ người đều thương lượng hảo sao? Lão bản gọn gàng dứt khoát hỏi. Hắn tin tưởng chính mình sẽ không nhìn lầm người, không vài người có thể ngăn cản trụ hắn cấp ra điều kiện. Chỉ sợ rất khó, xin lỗi A. Lão bản, chúng ta mấy cái đội viên đều cho rằng này phụ cận nếu tang thi đều bị người săn giết không sai biệt lắm, như thế nào còn khả năng có vật tư lưu trữ cho chúng ta đi siêu tầm. Tần Khanh cười cười, sau đó duỗi tay ở hắn cửa hàng phiên thiên, phản phất thứ gì đều cảm thấy tò mò giống nhau. Chờ đi đến lão bản trước mặt khi trên tay nàng đã cầm rất nhiều lung tung rối loạn đồ vật. Thoạt tay đem nàng sách theo kia một tiểu túi hạt thóc đưa cho lão bản, sau đó hỏi, lão bản, cái này giá trị nhiều ít? Lão bản giỡn tay đem kia bao nylon khẩu tử mở ra, sau đó hướng bên trong nhìn thoáng qua, phát hiện chỉ là một ít hạt tóc, không có mặt khác đồ vật, liền lắc lắc đầu. Này ngoạn ý không đáng giá tiền, nha Bên kia hạt giống một đồng lớn, đều lạc mãn cho bụi. Căn bản không ai muốn. Lão bản chỉ chỉ góc thượng kia đôi làm tần khanh mắt thèm không thôi hạt giống. Nét. Tần khanh phảng phất không dám tin tưởng giống nhau, mở to hai mắt không hiểu hỏi, sao có thể. Đây chính là hạt thóc hạt giống A. Chẳng lẽ về sau này đó hạt giống đều không hề loại sao. Hắc, tiểu muội muội, ngươi cho ta là đang lừa ngươi không thành. Trong căn cứ đã từng đem người tập trung lên đi loại quá lương thực cùng đồ ăn, nhưng là dắt đi hạt giống. 9 phần 10 đều không có nổi mầm. Bị đào khai sau, phát hiện những cái đó hạt giống ở thổ địa tất cả đều hư thôi rớt. Căn cứ nghiên cứu nhân viên sớm đem thổ địa cầm đi xét nghiệm quá, nói ở như vậy thổ địa thượng căn bản không có biện pháp gieo trồng đồ vật. Tần Khanh nghe được Lão Bản lời này sau, trên mặt tức khắc hiện lên một loại thâm chịu đả kích thần sắc tới. Nàng nhìn nhìn trong tay đồ vật, không tha thả xuống dưới. Lão Bản thấy nàng như vậy lưu luyến không rời bộ dáng tức khắc cười nhạo một tiếng, nhìn dáng vẻ này muội tử còn tưởng rằng chính mình là đang lừa nàng. tiểu muội muội, đừng khi ta là đang lừa ngươi, ta lão khương đầu chưa bao giờ lừa dối người. ngươi nếu không tin tưởng, những cái đó hạt giống tặng không ngươi, có thể đi. lao khương đầu mắt trợn trắng, đối tần khanh vô ngữ nói, mấy hắn vừa rồi còn cảm thấy cô nương này cùng phía trước kia nam sẽ qua tới tiếp nhiệm vụ đầu. không nghĩ tới, không riêng nhát gan sợ chết. Còn không biết thứ gì đáng giá, thứ gì không đáng giá tiền Dù sao kia đôi hạt giống bảy biện Ở trong góc lạc cho bụi không nói Mỗi lần nhìn đến đều làm hắn nhớ tới phía trước Dùng vài viên tinh hoạch lại đổi lấy như vậy Một đống rác rưởi tâm tình liền khó chịu thực Vừa vận sấn hôm nay cơ hội này Làm này ngốc cô nương mang mang đi Làm hắn mắt không thấy, tâm không phiền Mở rét. chương 211 đả thương người chương 211 đả thương người Tần Khanh Trần chờ ngẩn đầu chiều Lão Khương Đầu nhìn lại, trong mắt còn mang theo nghi hoặc cũng khó hiểu. Thật đến có thể lấy đi sao? Nhìn Tần Khanh Trần chờ hỏi. Lão Khương Đầu chẳng hề để ý gật gật đầu, sau đó nói, ngươi chọn lựa tuyển này đó tiểu ngoạn ý nhi, chỉ cần một viên tinh hoạch liền hảo. Nha, những cái đó ngươi miễn phí lấy đi, đừng cho rằng ta là đang lừa ngươi. Ngươi kia hạt thóc, sắc thật không ai muốn. Nghe được Lão Khương Đầu như vậy nói. Thần khanh liền gật gật đầu, tiến lên trước đem những cái đó đồ ăn hạt giống cấp sữa sang lại bỏ vào chính mình trang hạt thóc bao nylon, sau đó nhìn kia đôi lung tung rối loạn đồ vật đối Lao Khương Đầu nói, mấy thứ này người giúp đỡ ta lưu trữ, ta chờ hạ liền lấy tinh hoạch lại đây. Lao Khương Đầu cũng không để trong lòng, nhân ra đều đã cử tuyệt nhiệm vụ, tự nhiên cũng liền không có lại cùng nàng nói thêm cái gì nghĩa vụ. Chỉ là, nghĩ đến những cái đó mua đồ ăn hạt giống khi hoa rất tinh hoạch, Thật sự làm người đau lòng. Tần Khanh thấy Lao Khương đầu không muốn lại phản ứng chính mình bộ dáng, tức khác vội vã hướng ra ngoài chạy đi ra ngoài. Bộ dáng này đến giống sợ Lao Khương đầu đem nàng tuyển những cái đó tiểu ngoạn ý cấp lộng đã không có dường như. Tần Khanh vừa đi nhân viên chạy hàng môn, liền nhanh hơn bước chân, đi đến một chỗ chỗ dê chỗ, trực tiếp đem kia túi hạt giống cấp ném vào trong không gian. Chờ nàng lại chuyển ra tới khi, lại phát hiện, cái này địa phương căn bản không quen biết. Hơn nữa, trên đường người cư nhiên không ít. Chẳng qua mỗi người vẻ mặt thái sắc, bộ mặt chết lạng bộ dáng. Nay phố cùng phía trước nàng đi đổi lấy tinh hoạch cửa hàng cái kia phố hoàn toàn không giống nhau, tử khí trầm chầm, chầm, giống như tuổi xế chiều lao nhân giống nhau, hoàn toàn không có tinh thần phấn chấn. Đang lúc tần khanh nhíu nhíu lông mày, tưởng xoay người trở về lúc đi, đột nhiên một cái làm nàng trung thân khó quên thanh âm từ nàng sau lưng vang lên, tần học tỷ Tần Khanh chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng một trận cứng đờ, bàn tay lại gắt gao mà nắm thành nắm tay, nàng sợ chính mình một cái không chế không được, liền trực tiếp tiến lên đem nữ nhân này cấp chém. Tân Học Tỷ, Tân Học Tỷ, Là Tân Học Tỷ, không sai đi! Thật sự là quá tốt, cư nhiên ở chỗ này gặp được ngươi. Ngươi như thế nào đến nơi đây? Một người sao? Lý Ngọc Giao nhìn độc thân một người Tân Khanh, nhịn không được lắm miệng hỏi. Rốt cuộc chính mình là dựa vào dương tu quang bọn họ mấy nam nhân, mới thật vất vả tới này thanh thành. Nếu Tần Khanh là một người, sao có thể từ thành phố S chạy đến nơi đây tới? Ngẫm lại này qua lại lộ tuyến, Lý Ngọc Giao như thế nào cũng không tin đây là một người có thể làm được sự tình. Tần Khanh hít một hơi thật sâu, lúc này mới lạnh nhạt mặt hỏi, ngươi là ai? Ta nhận thức ngươi sao? Lý Ngọc Giao nghe được Tần Khanh lời này, tức khắc gương mặt bá một chút biến tái nhật lên. Tân học tỷ, ta là Ngọc Giao nha. Chúng ta cùng cái trường học, ngươi như thế nào cấp quên mất? Đúng rồi, Dương Tu Quang Dương học trưởng ngươi còn nhớ rõ sao? Học sinh hội chủ tịch nha, ngươi không có khả năng không nhớ rõ đi. Nói đến Dương Tu Quang, Lý Ngọc Giao tự nhiên mà vậy ở khẩu khí khoe ra nói. Ta nói lại lần nữa, ta không quen biết ngươi. Cái gì Dương học trưởng như học trưởng? Ta cảnh cáo ngươi, đừng lại đi theo ta, bằng không ta giết ngươi. Lý Ngọc Giao không thể tưởng tượng nhìn tần khanh, nàng không nghĩ tới tần khanh cư nhiên nói ra như thế vô tình nói tới. Nhìn xoay người chuẩn bị rời đi tần khanh, Lý Ngọc Giao tuy rằng cảm thấy tần khanh quá mức vô tình, lại không có nghĩ nhiều mặt khác, trực tiếp tiến lên một bước ngăn lại nàng, sau đó rôi tay chuẩn bị kéo tần khanh cánh tay. Lại nghe đến từng tiếng vang vang lên, sau đó nàng cả người đã bị đá bay đến mấy mét có hơn. Lý Ngọc Giao cung thân mình đôi tay ôm bụng. Sau đó xúc thành một đoàn nằm trên mặt đất, kia tiếng vang vang qua đi, nàng cả người bay lên tới khi, nàng mới cảm giác được xuyên tim đau đớn từ bụng truyền liền toàn thân. ô, Đau quá! Đau quá! Lý Ngọc Giao chỉ cảm thấy hiện giờ bụng phảng phất không phải nàng chính mình giống nhau, đau nhập nội tâm cảm giác đau đớn làm nàng vô pháp nhận thấy được mặt khác. Chính là lại không giấu giếm được tần khanh cái mũi, một cổ như có như không mùi máu tươi từ Lý Ngọc Giao trên người truyền ra tới. Ngọc Giao! Người làm sao vậy? Ngọc Giao! Một người nam nhân nhìn đến Lý Ngọc Giao nằm trên mặt đất, vội vàng chạy tới, tưởng kéo nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Lý Ngọc Giao. Không ngờ phát hiện, Lý Ngọc Giao giữa hai chân thấm ra một tảng lớn màu đỏ màu tới. Sợ tới mức hắn tức khắc giơ lên tay, không dám lại chiều Lý Ngọc Giao nhìn lại. Hồi phía sau khoảnh khắc, đang muốn kêu môn người liền nhìn đến Tần Khanh đứng ở bên kia lạnh lùng mà nhìn bọn họ. Bọn họ! Kia nam nhân hoảng sợ quay đầu lại một lần nữa nhìn thoáng qua Lý Ngọc Giao, sau đó lại nhìn nhìn Thần Khanh. Thần Khanh! Cư nhiên thật là ngươi! Ngọc Giao là ngươi cấp đả thương! Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nói tới đây, Dương Tu Quang hoàn toàn là chất vấn. Thần Khanh hừ lạnh nói, ta đá nàng lại như thế nào? So với lúc trước nàng đẩy chính mình nhập tang thi đôi, kia chính là gặp sư phụ thôi. Thần Khanh nghĩ đến đây! Cả người vốn dĩ liền âm chầm hơi thở liền càng thêm nghiêm trọng lên. Nàng chậm rãi độ bước lên trước, vốn đang tưởng lại chất vấn dương tu quang tức khắc cả người khẩn trưng lên. Đôi tay chiều Lý Ngọc Giao phía trước rôi ra, đầy mặt để phòng nhìn Tần Khanh. Người còn muốn làm cái gì? Giờ phút này, từ bên cạnh lại chạy tới hai cái nam nhân, nhìn thấy Tần Khanh khi, Trần Triều Dương cùng Lý Mục nhịn không được trước mắt sáng ngời, sau đó lại nhìn đến nằm trên mặt đất Lý Ngọc Giao khác trên mặt hiện lên một tia xấu hổ biểu tình. Bởi vì Dương Tu Quang ngăn cản, bọn họ hai người căn bản không nhìn thấy Lý Ngọc Giao dưới thân đang không ngừng đổ máu. Thần Khanh, ngươi như thế nào đến này thanh thanh tới? Trần Triều Dương vẻ mặt xấu hổ hỏi. Tần Khanh ánh mắt từ Trần Triều Dương sau đó là Lý Mục, lại đến Dương Tu Quang, xem bộ dáng. Này Lý Ngọc Giao không hổ có điểm bản lĩnh, cư nhiên có thể thu phục này ba nam nhân, sẽ không ghen cũng sẽ không nháo mâu thuẫn bị tần khanh này hiểu rõ ánh mắt nhìn, mặc danh ba nam nhân đều cảm thấy một trận chột dạ. bất quá dương tu quang lại không cách nào cố kỵ mà khác, hắn chụp lại không cho lý ngọc giao cứu trị, nàng liền sẽ đổ máu mà chết. ánh sáng mặt trời, ngươi mau tới hỗ trợ, trước đem ngọc giao dọn đến lều trại đi. dương tu quang nói khẽ với trần triều dương quát, bất chấp lại tìm tần khanh phiền toái. trần triều dương cùng lý mục nhìn thấy lý ngọc giao bộ dáng, đầu tiên là ngốc một chút. Sau đó vội vàng tiến lên, ba cái đại nam nhân, ba chân bốn cẳng đem Lý Ngọc Giao cấp dịch đến liều trại. Tần Khanh không nhanh không chậm đi theo bọn họ phía sau, chờ nhìn đến bọn họ đi vào liều trại là cái nào, lúc này mới quay đầu trở về đi. Muốn sát nàng dễ dàng, chỉ là mấy ngày nay còn cần đãi tại đây thanh thành có chuyện. Chờ đến lúc đi, nàng định sẽ không lưu lại cái này thai họa Chờ dương tu quang bọn họ tiến vào liều trại, bên trong rõ ràng là tôn đình đình. Nàng nhìn thấy vốn dĩ mới đưa đem tiêu ngạo thần khí đi ra ngoài Lý Ngọc Giao, hiện giờ cư nhiên bị Hoành Nâng trở về. Trong lòng một trận ám sảng, trên mặt lại là hiện ra một tia sốt ruột bộ dáng. Đây là làm sao vậy? Vừa rồi đi ra ngoài khi không phải còn hảo hảo sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì xảy ra? Dương Thu Quang Ngữ khí không kiên nhẫn nói, thiếu cho ta hỏi một câu được chưa? Nàng như vậy đổ máu nhưng làm sao bây giờ? Mở rét. Trưng 212 sinh non, trưng 212 sinh non, bị Dương Tu Quang giống trên mặt cứng đờ tôn đình đình em thầm hung hăng mà nhéo lên chính mình nắm tay, trên mặt lại là vội vàng gật đầu, đem bọn họ còn sót lại vài món quần áo cấp đem ra. Sau đó trước đem Lý Ngọc Giao quần khởi xuống dưới, nhìn đến nàng giữa hai chân giống như hồng thủy giống nhau trào ra huyết, tôn đình đình em thầm kinh hãi không thôi, cũng không biết đối phương cùng nàng có cái gì thù cái gì hoán. Cư nhiên xuống tay như vậy tàn nhẫn. Lý Ngọc Giao chỉ cảm thấy cả người mềm như bông, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Nàng cương trống không cho chính mình ngất xỉu đi, từ bụng truyền đến có rút đau đớn cảm làm nàng kiên trì thanh tỉnh. Mà xuống thân, nàng có thể cảm giác được, có thứ gì từ thân thể của nàng bị chóc đi xuống, sau đó giữa hai chân lại một trận ấm áp hầm ướp truyền đến. Bên hai liền nghe được tôn đình đình kia nữ nhân một tiếng kinh hô thành. Cảm giác được tôn đỉnh đỉnh nhanh chóng thoát đi ra lều trại thời khắc đó, nàng cả người mới vừa lúc hôn mê bất tỉnh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng! Nàng giống như đẻ non, huyết chính lưu cái không ngừng, ta ngăn không được. Tôn đỉnh đỉnh hoang mang lo sợ nhìn ở bên ngoài nôn nóng chờ dương tu quang bọn họ mấy nam nhân, run rẩy đầy tay máu tươi sợ hai nói. Cái gì? Ba nam nhân trong miệng một lời hỏi, sau đó nghe được người khác hỏi chuyện. Tức khác lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều từ đối phương trong mắt thấy được không thể tin tưởng cùng kinh ngạc. Chấm đã, các ngươi vì cái gì như vậy kinh ngạc. Dương Tu Quang nhìn Trần Triều Dương cùng Lý Mục, hai mắt đỏ bừng thấp dọn quát. Là một người nam nhân, thực tự nhiên nghĩ tới nhất hư khả năng tính, chính là hắn lại không nghĩ tin tưởng loại này khả năng tính. Trần Triều Dương cùng Lý Mục từng người lẫn nhau chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sau đó tâm tình cũng phi thường không song cùng nói. Những lời này hẳn là ta hỏi các ngươi mới đúng đi. Hai người đồng thời nói xong, tức khắc bắt lấy đối phương cổ áo chỗ. Chuyện tới hiện giờ, giờ phút này bọn họ ba người trong lòng còn có cái gì tưởng không rõ. Căn bản không ai để ý tới đứng ở một bên dơ đầy tay máu tươi đôi tay tôn đình đình. Trận mắt há hốc mồm nhìn bọn họ ba nam nhân đang nghe nàng nói xong câu nói kia sau liền bắt đầu một hồi hôn chiến. Ba nam nhân ghen ghét hướng hôn đầu vóc. Đem còn ở đổ máu không ngừng Lý Ngọc Giao cấp ném sau đầu, chờ bọn họ sức cùng lực kiệt nằm liệt trên mặt đất đại thở giốc khi mới nhớ tới lều trại Lý Ngọc Giao. Cũng không biết là Lý Ngọc Giao may mắn vẫn là bất hạnh, bởi vì phía trước Tôn Đình Đình dùng những cái đó quần áo cấp đè ở nàng giữa hai chân. Phía trước tuy rằng vẫn là không ngừng đổ máu, lại cũng hoặc nhiều hoặc ít nổi lên điểm cầm máu tác dụng. Chờ Tôn Đình Đình nhìn đến từ nàng giữa hai chân chảy ra như vậy một khối to huyết một khi. Kinh hách chạy ra đi hô to khi, mà Lý Ngọc Giao cũng ở khi đó chịu đựng không được hôn mê bất tỉnh, kia chạy ra huyết nhục một nửa đáp ở những cái đó trên quần áo, cũng không có hoàn toàn chạy ra. Đến làm Lý Ngọc Giao vốn dĩ đổ máu cấp lớp kín, thời gian dài, huyết hồng máu tươi sền sệt dán trên da, này cũng làm vốn dĩ muốn rong huyết mà chết Lý Ngọc Giao khó khăn lắm nhặt về một cái mệnh. Chính là, bất hạnh chính là, nàng tử cung bị hao tổn. Hơn nữa Tôn Đình Đình cho nàng xử lý phía dưới khi, căn bản là không có trải qua tiêu độc chờ thi thố. Tôn Đình Đình bất quá là nhặt những cái đó quần áo nhét ở nàng dưới thân, dẫn tới nàng hạ thân bị vi khuẩn cảm nhiễm, nếu là ở mặt thế trước, hảo hảo điều dưỡng thân thể, sau đó lại nhiều chú ý một chút, còn có khả năng lại hoài thượng hài tử. Chính là, hiện giờ tại đây mặt thế chung, thiếu ý y thiếu dược, căn bản vô pháp hảo hảo điều dưỡng, nàng đời này lại tưởng hoài thượng hài tử cơ bản khả năng tính bằng không. Chẳng qua, trước mắt mọi người đều không biết, chỉ là ba nam nhân mặt mũi bầm dập vào liều trại, thấy Lý Ngọc Giao không có gì đại sự, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, đầy ngập án khí cũng tràn ngập mở ra. Thần Khanh không biết chính mình cư nhiên một chân đem Lý Ngọc Giao hải tử cấp đá rơi xuống, lần này tương nộ, làm nàng càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình. Cần thiết đi lũng thành. Triệu thuần tắc đã chết vốn dĩ nàng cho rằng vận mệnh quỹ đạo đã bị thay đổi. Thần Khanh không nghĩ tới, cư nhiên tại đây thanh thành lại lần nữa gặp Lý Ngọc Giao. Nguyên bản được đến hạt giống hảo tâm tình, giờ phút này lại tràn đầy trầm trọng. Thần Khanh, ngươi nhưng cuối cùng đã trở lại. Ngươi không biết đi, nguyên lai like kia kháng tăng thi vì rút thuốc trích trong căn cứ là không cho phép mua bán. Bất quá, thượng có chính sách, hạ có đối sách. Trong đó một cái cửa hàng lão bản trộm cùng nói, Có thể đem hắn được đến kia phần bán cho chúng ta, không được muốn cái này số lượng tinh hạch. Lý Hùng nhìn thấy Tần Khanh trở về, lập tức lôi kéo nàng lén lút vừa nói vừa vươn một cái bàn tay. Nam viên. Tần Khanh nhíu mày, hẳn là sẽ không như vậy tiện nghi đi. Lý Hùng nghe được Tần Khanh trần chờ báo ra số, lắc lắc đầu nói, ước chừng 50 viên, thiếu một viên đều không được. Nghe nói này còn xem như thiếu, có kia muốn nhiều, liền tính 80. 100 đều giống nhau có người cất muốn. Này lao bảng nghe nói này bình thuốc trích là người khác trộm lấy ra tới làm hắn cấp đại bán, giống như vội vã muốn tinh hoạch, cho nên muốn giá cả cũng không cao. Rốt cuộc biến dị tăng thi tinh hoạch lại không phải cải trắng ai cũng không có khả năng một hơi là có thể lấy ra 100 tới viên tinh hoạch. Cái kia có thể làm ra kháng tăng thi vì rút thuốc trích người, có thể trộm lấy một lần, khẳng định là có thể trộm lấy hai lần, tinh hoạch muốn không nhiều lắm. Lại cũng không tính thiếu, ít nhất đối với đã kích phát rồi dị năng người tới nói, 50 viên biến dị tăng thi tinh hạch hấp thu sau, có thể làm cho bọn họ ít nhất trướng một cấp bậc. Nếu hấp thụ nhiều vài lần nhiều như vậy biến dị tăng thi tinh hạch năng lượng, phỏng trừng thực mo là có thể thăng giai đến dị năng nhị cấp. Nguyên bản hương phấn hướng tả, từ cùng Lý Hùng bọn họ cùng nhau nghe được đổi lấy một chi kháng tăng thi vì rút thuốc trích sở cần tinh hạch số lượng sau, liền vẫn luôn khó chịu nhấp miệng. Giờ phút này gục xuống đầu, giống như đánh xương cả tím giống nhau. Hắn không nghĩ tới, một lọ kháng tang thi vì rút thuốc trích, cư nhiên muốn như vậy hay thay đổi dị tang thi tinh hoạch tới trao đổi. Thần Khanh nghe được Lý Hùng lời này, lại trầm tư lên. Nàng nhớ rất rõ ràng. Lúc trước Lý Hùng bọn họ bị tang thi chảo thương thiếu chút nữa biến thành tang thi, toàn dựa uống lên không gian nước giếng mới kích phát dị năng mà này kháng tăng thi vì rút thuốc trích chẳng lẽ so nàng không gian nước giếng còn muốn hiệu quả hảo? nàng trong không gian ngâm quá không gian nước giếng tinh hạch tự nhiên không thể lấy ra tới dùng, cho đại gia làm ngày thường hấp thu đều ngại không đủ đâu. nhìn dáng vẻ vốn dĩ cùng kia lão bản cự tuyệt không đi tiếp nhiệm vụ vẫn là đi tiếp một cái mới được, như vậy mới có thể thuận tiện săn giết biến dị tăng thi, đào điểm tinh hạch, cấp hướng tạ đổi một chi kháng tăng thi vì rút thuốc trích mới được. bởi vì chuyện này tần khanh tạm thời đem Lý Ngọc giao sự tình cấp quyên ở sau đầu. Biết đại gia chuẩn bị đi tiếp nhiệm vụ, giúp hắn săn giết biến dị tăng thi, đào lấy tinh hoạch đổi kháng tăng thi vi rút thuốc trích, hướng tả lần đầu tiên ở đại gia trước mặt đau khóc thành tiếng. Lúc này mới hiện ra ra một chút 17-8 tuổi nam hài tử non nớt cùng tinh thần phân chấn tới, phía trước hắn vẫn luôn đem chính mình làm cho tử khí trầm trầm, giống như tuổi xế chiều lao nhân giống nhau. Tuy rằng cho người ta một loại thành thục ổn trọng cảm giác, Lại mất đi hắn nguyên bản tuổi nên có sức sống tới chương 213 Sưởng Si mang nhiệm vụ chương 213 Sưởng Si mang nhiệm vụ Tần Khanh nhìn thấy như vậy tan vỡ khóc giống Hai mắt nước mắt lưng tròng như nai con bàm bị giống nhau hướng tả Trong lòng cảm giác phi thường biệt nữ cùng quái quái Lúc trước hắn chính là trong căn cứ có tiếng mặt lệnh Mỹ Nam Tử A Hiện giờ, ở nàng trước mặt nước mắt nước mũi ràn rùa bộ dáng Nơi nào còn có một tia lúc trước chính mình trong ấn tượng băng sơn mỹ nam khí chất, hoàn toàn liền chỉnh một cái tiểu thí hài nhi. Lão Khương Đầu nhìn đến Tần Khanh mang theo Lý Hùng cùng Chu Sơn bọn họ đi mà phụ còn, tức khắc miệng nhịn không được liên liệt, liệt, hắn liền biết sao, sao có thể có người có thể cự tuyệt hắn cấp ra điều kiện. "Nột, đừng nói ta lão Khương Đầu không chiếu cố các người, nhiệm vụ này là căn cứ muốn đi một nhà xưởng xi si măng siêu tầm xi si măng. Các người cũng biết" Này căn cứ xây dựng không rời đi này, ngoạn ý phụ cận gần một chút đều bị cướp đoạt không sai biệt lắm. Bất quá thanh thành triều Nam qua đi 60 km địa phương có một nhà quan trọng công nghiệp kiến trúc, quy mô tương đương đại. Nếu có thể làm ra một xe, ta phỏng chừng có thể cho cái này số. Lao Khương đầu vươn hai tay đầu ngón tay cử cử, lần này nhiệm vụ không phải không ai tiếp nhận. Bất quá đi người đến nửa đường liền lui trở về. Nguyên nhân là đi hướng bên kia xưởng xi si măng lộ đã bị chặn nếu muốn đi liền phải vòng đường xa. Nếu vòng đường xa nói, liền phải so nguyên lai like 60 km ít nhất nhiều đi nhanh 30 km lộ không nói, hơn nữa những cái đó lộ đều thuộc về đường nhỏ, phi thường khó đi. Quan trọng nhất chính là, kia còn thuộc về đường núi, ở mặt thế chung, một đội người đi đường núi, nguy hiểm có thể nói là thành lần gia tăng, cho nên, rất nhiều người đi đến một nửa liền quay đầu. Mà một ít có điểm bản lĩnh, Lại khinh thường này 20 viên tinh hoạch khen thưởng, cho nên, nhiệm vụ này vẫn luôn liền như vậy bị chỉ hoan xuống dưới. Nhưng là, trong khoảng thời gian này căn cư yêu cầu đối ngoại thành tưởng thành lại ra cố cùng xây dựng, xi si măng là nhu yếu phẩm, cho nên đã đem này 20 viên tinh hoạch khen thưởng để cao tới rồi 30 viên. Mà Lao Khương đầu biết tần khanh bọn họ vừa đến, căn bản không hiểu biết trong đó đạo đạo. Hắn cấp ra 20 viên, đến lúc đó nhiệm vụ hoàn thành. Hắn kiếm 10 viên tinh hạch, chân chính thuộc về một vốn bốn lời. Thấy Tần Khanh bọn họ đồng ý xuống dưới, hắn liền đem phía trước căn cứ cho hắn kia mấy chương bản đồ địa hình còn có xưởng xi si mang tọa độ giao cho Tần Khanh. Tần Khanh lấy ở trên tay vừa thấy, quả nhiên trên bản đồ đánh dấu thực kỹ càng tỉ mỉ. Mà ở kia trên bản đồ mặt, còn có một khối màu bạc nhãn hiệu. Lao Khương đầu giải thích nói, căn cứ vì phòng trường hiện tại có năng lực người đi ra ngoài làm nhiệm vụ cùng xây dựng căn cứ. Cho nên riêng cấp lộng như vậy một khối thẻ bài, chỉ cần các ngươi mang này khối thẻ bài đi ra ngoài, cửa thành thủ vệ liền sẽ không ngăn ngươi. Bởi vì có chút nhiệm vụ tư mật tính, cho nên, ở khi trở về, chỉ cần nhìn đến này màu bạc nhắn hiệu, thủ vệ người cũng sẽ không tùy ý ngăn trở cùng kiểm tra không cho tiến. Tin tức này đối tần khanh bọn họ tới nói thật là cái ngoài ý muốn chi hỉ, đối lao khương đầu nói thanh cảm ơn, tần khanh cầm tư liệu cùng đại gia cùng nhau trở về đi. Chờ trở lại xe bít thượng, tần khanh đem lão khương đầu nói lặp lại một lần. Vương Tiểu Bảo nhịn không được lầm bầm nói, lão nhân kia khẳng định hung hăng mà làm thịt chúng ta một đau, ta nhưng không tin ngàn dặm xa xôi đi kéo một xe xi măng trở về, căn cứ liền cấp 20 viên tinh hoạch. Ai còn không biết việc này? Nhưng chúng ta tại đây căn cứ trời xa đất lạ, kia lão bản chỉ cần không hố quá lợi hại, làm hắn kiếm điểm cũng là hẳn là. Bằng không? Ai cho ngươi bạch giới thiệu sống làm? Nếu làm không, hắn ăn cái gì? Chu Sơn dùng sức chụp một chút vương tiểu bảo cái hóc, vẻ mặt nghiêm túc nói. Chu Sơn nói rất đúng, hơn nữa lần này chúng ta chủ yếu là đi lộng biến dị tăng thi tinh hoạch, nếu là có thể lần này nhiệm vụ chung, lộng tới chúng ta yêu cầu tinh hoạch, chúng ta cũng có thể về trước tới. Lý Hùng đối với Chu Sơn lời nói tỏ vẻ đồng ý, cũng đề nghị nói. Tần Khanh cũng gật đầu nói, xác thật. Nhiệm vụ này nói có khó không, nói dễ dàng lại cũng không dễ dàng như vậy, đầu tiên chúng ta đi như vậy xa địa phương lộng một xe xi si mang trở về, xe cùng du là cần thiết phẩm. Mà này hai dạng đồ vật căn cứ cũng sẽ không cung cấp cho chúng ta, như vậy tương đương nói này hai dạng đồ vật chúng ta nhất định phải chính mình đi làm ra. Phía trước lộng tới xăng tuy rằng đủ nhiều, lại cũng là dùng một chút thiếu một chút, đại gia tự nhiên sẽ không cảm thấy này đó xăng thực dễ dàng làm tới tay. Nghe được Tần Khanh nói, mọi người đều lâm vào chấm tư. Lần này phỏng trừng giảm đi bọn họ yêu cầu đổi lấy chiếc xe cùng sang ngoại, kia 20 viên tinh hoạch phỏng trừng có thể tới tay cũng liền 10 viên tà hưu. Chính là, nếu không đi làm nhiệm vụ, ngay cả 10 viên biến dị tăng thi tinh hoạch cũng không có, như thế nào lựa chọn, rõ ràng. Hảo, đại gia quyết định hảo sau, chúng ta liền trước chế định một chút kế hoạch. Chính chúng ta sẽ khẳng định muốn khai đi, chiếc xe cùng sang sự tình. Ta cảm thấy trước không cần quá sốt ruột. Kia chỗ nhiệm vụ nhà xưởng, ta phỏng trừng đến bây giờ còn không có người tới quá. Cho nên, mấy thứ này chờ tới rồi bên kia lại nói cũng không mượn. Tần Khanh nói tới đây, nhìn thoáng qua tất diệp, đại gia không khỏi trong lòng hiểu rõ mà không nói ra gật gật đầu. Trong căn cứ tìm chiếc xe cùng xăng nói quý không nói, có thể hay không lộng tới vẫn là cái vấn đề. Nếu đến không ai đi qua địa phương, mấy thứ này hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tìm được điểm. Thật sự không được, không còn có tất diệp sao? Hắn như vậy đại một không gian, trang một xe xi măng, kia còn không phải chút lòng thành, chờ tới rồi căn cứ phụ cận, lại lộng tới trên xe trang trang bộ dáng cũng là có thể sao? Lục Chi lại nhíu như mày, sau đó nói, này kháng tang thi vi rút thuốc trích chẳng lẽ chúng ta liền không thể đến Lũng Thành về sau lại lộng sao? Nếu nơi đó rất nhiều người đi nửa đường trở về, khẳng định là có nguy hiểm. Chu Sơn cười nhạo một tiếng, Nói, liền này mà thế, nơi nào không nguy hiểm. Liền tính chúng ta đi Lũng Thành, ngươi có thể bảo đảm Lũng Thành bên kia nhất định có kháng tăng thì vi rút thuốc trích. Nếu là không đúng sự thật, chẳng lẽ còn một lần nữa gặp lại Thanh Thành. Đừng xảo, các ngươi nói đều có đạo lý, nhưng là, hiện tại chúng ta ở Thanh Thành, nếu gặp, tự nhiên muốn đi tranh thủ, nếu là tranh thủ không đến, kia lại nói. Lục trì, nếu ngươi sốt ruột đi Lũng Thành, ngươi có thể đi trước. Ta sẽ không ngăn ngươi. Thần Khanh nghiêm túc nhìn lục trí nói. nay một đường lại đây, nét lục trí biểu hiện nàng xem ở trong mắt. Làm đồng đội tới nói, hắn thật sự không lời gì để nói. Chính là, hắn dã tâm trước sau còn ở. Thần Khanh trong lòng biết, một con lá hổ, một lát ôn nhu, không đại biểu hắn vĩnh viễn đều là ôn thuần. Rất có khả năng, ở nào đó ngươi chưa phòng bị thời điểm, hắn liền lộ ra hắn lợi nha. Lục trí nghe được tần Khanh lời này, Tức khắc mạnh mẽ nuốt xuống hắn tưởng lại nói nói. Hắn cảm thấy chính mình thật là điên rồi, như thế nào liền sẽ nghiêm túc đem này đội người tương lai suy xét ở hắn về sau phải đi trên đường quy hoạch. Lục chi lần đầu tiên chân chính nhìn thẳng vào chính mình nội tâm, nêu lại đôi mắt nhìn tần khanh mặc không lên tiếng. Tần khanh cũng mặt vô biểu tình nhìn hắn, hai người hai mắt chi gian ánh lửa bắn ra bốn phía, đều tưởng thử đến đối phương điểm mấu chốt ở đâu. Giống như chiến trường một hồi chém giết. Không chút nào nhường nhịp. Chương 214 tách ra. Chương 214 tách ra. Lục trì không phải ngu ngốc, hắn biết do biết tần khanh đối hắn vẫn luôn là phong bị. Lần này đã không phải tần khanh lần đầu tiên làm hắn đi, phía trước tần khanh như vậy nói khi, hắn trong lòng tuy rằng có điểm đổ lại không có tượng hôm nay như vậy phiền muộn khó chịu. Hắn không phải một cái mới ra đời tuổi trẻ tiểu tử, chính mình không ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn liền chưa thấy qua heo chạy sao. Liên tính lần đầu tiên lúc ấy không phải rất rõ ràng, hắn như vậy thông minh, song việc hơi chút cẩn thận suy nghĩ một chút liền biết chính mình là làm sao vậy. Đối với tần khanh, hắn cảm giác phi thường phức tạp. Tưởng tới gần, rồi lại cảm thấy trong lòng có rất nhiều không xác định. Đây là hắn chưa từng có quá, cũng là hắn không dám miệt mài theo đuổi, trong lòng bất an từ từ tăng nhiều. Hắn sợ chính mình lại thâm đào đi xuống, sẽ ra tới một cái chính mình hoàn toàn không quen biết lục trì. Mà Tần Khanh liền phản phất là hắn nhân sinh quy hoạch trung thình lình xảy ra một bút, làm hắn không hề phòng bị, trở tay không kịp. Nhưng lúc này đây, hắn bổn ý chỉ là lo lắng Tần Khanh bọn họ an nguy mà thôi. Tần Khanh bọn họ muốn đi tiếp xưởng si mang nhiệm vụ, hắn cảm thấy nhiệm vụ này quá mức nguy hiểm, cho nên hắn nhịn không được mở miệng. Hắn theo bản năng tưởng đem Tần Khanh hộ ở chính mình cánh hạ, làm hắn tới bảo hộ nàng, không cho nàng gặp được nguy hiểm. Mà loại này hành vi Lại vừa lúc là tần khanh sở không cần. Cho nên tần khanh mới có thể phản bác lục trì, làm lục trì có thể đi trước. Lục trì nguyên bản chính là cái kiêu ngạo vô cùng người, bị có hảo cảm nữ nhân như vậy ba lần bốn lượt đuổi, hắn trong óc cùng trong lòng phản phất có đoàn lửa giận ở thiêu đốt. Ngươi thật sự làm ta đi. Lục trì nặng nghề mà mở miệng nói, ngữ khí vô cùng ngưng trọng. Tần khanh nhướng nhướng chân mày, cảm thấy lục trì những lời này hỏi thật là kỳ quái. Nàng khó hiểu chấp chấp lông mi, sau đó lạnh lùng nói, nguyên bản tới rồi Lũng Thành, ngươi không phải cũng là phải đi sao? Nếu ngươi hiện tại phải đi, cũng không quan hệ. Bất quá, tuy rằng không đem ngươi đưa đến Lũng Thành, nhưng nơi này ly Lũng Thành cũng không phải rất xa. Ngươi đáp ứng đồ vật, ta có thể thiếu thu ngươi một phần ba. Nghe được tần khanh này một phen việc công xử theo phép công bộ dáng, lục chỉ mặt như đen nhánh. Chỉ tức giận đến hắn ngửa mặt lên trời cười nói, hảo. Hảo, hảo, hảo cái không quan hệ. Thần Khanh, ngươi thật sự thực hảo. Ngươi yên tâm, vừa đến lũng thành, đáp ứng ngươi đổ vật không phải ít ngươi nửa phần. Lục trì nghiến răng nghiến lợi nói xong câu đó, liền cũng không quay đầu lại, trực tiếp hạ xe bít. Ai? Như thế nào liền đi rồi đâu? Trương Dũng khó hiểu nói, còn tưởng bước ra chân đi xuống truy lục trì, lại bị đứng ở hắn bên người vương tiểu bảo một phen cấp kéo lấy ta nói ngươi có phải hay không ngốc ra. kia lục trì phải đi, ngươi ngăn đón làm gì. Hắn cùng Chu Sơn giống nhau, đối cái này nửa đường đi vào trong đội ngũ nam nhân, vẫn luôn không có gì hảo cảm. Tần Khanh trong lòng một trận bực bội, nguyên bản cũng không cảm thấy chính mình có cái gì sai, chính là vừa rồi lục trì kia trên mặt phẳng phát hiện lên một kia bị thương thần sắc, làm nàng cảm thấy chính mình khả năng hoa mắt. Không biết vì cái gì, nàng cư nhiên có loại trột dạ cảm giác. Thật là thấy quỷ. Tần Khanh. Lý Hùng nhìn trầm khuôn mặt Tần Khanh, nhỏ giọng hô. Tần Khanh dùng sức hít vào một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đại gia, gia vẻ nhẹ nhàng nói, đại gia trước nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta liền xuất phát đi xưởng xi si măng, càng sớm được đến kia kháng tăng thi vì rút thuốc trích càng tốt. Hướng tả gắt gao lôi kéo hưu hưu, giờ phút này hắn trong lòng phi thường phức tạp. Hắn cảm giác hết thể sự tình phản phất đều là hắn khiến cho đương hắn vừa định tiến lên muốn nói cái gì khi lại bị Hưu Hưu một phen giữ chặt, thấy Hưu Hưu đối hắn lắc lắc đầu, sau đó lén lút ở đối hướng tả cắn lô thay nói, Kaka, đừng đi quấy rầy tỷ tỷ nga. Tỷ tỷ hiện tại tâm tình thật không tốt đâu. Trong khoảng thời gian này, Hưu Hưu cùng trình hân hân có thể nói là đánh thành một mảnh, mà Hưu Hưu cũng cho rằng hấp thu tinh hạch năng lượng sau, dĩ năng được đến nhất định tăng lên. Giờ phút này hữu hữu tinh thần hệ dị năng đã mau mơ hồ muốn đột phá nhị dai, cho nên, hán thực có thể cảm nhận được đến từ tần khanh trên người cảm xúc tinh thần giao động. Tần khanh nỗ lực bình phục trong lòng tâm tình, đi vào chính mình giường đệm kéo lên đẩy kéo phía sau cửa. Cũng bất chấp người khác sẽ phát giác, trực tiếp lắc mình tiến vào trong không gian. Nay trong nháy mắt đột nhiên biến mất tinh thần giao động làm vốn dị vẫn luôn chú ý tần khanh trình hân hân cùng hữu hữu đều ngẩn người cho rằng vừa rồi phi thường mãnh liệt tinh thần dao động cư nhiên đột nhiên biến mất. Hữu hữu bất an giật giật thân thể, chiều ca ca cùng mọi người xem xem, miệng mấp máy một chút, lại trước sau vẫn là không có nói ra tới. Chính hân hân muốn so hữu hữu lớn mấy tuổi, nàng bản thân ra trưởng thành sớm, phía trước vài lần cho rằng tần khanh tinh thần dao động cũng không mãnh liệt, cho nên ở tần khanh tiến vào không gian khi, nàng cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương. Nhưng lần này, Lại làm nàng cảm thấy tần tỷ tỷ phản phất đột nhiên ra biến mất. Nghĩ đến biến mất cái này khả năng tính, nàng đột nhiên đánh cái giật mình. Nàng phản ứng đầu tiên cư nhiên không phải nói cho ba ba cùng các đồng đội, mà là nghĩ cách giúp tần khanh giấu giếm hạ nàng dị thường. Tần tỷ tỷ khả năng mệt mỏi, hùng thúc thúc, có việc ngày mai rồi nói sau. Vốn dĩ Lý Hùng tưởng tiến lên dò hỏi một chút tần khanh, có phải hay không yêu cầu đi ra ngoài tìm một chút lục trì. Rốt cuộc hiện tại sắc trời đã tối, lục trì ở chỗ này cũng không có một cái nhận thức người. Nét, trên người hắn càng không có mặt khác vật tư, liền tính muốn tìm cái nghỉ ngơi mà khả năng đều không thể tìm được. Liền tính phải đi, cũng có thể chờ ngày mai bọn họ đi làm nhiệm vụ khi, cùng nhau ra khỏi thành, sau đó lại từng người chia tay đi muốn đi địa phương. Không nghĩ tới trình hân hân một phen ngăn lại hắn, biểu tình nghiêm túc nói. Trình hân hân thanh âm không nhỏ. Nếu Tần Khanh không ngủ nói, khẳng định có thể nghe được rất rõ ràng. Lý Hùng đợi chờ, lại không gặp kia đẩy kéo môn mở ra ý tứ, cũng không nghe được trong phòng có bất luận cái gì tiếng vang. Trong lòng tức khắc hiểu rõ Tần Khanh ý tưởng, hắn xoay người, thở dài khẩu khí. Tuy rằng hắn cũng biết lục trì kỳ thật sớm hay muộn có một ngày sẽ theo chân bọn họ đội ngũ đường ai nấy đi, nhưng là, này một đường lại đây lục trì cùng đại gia ở chung trung điểm điểm tích tích, như vào đông uống nước. Ấm lạnh tự biết, mà một đường chạy như điên đến rất xa địa phương, lục chỉ mới chậm rãi hoán lại bước chân tới. Hắn nhìn không được đôi tay hợp trụ mặt, dùng sức trà sát, sau đó hít sâu một chút, bình tĩnh lại cẩn thận suy xét chính mình này lỗ mãng hành vi. Chính mình thích tần khanh, như thế nào liền cùng nàng tranh chấp đi lên. Nay không phải chính mình cho chính mình cảm tình đi tới trên đường chính mình thiết chướng ngại vật sao. Hắn chỉ số thông minh bao lâu biến như vậy thấp. Lục trì ảo náo phun ra khẩu trong lòng hờn dối, lại ở đồng thời nghe được sau lưng truyền đến một tiếng dị vang. Tưởng tần khanh bọn họ truy lại đây tìm hắn, trong lòng vui vẻ, đang muốn quay đầu lại, trong đầu lại hiện lên một tia nguy hiểm cảm giác, cả người chuông cảnh báo sao vang. Tưởng cũng chưa tưởng, lòng bàn tay vừa lật, một đạo tất hậu băng thuẫn liền hộ ở hắn sau lưng quanh thân. Sau đó liền nghe được một trận ken ken ken. Vài tiếng rất nhỏ tiếng vang truyền vào lỗ thai hắn. Phảng phất là một loại bén nhọn châm trọc bắn tới trở ngại băng thuất thượng, sau đó rớt đến trên mặt đất thanh âm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Đều tới đọc di động bản đọc địa chỉ hép. chương 215 về công. chương 215 về công. Nghe thế thanh âm, đối lục trì tới nói cũng không xa lạ. Lúc trước hắn đi bắt người khi, cũng thường xuyên dùng đến loại này gây tê trầm, bị bắn chúng liền tính là một đầu voi cũng đến lập tức nằm đảo. Nghĩ đến sẽ dùng loại này vũ khí tới bắt người người, lục trì sắc mặt tức khắc biến đổi. Trong tay nháy mắt ngưng ra 6 chi băng tiễn, vung tay lên, gào thét hướng tới vừa rồi bắn châm yên tâm đánh tới. Đối phương giống như không nghĩ tới lục trì có thể ngưng ra băng thuẫn đồng thời, còn có thể bắn ra băng tiễn, chuyển đến vài tiếng kêu dên thanh. Những người khác lập tức liền phản ứng lại đây, sôi nổi ngưng xuất từ thân dị năng tới ngăn cản lục trì công kích. Chỉ là... Này đó ở căn cứ giữa có thể tính thượng cao thủ số 1 số 2, miễn cưỡng mới tiếp được Lục Trì băng tiễn. Sắc mặt tái nhợt đồng thời, cũng một mảnh ngưng trọng, lại không dám thác đại. Lục Trì tuy rằng biết sớm hay muộn những người này sẽ tìm được nhà mình, lại không nghĩ rằng là hiện tại. Cảm giác được bốn phía mai phục hắn mày rậm hạ hai mắt hàn tinh hơi trầm xuống, trên mặt lại làm giấy lên một đạo lạnh lùng ý cười, nếu muốn bắt ta, hà tất trang rùa đen rút đầu. Hừ! Đã thành cái trong chậu, còn dám cắn rỡ. Dẫn đầu người bị lục trì nói một kích, nhịn không được phản bác nói. Giọng nói mới lạc, lục trì mặt khắc một bàn tay thượng băng tiễn liền đối với nói chuyện người phương hướng bắn nhanh qua đi. Sau đó liền thấy dẫn đầu người trong tay kim quang trật lóe, đôi tay giao nhau hộ ở chính mình trước người. Ken ken ken. Vài tiếng, những cái đó băng tiễn bắn ở cánh tay hán thượng, lại không có sinh ra bất luận cái gì tổn thương. Cái này phát hiện làm lục trì đáy lòng thầm giật mình, không nghĩ tới đi đầu người cư nhiên là kim hệ. Hơn nữa, cấp bậc còn không thấp, bằng không tuyệt đối vô pháp tay không có thể ngăn cản trụ hắn công kích. Mà dẫn đầu người cũng cả người ra một trận bạch bao hãn, nội tâm đối lục trì kiên kỵ nâng cao một bước, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn cánh tay hắn một chút sự tình đều không có, chính là chân thật cảm giác chỉ có chính hắn rõ ràng. Bị băng tiện băng chung cánh tay đồng thời. Hắn cảm giác được chính mình cánh tay xương cốt phùng truyền đến xuyên tim cảm giác đau đớn còn có tê dại cảm giác. Phản phất ở đâu một khắc gian, này hai điều cánh tay đã không thuộc về chính hắn giống nhau. Bắt lấy hắn, vô luận chết sống. Dẫn đầu người sau này lui một bước, ánh mắt uổng phí truyền lệ, sau đó cao giọng đối thủ hạ hô. Lục trì trong lòng tức khắc cảm thấy không ổn, hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ hạ loại này tử mệnh lệnh. Tuy rằng chính mình dị năng so đối phương cao. Nhưng đối phương thắng ở người nhiều Chính cái gọi là con kiến gặm chết voi Hơn nữa trong tay bọn họ gây tê châm Hắn chỉ cần một cái không cẩn thận Liền sẽ bị chảo Mà xuống chàng có thể nghĩ Lục trì đột nhiên một cái ngay tại chỗ lăn lộn, Chỉ cảm thấy lăn quá trên mặt đất thịch thịch thịch Rầm rạp gây tê kim tiêm hoàn toàn đi vào bùn đất chung Mà không đợi hắn nghĩ nhiều Lại có vô số dị năng đồng thời chiều hắn đánh út lại Lục trì đôi tay vừa lật Là nguyên bản tức hậu băng thuẫn tăng hậu sau tức khắc bao phủ hắn toàn thân. Những cái đó dị năng đập ở hắn băng thuẫn thượng, chỉ nghe được giống như kim thạch giống nhau thanh âm không dứt bên tai. Mà lúc này, một cái lực lượng dị năng giả bay thẳng đến lục trì nhào tới, dơ chén đại nắm tay, một quyền nện ở hắn băng thuẫn thượng. Sau đó lục trì đôi mắt trừng đến lao đại, chơ mắt nhìn kêu băng thuẫn từ trung tâm vì điểm, mạng nện giống nhau vết dạng tứ tán mở ra. Kia lực lượng dị năng giả thấy hắn một quyền đánh chúng có hiệu quả, tức khắc liên tục múa may nắm tay, từng quyền đều đánh ở cùng chỗ điểm thượng. Lục chi sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, hắn biết chính mình hiện giờ toàn dựa băng thuẫn che trở toàn thân, nếu là băng thuẫn vỡ vụn, liền tính hắn có thể cố đến phía trước, cũng vô pháp nhìn trước ngó sau mặt sau. Hắn lông mi hơi liễm, tinh thần lực giống như thủy triều đột nhiên trướng lên. Kia lực lượng dị năng giả còn chưa phát giác không ổn. Hắn phía sau tinh thần hệ dị năng giả lại cảm giác được không bình thường tới. Vội vàng kêu gọi nói, vương kiến. Lùi ra phía sau. Nàng giọng nói mới lạc, liền thấy dùng sức đập băng thuẫn vương kiến thân thể đột nhiên run lên, sau đó nguyên bản dơ nắm tay vô lực bông xuống xuống dưới. Sau đó liền thấy một chi giống như nhi đồng cánh tay thô băng chủy từ hắn sau lưng phá không bay ra tới, bay ra đồng thời, còn mang ra vương kiến lồng ngực nội ngũ tạng lục phủ thịt nát một phấn. Vương kiến nguyên bản khỏe miệng nết lên đắc ý trên mặt giờ phút này tràn đầy không dám tin tưởng, ngơ ngác mà cúi đầu nhìn chính mình ngực như vậy đại một cái động, một chút đều tưởng không rõ, cái này động lại như thế nào tới. Sau đó miệng gian nhịn không được liền phun ra tràn ngập bọt biển huyết bọt ra tới, mà hắn tay cũng vô lực rơi xuống, hắn chỉ cảm thấy cả người sức lực giống như bị người đột nhiên chịu rất giống nhau. Hai chân mềm đũn, cả người chiều ngửa ra sau thiên ngã xuống mà lục chỉ đua ra toàn thân sức lực, dùng ra như vậy một cách sau, chính mình dị năng cũng bị dùng hết hơn phân nửa. Vừa rồi kia chiêu, hắn vốn chính là miễn cưỡng mà làm, cho nên cảm giác phi thường cố hết sức. Nghe được nữ nhân kia tiếng quát tháo, hắn theo tiếng bay lên, trong tay băng tiễn mấy đạo chiều kia nữ nhân bay đi. Nếu là có thể bị hắn lao ra một cái chỗ hổng, chỉ cần chạy ra bọn họ vòng đây, hắn liền có tin tưởng có thể tránh thoát những người này đổi bắt. Nhìn thấy lục trì như vậy động tác, kia dẫn đầu người, tức khắc hét lớn một tiếng, chém ra một tay che ở kia tinh thần hệ dị năng nữ nhân phía trước, ngăn cản chủ kia bắn nhanh tới băng tiễn, mặt khác một cánh tay lại trưởng như lưới đao giống nhau chiều lục trì chém tới. Đồng thời lục trì phía sau, vốn giấu dấu ở chỗ tối những người đó cũng đồng thời hiện thân công kích lại đây, công kích lực đạo so với trước còn muốn đại rất nhiều. Lục trì cũng không nghĩ tới, chính mình tưởng lao ra vây quanh địa phương. Lại là bọn họ nhân số trông coi nhiều nhất địa phương, thật là thất sách. Bởi vì nữ nhân kia là toàn bộ trong căn cứ duy nhất một người tinh thần hệ dị năng giả, nàng tinh thần hệ dị năng tuy rằng còn không có đạt tới trình hân hân như vậy có thể đem tinh thần lực thực chất hóa, dùng để giết người, lại cũng có thể nhanh chóng phán đoán ra đối phương dị năng cấp bậc cùng áp chế đối phương dị năng lực lượng. Lục chi lại không biết chính mình dị năng cấp bậc bị áp chế. Chỉ cho là chính mình dị năng vừa rồi sử dụng tiêu hao quá lợi hại, đối phương nhân số lại nhiều, dị năng giả cũng nhiều, cho nên hắn mới vô pháp chạy thoát. Mà hắn chiều này tinh thần hệ dị năng giả công tới đồng thời, người chung quanh tức khắc nóng nảy lên. Tường lục trì xuyên qua bọn họ sử dụng thủ đoạn, tức khắc cũng bất chấp tự thân bại lộ, sôi nổi dùng hết toàn lực chiều lục trì công tới. Bởi vì lục trì dị năng cấp bậc vừa rồi kia nữ nhân liền lặng lẽ nói cho đại gia. Nếu không có nàng áp chế hắn dị năng bùng nổ, chỉ sợ lại nhiều mấy cái dị năng giả, cũng không phải đối thủ của hắn. Lục trí bị này dày đặc dị năng công kích, tức khác chống đỡ không rảnh, băng thuẫn nguyên bản đã bị đánh co cái khe, hiện giờ lại chịu này mọi người đòn nghiêm trọng. Tức khác, kia băng thuẫn theo tiếng mà thoái, mà lục trí băng thuẫn vỡ vụn đồng thời, chỉ tới kịp ngăn cản trụ dẫn đầu người kia đánh chính diện tới kim hệ dị năng, rồi sau đó bối chỗ. Một đạo thổ thứ từ vai hắn giáp chỗ đâm thủng mà qua, sau đó mấy đạo lưỡi dao gió cũng từ hắn gương mặt, cánh tay cùng đuổi chỗ cắt qua đi. Lục chi bị kia thổ thứ bắn hướng phía trước ngã đi, trong miệng một búng máu tức khắc phun tới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đều tới đọc di động bản đọc địa trì hép. Trưng 216 cứu viện. chương 216 cứu viện. Giết hắn. Kia dẫn đầu người nhìn chầm chăm lục chi giống như xem một khối thi thể giống nhau. Lệnh lùng mà nói, người này thực lực thật sự quá dò người, liền tính không có phía trên mệnh lệnh, hắn cũng tuyệt đối không thể làm hắn tồn tại. Lục chi trở tay hủy diệt khỏe miệng chỗ vết máu, đỏ tươi vết máu giống như nở rộ hoa hồng đỏ giống nhau diễm lệ. Mà càng trói mắt chính là hắn vai chố miệng vết thương, thổ thứ đằng trước lộ ở bên ngoài, huyết dọc theo kia chi thổ thứ, chậm rãi chảy về phía trước nhất đoan bén nhọn bộ vị, sau đó ngưng tụ thành nước mắt chạng. Sau đó tích táp rơi xuống trên mặt đất. Hắn dị năng giờ phút này hao tổn hơn phân nửa, nghe được đối phương nói ra nói, hắn thân mình vừa chống đỡ lên, liền cảm giác được chân cẳng mềm nhũn, thiếu chút nữa trực tiếp liền té ngã trên đất. Lục chi cường chống thân thể, sau đó tả hưu né tránh, hiểm hiểm mà tránh đi những cái đó dị năng giả không ngừng đối hắn huy động dị năng. Chỉ là, trên người hắn từng đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, lại càng ngày càng nhiều. Lục chi đầy mặt tối tăm nhìn dần dần tới gần người, trong lòng tuy rằng không nghĩ nhưng cũng biết, chính mình lần này chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Trong đó một người nam nhân dơ lên một phen trang có gây tê trầm thường, nhắm ngay lục chi chính là một châm. Lục chi còn tưởng ngưng ra băng thuẫn tưởng ngăn cản, lại hưu tâm vô lực, còn chưa hoàn toàn ngưng ra, đã bị đối phương dị năng cấp nhất cử đánh vỡ. Nhìn ập vào trước mặt dị năng, lục chi gắt gao mà nhìn chầm chầm đối phương. Trong lòng lại dị thường hối hận, vì cái gì muốn cùng tần khanh cãi nhau. Tại đây sinh tử một đường thời khắc, hắn trong đầu cư nhiên hiện lên chính là tần khanh kia trương lạnh lùng khuôn mặt. Sau đó còn nghe được tần khanh kia lạnh lùng thanh âm. Như thế nào mới tách ra như vậy điểm thời gian, ngươi liền đem chính mình làm cho như vậy chật vật. Lục chi cảm thấy chính mình hẳn là ảo giác, dùng sức chớp chớp mắt. Liền nhìn đến nguyên bản hướng tới hắn công kích lại đây dị năng phản phất bị một đạo phòng hộ bình cấp chắn mở ra Mà ở hắn bốn phía, một cổ gió lốc hình thành cái chắn nhanh chóng ở xoay tròn bảo hộ hắn lại lần nữa bị dị năng công kích Người nào nhìn thấy bọn họ sắp đắc thủ, nhưng sở hữu dị năng cư nhiên bị người nhất cử cấp ngăn cản trụ Kia dẫn đầu người nhịn không được tức giận hỏi Tần khanh khỏe miệng hơi xả, lộ ra một tia trào phúng, sau đó lạnh lùng mà nói Bất luận cái gì người, có thể đánh bại các ngươi người mà thôi. Còn có, hắn là ta khách hàng, chờ ta đem hắn đưa đến nên đưa đến địa phương. Các ngươi tưởng như thế nào làm đều tùy ý chính là hiện tại, muốn động hắn, phải hỏi trước ta đáp ứng không đáp ứng. Chính là, đến hỏi trước hỏi chúng ta đáp ứng không đáp ứng. Lý Hùng cùng Chu Sơn còn có vương tiểu bảo bọn họ một đám đi theo tần Khanh từ hát cám chỗ đi ra. Cái kia tinh thần hệ dị năng nữ nhân ở nhìn đến tần Khanh trong ngáy mắt. Cả người run lập cập, vội vã sau này lui, một mực thối lui đến dẫn đầu người phía sau, mới khó khăn lắm ngừng lại. Nàng run rẩy tiếng nói thấp giọng nói, nàng tinh thần lực cao dò người. Ta vô pháp áp chế nàng. Giọng nói mới lạc, liền cảm thấy đến từ đối phương tinh thần lực do hỏi, tức khác nhịn không được dương mắt chiều Tần Khanh nhìn lại. Lại thấy Tần Khanh liếc mắt một cái cũng không có xem nàng, nhưng nàng có thể cảm giác được, có tinh thần lực đang tới gần, nếu không phải Tần Khanh nói. Nào lại là ai? Bởi vì nàng tinh thần lực còn chưa tới đạt một bậc cao dai, cho nên, căn bản nhìn không tới, liền ở nàng cái chán chính phía trước, một cây tử tinh thần lực ngưng tụ thành châm trạng vật thể vững vàng mà nhắm ngay nàng giữa mày trung gian. Kia dẫn đầu người nghe được lời này, tức khác trước mắt sáng ngời, nếu nói lục chỉ vốn chính là bọn họ căn cứ muốn bắt người. Như vậy tần khanh tinh thần lực như vậy cao nói, nếu bị bắt lấy, làm trong căn cứ người hảo hảo nghiên cứu. Chỉ sợ lần sau liền không đơn giản là có kháng tang thi vì rút thuốc trích, còn có thể có nhanh chóng để cao bọn họ dị năng biện pháp. Tần Khanh nhìn thấy dẫn đầu người trong mắt lập lòe tham lam chi sắc liền biết, lần này bọn họ sẽ không liền dễ dàng như vậy như vậy dừng tay. Tuy rằng, trên thực tế Tần Khanh cũng không tưởng buông tha này nhóm người. Quả nhiên, kia dẫn đầu người nhìn Tần Khanh bọn họ đoàn người, cười dữ tận nói, dù sao hắn mặc kệ đi nơi nào đều là tử lộ một cái. Ngươi cho rằng liền chúng ta căn cứ này muốn hắn mệnh sao? Chỉ sợ sở hữu căn cứ đều có thu được chóc nã lục trì mệnh lệnh, hơn nữa chết sống bất luận. Hắn tạm dừng một chút, sau đó có kết luận nói, các ngươi cùng hắn nếu là một đám, chỉ sợ hắn có các ngươi cũng nên sẽ có, không bằng đem các ngươi toàn bộ bắt, sau đó giao cho phía trên, chỉ sợ còn có thể nhiều một phần khen thưởng mới là. Nói đến này, hắn vất tay đối với phía sau thủ hạ nhóm nói, bắt lấy bọn họ. Nói xong, trong tay kim quang trận lóe, dẫn đầu chiều tần khanh vọt qua đi. Giờ này khắc này, Trương Dũng cùng Trình Xuyên đã tiến lên cấp lục chỉ ngừng miệng vết thương huyết. Mà Chu Sơn cùng Lý Hùng nghe được kia dẫn đầu người rong rạc, tức khắc hử lạnh một tiếng. Nhìn xông tới người, hắn lòng bàn tay vừa lật, hai luồng hỏa cầu chống rông xuất hiện, trực tiếp đem phạm vì 20 mét địa phương đều cấp chiếu sáng lên lên. Những cái đó nguyên bản tưởng âm thầm đánh lén người, tức khắc đều bị bại lộ không còn một mảnh. Nhìn thấy Chu Sơn hỏa cầu hạ những cái đó đầy mặt kinh ngạc mặt, lương đạo thô tím lôi điện bùm bùm lóe hỏa hoa, nhắm ngay những cái đó kinh ngạc mặt, đương mặt bổ đi xuống. Những người đó không nghĩ tới Chu Sơn hỏa cầu không ra tay, ngược lại là Lý Hùng lôi điện nhắm ngay bọn họ đánh xuống tới. Trong lòng hoàng hốt, căn bản không biết làm thế nào mới tốt, chỉ tới bọn họ trong đó một cái thổ hệ dị năng giả, ngưng khai quật thuẫn, mới bao trùm ở bọn họ mọi người đỉnh đầu liền nghe được răng rắc từng tiếng vang, kia thủ thuẫn bị lý hùng lôi điện cấp chém thành cạt bã. Mà giờ phút này tần khanh trong tay lưới dao gió lại giống như che trời lấp đất sóng chiều giống nhau, chiều kia dẫn đầu người bay đi. Lúc trước hoàng du tử dị năng nhưng không thấp, hán kim hệ dị năng thậm chí đã luyện đến toàn thân. Hiện giờ người nam nhân này bất quá là hai tay ngưng tụ thành kim hệ mà thôi, cư nhiên liền xa muốn nàng mệnh. Nghĩ vậy, tần khanh lô mũi nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Đôi tay ngưng ra gió lốc khép lại, sau đó dùng sức chiều kia dẫn đầu người bổ tới. Kia dẫn đầu người nguyên bản đã bị tần khanh những cái đó lưỡi dao gió cấp chém kế tiếp lui về phía sau không nói. Hắn mơ hồ cảm giác được chính mình kim hệ cánh tay cư nhiên bị chém ra từng đạo vết thương. Hiện giờ nhìn thấy này giống như tử thần lưới hái giống nhau lưới dao gió ập vào trước mặt, tưởng cũng chưa thành tưởng. Rồi tay liền kéo qua bên người một người che ở hắn trước mặt kia tinh thần hệ dị năng giả không nghĩ tới, nàng sẽ bị chính mình người lãnh đạo trực tiếp cấp đẩy ra chán đau, Không phải hẳn là bảo hộ nàng, không cho nàng đã chịu một kia thương tổn mới đối sao. Rốt cuộc, nàng chính là trong căn cứ duy nhất tinh thần hệ dị năng giả A. Kia nữ nhân vẻ mặt ngốc nhiên, sau đó từ cái chán, cái mũi, sau đó vẫn luôn đi xuống, một cái màu đỏ khe hở bắt đầu như ẩn như hiện. Nàng há miệng thở dốc muốn hỏi một câu vì cái gì? lại thấy còn chưa chờ nàng mở miệng, kia màu đỏ khe hở huyết giống như bị chui giếng mỏ dầu du giống nhau dâng lên mà ra. Cả người bị một phân thành hai, tức khác giống như bị xé rách vải vóc giống nhau, chiều nghiêng ngả đi xuống. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đều tới đọc di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 217 ngoài dự đoán. Chương 217 ngoài dự đoán. Kia dẫn đầu người cũng không nghĩ tới Chính mình tùy tay kéo một người cư nhiên sẽ là căn cứ duy nhất một cái tinh thần hệ dị nam giả. Nếu nàng có điều tổn thương, hắn trở về tất chịu trừng phạt. Mà hiện giờ, hắn cư nhiên đem người cấp lộng chết. Chỉ sợ trở về, liền không đơn giản là trừng phạt đơn giản như vậy. Chính là, bất tử cũng đã chết. Chẳng lẽ chính mình còn đi chịu chết không thành? Dẫn đầu người chật vật cấp tốc lui về phía sau, lại mau bất quá tần khanh tốc độ. Nguyên bản dùng quán dao sẻ dưa hấu đổi thành kia đem hàn quang bức người truy thủ, còn chưa chờ đối phương đứng vững, tần khanh thân ảnh đã tới hắn trước mặt, không chờ hắn phản ứng lại đây, một bàn tay như chảo chế trụ bờ vai của hắn, sau đó chân sau đối lượng, hung hăng mà hướng tới hắn eo đánh thọc sườn đi. Bởi vì bị tần khanh bắt được bả vai chỗ, cả người tức khắc nghiêng, lại bị đánh trúng eo sườn, kia dẫn đầu người hoàn toàn toàn bộ giống như trứng tôm giống nhau cung lên liên ở hắn cong thành trứng tôm giống nhau hình dạng đồng thời tần khanh trong tay chủy thủ đâm thẳng xuống dưới kia chủy thủ chém sắt như chém bùn một đao đâm xuống không hề trì hoãn từ đối phương xương bả vai xuyên thấu vừa vặn không nghiêng không lệch cùng lục chỉ vai miệng vết thương cùng cái địa phương một kích tức trung sau tần khanh mặt khắc một chân liền thuận thế đá đi ra ngoài trực tiếp đem đối phương đá ra mấy mét có hơn sau đó nặng nề mà té lăn trên đất làm hắn nửa ngày cũng bỏ không đứng dậy Những người khác thấy thế, tức khác sừng sốt, còn không kịp phản ứng tư tán mở ra chạy trốn, liền thấy tần khanh trong tay vô số tiểu lưỡi dao gió ở hô hô xoay tròn. Sau đó đôi tay đan sen, trực tiếp chém ra. Liền thấy kia một tức dài hơn lưỡi dao gió hưởng phí bốn phương tám hướng chiều những người đó trên người vọt tới, mỗi người chỉ nghe được gào thét thanh âm. Sau đó liền nháy mắt cảm giác được ghét hầu căng thẳng, một trận kịch liệt đau đớn chuyển tới trong óc. Sau đó liền xôn sao ngã xuống một tầng lớn. Dư lại vài người, miễn cưỡng khiêng lấy tần khanh công kích, lại có vẻ trật vật bất ham. Cả người bốn phía bị lưới dao gió vết cắt, dẫn tới cả người quần áo giống như bị ngâm mình ở máu loãng. Bọn họ lại một cử động nhỏ cũng không dám, bởi vì vừa rồi bọn họ cái kia dẫn đầu người còn tưởng bò dậy trông trốn, lại bị tần khanh một chân đá ngã lăn trên mặt đất. Mà Tần Khanh trong tay chủy thủ lại giống như chơi giống nhau đáp ở cái này nam nhân trên cổ. Các ngươi muốn như thế nào? Kia dẫn đầu người chịu đựng trong cổ họng muốn ra bên ngoài rũ huyết, cắn răng từ hàm răng phùng hỏi ra những lời này. Thật là khôi hài, ta vừa rồi liền nói, hắn hiện tại là ta khách hàng, ngươi hiện tại tưởng động hắn, nhất định phải đến hỏi trước quá ta đáp ứng không đáp ứng. Tần Khanh hai mắt lóe băng hàn. Giống như hắc rượu thạch giống nhau trong mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm bị đạp lên trên mặt đất không thể động đậy nam nhân. Kia nam nhân có nghĩ thầm chịu thua, làm cho nhiều như vậy thủ hạ mặt, lại như thế nào cũng phun không ra nửa cái tự tới. Tần khanh nhìn người nam nhân này vẻ mặt dối dám bộ dáng, lại nghĩ đến này nam nhân vừa rồi muốn làm sự tình, nàng khỏe miệng nhịn không được tiểu kiểu. Kia nam nhân thấy tần khanh khỏe miệng hơi kiểu nguyên bản áp chế hắn thân thể vô pháp nhúc nhích chân cũng chậm rãi tám một chút lực đạo trong mắt không khỏi vừa chuyển hầu kết nhịn không được trên dưới cực nhanh nuốt một chút tục ngữ nói rất đúng hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt ta ta thực xin lỗi không biết hắn là các hạ khách hàng chúng ta chi gian cũng không thủ không đoán chuyện này có thể hay không như vậy tính kia dẫn đầu nam nhân đem phân bố ở trong miệng nước miếng dùng sức nuốt xuống đi Cảm giác được Tần Khanh dưới chân lực đạo dần dần hướng lên trên âng, không hề đè nặng hắn, tức khác trong lòng dâng lên một tia hy vọng tới. Hắn nói như vậy, cũng là hy vọng Tần Khanh có thể từ đại cục xuất phát, rốt cuộc các nàng muốn ở căn cư sinh hoạt nói, tự nhiên liền phải cố đại cục, như vậy tới nay, liền có thể làm hắn giữ được mạng nhỏ. Nhìn đến biểu tình càng ngày càng nhu hòa Tần Khanh, hắn cảm thấy chính mình có 80% nắm chắc, có thể cho Tần Khanh buông tha hắn. Đang lúc hắn tưởng không ngừng cố gắng khi, tần khanh vốn dĩ ngâng lên chân dùng sức nhắm ngay hắn ngực chính là một chút. kia nam nhân trên mặt nguyên bản đến mang một tia thực hiện được tươi cười tức khắc cứng đờ, sau đó trong miệng máu tươi tức khắc từng ngụm từng ngụm bừng lên. Hắn mang huyết tay run rẩy suy nghĩ bắt lấy tần khanh kia dẫm lên nàng ngực chỗ chân, lại chỉ rôi đến một nửa địa phương, liền suy suốt rơi xuống xuống dưới, nuốt khí. Chỉ là hai mắt giận mở to, chết không nhắm mắt. Nhìn đến tần khanh động thủ, Lý Hùng bọn họ liền không hề lưu thủ, lôi điện hỏa cầu tề phát, những cái đó buồn còn tưởng sắp chết dây rủa người bất quá chỉ khoảng nửa khác, liền đảo thành một mảnh. Nay chỗ địa phương tuy rằng mà chỗ thành nội hẻo lánh chỗ, lại cũng không phải không có người. Nhìn thấy có người ở trong thành đánh nhau, tức khắc bay nhanh đi báo cáo tuần tra đội. Nhưng chờ tuần tra đội người đổi tới, trên mặt đất trừ bỏ hốn độn một mảnh ngoại, một khối thi thể cũng chưa thấy. Nơi nào có báo cáo người ta nói như vậy do người, cái gì thi thể khắp nơi? Phòng chừng cũng chính là lưỡng ba người lẫn nhau nhìn không thuẫn mắt, sau đó ước ở bên nhau dùng binh khí đánh nhau, đấu xong khẳng định liền tan. Hung hăng mà chừng mắt nhìn cái kia hư báo tình báo người liếc mắt một cái, nhất định là người này tưởng nhiều lộng điểm cử báo tưởng thưởng mới có thể hướng lớn nói, chờ đến khắp nơi xem xét thủ hạ trở về báo cũng không thấy được cái gì vấn đề khi liền hậm hực mang theo thủ hạ rời đi. Mà giờ phút này tần khanh bọn họ mang theo bị thương lục chỉ mới vừa trở lại chính mình chiếc xe kia thượng, vổ cản xù nét trông coi chiếc xe lão nhân ngửi được mùi máu tươi chỉ là nhiễu như mày, sau đó trở mình, lại lần nữa hiếp mắt đánh lên buồn ngủ tới. Nay căn cứ, mỗi ngày đều có tân người tiến vào, luôn có như vậy nhiều người không cam lòng khuất với người hạ. Tự nhiên sẽ có phân tranh, có phân tranh tự nhiên liền sẽ bị thương. Không phải đối phương chết, chính là chính mình vong sống hay chết ở cái này mà thế bên trong bất quá là lại bình thường bất quá sự tình tần khanh mắt lạnh nhìn trình xuyên cấp lục chỉ băng bó miệng vết thương thấy lục trì mày nhăn lại cố nén không hô lên thanh tới muối gian nhịn không được hừ một tiếng kia chỗ miệng vết thương vốn là làm trình xuyên đau đầu không thôi kia miệng vết thương đại khâu lại phi thường khó khăn hơn nữa bọn họ tuy rằng có kim chỉ giao phẫu thuật cụ hoàn cảnh lại vẫn là không đủ hơn nữa hắn một người Căn bản không một cái thuần thuộc người làm giúp đỡ, tuy rằng vương tiểu bảo giúp hắn cắt tuyến, lại trước sau vẫn là tay mơ. Cho nên, chờ tần khanh này nhẹ nhàng một hừ mà thôi, khiến cho vương tiểu bảo tay liền nhịn không được run run, một cây kéo liền cắt đến lục trì miệng vết thương. Nguyên bản cố nén đau không hô lên thanh lục trì, rốt cuộc nhịn không được, từ khỏe miệng tràn ra một tiếng sèn nhìn tới. Trình xuyên xoa xoa cái chắn hãn, trừng mắt nhìn vương tiểu bảo liếc mắt một cái nói. Người đây là cứu người vẫn là giết người nột. Vương Tiểu Bảo xấu hổ thu hồi trong tay kéo, ngay từ đầu sắc thật hoảng sợ, bất quá còn chưa tới tay run trình độ. Bất quá là hắn không quen nhìn lục trì bộ dáng kia, cho nên muốn cho hắn điểm nếm mùi đau khổ an mà thôi. Thật là không cẩn thận, hào đi. Vương Tiểu Bảo thấy lục trì bị hắn như vậy cắt một đau ở thịt đều không có nói cái gì, tức khác trên mặt không khỏi đỏ hồng, sau đó lẩm bẩm nói. Cả ngươi... Lại là chiều bên cạnh nhường nhường, thành thành thật thật giúp Trình Xuyên cấp lục chỉ khâu lại miệng vết thương. thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đều tới đọc di động bản đọc địa trì hép. Trưng 218 uống cư ngăn khác. chương 218 uống cư ngăn khác. Chờ đến lục trì thấy Trình Xuyên đem miệng vết thương toàn bộ khâu lại sao hảo, hắn mới ngâng lên tái nhợt mặt đối với tần khanh cười khổ một tiếng. Cảm ơn. Dù có thiên ngôn và ngữ. Giờ phút này lại chỉ hóa thành hai chữ. Tần khanh lại không có tiếp hắn nói, chỉ là xoay đầu đối trình xuyên nói một câu, ngươi chiếu cố hắn. Nói xong, liền trực tiếp chui vào trong phòng đi ngủ. Nhìn thấy tần khanh thái độ này, lục chi tức khắc tâm tình mất mát dị thường, giống như trái tim đè ép khối cự thạch giống nhau, làm người khó có thể thở dốc. Hắn thật dài thở hát ra, tưởng thả lòng lại, lại trước sau cảm giác kia cổ khí nghẹn ở trong lòng thượng. Lý Hùng tiến lên vô vô bờ vai của hắn, sau đó nói, vừa rồi nếu không phải tần khanh phát giác không thích hợp, chúng ta cũng không kịp đi cứu ngươi. Cho nên, đừng nghĩ quá nhiều, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nghe được Lý Hùng lời này, lục trí nguyên bản đổ khó chịu tâm tình một chút tiêu tán vô tung. Trong lòng cự thạch bị rời đi sau, lục Chi liền cảm thấy đầu từng đợt say xe, hắn vốn là mất máu quá nhiều, giờ phút này cả người một khi thả lỏng lại, buồn ngủ tức khắc dũng đi lên. Nhìn thấy các đại nhân đều đi nghỉ ngơi, trình hân hân tự nhiên cũng tưởng hồi chính mình giường đệm đi ngủ. Lại không nghĩ rằng còn không có đứng lên, liền thấy chính mình góc áo bị tất diệp gắt gao mà tốn, chết cũng không chịu buông ra. Trình hân hân trừng lớn hai mắt, tưởng xả hồi quần áo của mình, khó hiểu nói, ngươi như thế nào còn không chuẩn bị ngủ a? Vui sướng, ta, ta sợ hãi. Tất diệp bạch một khuôn mặt, lầm bầm nói, Trong tay khẩn bắt lấy trình hân hân quần áo đốt ngón tay đều phía bạch Trình hân hân nhịn không được mắt trợn trắng, nhìn nhìn buôn phía, sau đó đẻ thấp tiếng nói nói, có cái gì rất sợ hãi? Còn không phải là mấy cái người chết sao? Bọn họ tồn tại chúng ta đều không sợ, chết đều đã chết, ngươi còn sợ cái gì? Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng vốn di tưởng đem quần áo xả hồi tay lại lỏng rồi rời ra. Tất diệp run run môi, sau đó thấp hèn hắn kia viên đầu nhỏ, Tận lực làm chính mình không thèm nghĩ. Trình hân hân thấy thế, tiểu đại nhân sờ sờ hắn đầu, nói, hảo đi. Ta hôm nay liền bồi ngươi một lần, lần sau nhưng không chuẩn nga. Tất diệp nghe được, kinh hỉ đệ nâng lên đầu, đôi mắt tỏa sáng nhìn chầm chằm trình hân hân, liên tục gật đầu. Một đêm đến hướng đông, lục trì mở hai mắt đồng thời, vừa lúc nhìn đến từ ngoài xe đi vào tới tần khanh. Giờ phút này bên ngoài thiên tài hơi hơi lượng. Ngày hôm qua Tần Khanh thủ nửa đêm về sáng, tuy rằng hiện tại bọn họ đang ở trong căn cứ, nhưng gác đêm thói quen lại không có thay đổi. Hùng ca, chúng ta sớm một chút đi. Tần Khanh nhấc tay chung bản vẽ đối Lý Hùng nói. Lý Hùng tự nhiên cũng biết, Tần Khanh làm sớm một chút rời đi căn cứ, chỉ sợ không đơn giản là bởi vì nhiệm vụ duyên cớ. Ngày hôm qua đám người kia, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là trong căn cứ người. Này bang nhân một đêm không trở về trong thời gian ngắn còn có thể nói bọn họ đi ra ngoài làm nhiệm vụ nhưng là thời gian dài lại đến cửa thành đi xác minh một chút liền sẽ biết này bang nhân không có đi ra ngoài quá đến lúc đó tự nhiên sẽ chậm rãi tra được bọn họ trên đầu tới tuy rằng không sợ lại sợ phiên toái nhiệm vụ hoàn thành sau còn tới đổi kháng tang thi vi rút thuốc trích sao Lý Hùng có điểm lo lắng hỏi rốt cuộc nếu nghĩ đến đổi kháng tang thi vi rút thuốc trích Bọn họ nhất định phải lại tiến một lần căn cứ. Vạn nhất đến lúc đó trong căn cứ thiết cái bẫy dập chờ bọn họ nhảy vào tới, kia không phải chui đầu vô lưới. Tần Khanh lại lắc lắc đầu, nói, kia kháng tang thi vì rút thuốc trích ta xem cũng không đáng tin cậy. Người xem ngày hôm qua những cái đó kích phát rồi dị năng người, chẳng lẽ không phát hiện kỳ quái chỗ. Lý Hùng vẻ mặt một bức, hồi tưởng đêm qua những người đó dị thường chỗ, lại giống như cũng không có cái gì kỳ quái. Những người đó dị năng phản phất kế tiếp phi thường vô lực, chúng ta lúc trước kích phát dị năng sau, tuy rằng phía trước cũng là như thế này, sử dụng dị năng sau liền sẽ biến cả người vô lực. Nhưng tới rồi mặt sau, chỉ cần hấp thụ tinh hoạch năng lượng tới bổ sung dị năng, liền không còn có tình huống như vậy xuất hiện. Chu Sơn ở một bên buột miệng thốt ra. Thần Khanh gật gật đầu, cho Chu Sơn một cái tán thưởng ánh mắt. Này bang nhân kích phát dị năng không có khả năng liền này một hai ngày thời gian. Trải qua như vậy lớn lên thời gian, bọn họ còn có loại tình huống này xuất hiện, chỉ sợ trừ bỏ tự thân vấn đề ngoại, kia kháng tăng thi vi rút thuốc trích cũng là có vấn đề. Nói xong, nàng từ trong túi móc ra một cái bất quá cùng thành nhân ngón tay như vậy dài ngắn, thiết chế hình trụ hình tiểu bình. Vạn ra kia cái nắp, đảo ra bên trong một quản trong suốt pha lê bình nhỏ. Mà cái chai chất lỏng hiện ra màu xanh thảm. Đây là kháng tăng thi vi rút thuốc trích. Vương Tiểu Bảo cùng Trương Dung Kinh Hô ra tiếng, không nghĩ tới tần khanh cư nhiên cấp làm ra. Ngày hôm qua từ những người đó trên người lục soát ra tới, ta cũng không biết có phải hay không. Nhưng là, các ngươi xem, này chất lỏng hôn loạn tang thi vì rút điểm đen, ta tin tưởng, này hẳn là chính là kháng tang thi vì rút thuốc trích. Tần khanh vẻ mặt nghiêm túc nói, ngón tay cái chai điểm đen. Điểm đen? Nào có điểm đen? Vài người sờ không được đầu vóc tiến lên. Cẩn thận quan sát kia cái chai chất lỏng, lại một chút không nhận thấy được này quảng kháng tang thi vi rút thuốc chích có cái gì không ổn chỗ. Trình hân hân lại há to miệng, nét chỉ vào kia cái chai nói, thật sự có ai. Tân tỉ tỉ, này đó điểm đen chính là tang thi vi rút sao. Vương Tiểu Bảo cùng Trương Dũng nghe được Trình hân hân nói, tức khắc nỗ lực mở to hai mắt, đôi mắt chỉ kém không dán đến kia cái chai lên, lên rồi. Lại bể bài trước sau không có phát hiện cái trai những cái đó Trình Hân Hân cùng Tần Khanh theo như lời tăng thi vi rút điểm đen. Tần Khanh lại hơi mang kinh dị nhìn Trình Hân Hân liếc mắt một cái, không nghĩ tới cô nàng này tinh thần dị năng lực tăng lên nhanh như vậy, khả năng này cùng dị năng thuộc tính cũng có quan hệ. Bằng không lý hùng hiện giờ chính là cấp bậc tối cao người, hắn cũng chưa phát hiện vấn đề, Trình Hân Hân dị năng cấp bậc bất quá vừa mới vừa đến đạt nhị dai, cư nhiên là có thể thấy được này kháng tăng thi vi rút thuốc trích chỉ sợ cung cùng bị tăng thi cắn được một đạo lý nếu đánh về sau tuy rằng có người có thể kích phát ra dị năng nhưng là chỉ sợ càng nhiều người sẽ bởi vậy mà biến lớn dị trở thành tăng thi Tân khanh cảm thấy này liền cùng lúc trước lý hùng bọn họ bị tăng thi cắn được sau đó nàng dùng không gian nước giếng cho bọn hắn rót hết sau kích phát dị năng cách làm đại đồng tiểu dị nhưng là sử dụng kháng tăng thi vi rút thuốc trích loại đồ vật này Vô tình là uống cứu ngăn khác Hơn nữa Vừa rồi hướng đông về sau nàng liền từ Trông coi bãi đô xe đại gia bộ điểm lời nói ra tới Này kháng tăng thi vi rút thuốc trích Nghe nói là thành phố bê viện Nghiên cứu từ người huyết tinh luyện ra tới Tần khanh nhịn không được náo động khai một chút Ngày hôm qua kêu bang nhân Vì cái gì muốn bắt lục trì? Nay chỉ sợ cùng hắn phía trước hôn mê khi Nàng cấp uy kêu bình không gian nước giếng có quan hệ Sau đó đến viễn sơn căn cứ sau Hắn vẫn luôn bị nhốt ở viện nghiên cứu, rút ra máu đếm không hết, chỉ sợ thành phố bê viện nghiên cứu người sẽ co này đó máu, đều là viễn sơn căn cứ công lao. Nghĩ đến viễn sơn căn cứ, tự nhiên liền sẽ nghĩ đến lục trì cái kia ngạo mạn đệ đệ lục ngật xanh, cũng không biết hắn có phải hay không còn ở viễn sơn căn cứ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh, đều tới đọc di động bản đọc địa chỉ hép, chương 219 tranh đấu gay gắt, chương 219 tranh đấu gay gắt. Giờ phút này, xa ở thành phố B Lục Ngật Xanh Nhật Tử nhưng không tốt lắm quá, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Tống Gia không ngừng chèn ép. Nếu không phải bởi vì Tống Nguyên rời đi, Tống Gia tự thân cũng chính trực thời buổi rối loạn, Lục Ngật Xanh cũng không biết còn có thể hay không đỉnh trụ. Hơn nữa viện nghiên cứu mở miệng bảo Lục Gia, cho nên Tống Gia đối Lục Gia chèn ép mới hơi chút thả lỏng như vậy một chút. A Xanh, ngươi phải làm hảo hai tay chuẩn bị. Nay thành phố Beta xem lại đã đi xuống, chỉ sợ sẽ trở thành viện nghiên cứu cùng tống gia chi gian phá hôi. Lục đỉnh thiên nghiêng lệch khoẹn miệng, run run cả buổi, mới đem một câu cấp nói hoàn chỉnh. Thân thể của mình không được, hắn biết do hiện giờ lục gia, không bao giờ là năm đó chính mình có thể không chế cái kia lục gia. Tuy rằng đối lục trì, hắn trong lòng ấy nấy cùng thương tiếc là thật lớn, chính là hiện giờ này lục gia, có thể dựa vào cũng chỉ có thể là trước mắt cái này tôn tử. Hắn không thể làm lục gia đoạn ở chính mình trong tay, đối với nhi tử, hắn căn bản không ôm bất luận cái gì hy vọng. Tuy rằng, hắn trong lòng cũng có hoài nghi, lục ngật xanh có phải hay không cùng phụ thân hắn cùng nhau, thiết kế lục chỉ. Chuyện tới hiện giờ, mặc kệ có vẫn là không có, hắn đều chỉ có thể làm như đã không có. Ra ra, đề nghị của ngươi là, lục ngật xanh hẹp dài đôi mắt nhíu lại, nghĩ đến mới vừa được đến tống nguyên tình báo. Trong lòng một ý niệm dần dần hình thành một cái hình thức ban đầu. Nơi đó là ta lục ra thật vất vả kiến tốt một chỗ dự bị căn cứ. Ngươi nhớ kỹ, nếu không phải thành phố bê tình huống nghiêm túc, ta cũng sẽ không làm ngươi trước tiên lui tới đó. Nhớ kỹ một câu, giữ được rừng xanh sợ gì không tủi đốt. Lục đỉnh thiên run run ngón tay chỉ chính mình nằm đầu giường chỗ, nơi đó ám cách trung đồ vật nguyên bản là lưu trữ cấp lục chỉ. Hiện giờ, chính mình không sống được bao lâu. Có thể giữ được lục ra một người là một người đi. Cái gọi là hồng nhan đầu bạc, anh hùng xế bóng. Lục đỉnh tiên khắc sâu cảm nhận được loại này bi thương hơi thở. Lục ngật xanh nhiên lặng từ đầu giường ám cách lấy ra một cái hộp, mở ra hộp lại thấy đến trong đó chỉ có nửa khối ngọc thạch chế thành ngọc bài đẻ ở trên cùng. Người đi trước. Đi rồi về sau liền không cần lại hồi thành phố B. Này khối ngọc bài là có thể điều động bên kia căn cứ bộ đội một nửa binh lính lệnh bài. Còn có nửa khối ở đại ca ngươi nơi đó. Nguyên bản này nửa khối, cũng là cho hắn. Lục đỉnh thiên sở sở kia nửa khối ngọc bài, lao trong mắt nhiệt lệ nhịn không được vẫn là chảy ra. Đối với lục trì, hắn có thể nói là khuyên tấn sở hữu tinh lực, thật vất và cấp bồi dưỡng thành tài. Hiện giờ, lại bị người trong nhà cấp biến thành như vậy. Hắn đóng bế đã vẫn đục đôi mắt, đối lục ngật xanh vây vây tay. Lục ngật xanh yên lặng thu hồi kia khối ngọc bài cầm hộp đổ vật rời khỏi phòng. Thế nào? Ngươi ra ra hắn nói như thế nào? Lục lao phu nhân cùng phụ thân hắn Lục Thịnh Phong nhìn thấy Lục Ngật Xanh đẩy cửa ra tới, liền vội vàng tiến lên dò hỏi. Lục Ngật Xanh méo hộp tay nắm thật chặt, sau đó đạm nhiên nói, không có gì, chỉ là làm ta đi trước mặt khác trong căn cứ lại rèn luyện một chút. Lục Thịnh Phong nghe được hắn nói như vậy, một phen đoạt lấy Lục Ngật Xanh trong tay hộp mở ra tới. Lại phát hiện bên trong chỉ là một ít văn kiện chứng minh, mấy thứ này ở mặt thế trước còn hữu dụng, mặt thế sau chính là một đống phế giấy. Ai còn quản ngươi này phòng ở sở hữu chứng minh sao? Đương nhiên là ai nắm tay đại liền với ai? Liền này đó. Liền không có mặt khác đổ vật sao. Lục Thịnh Phong thất vọng đem kia hộp chiều lục ngật xanh trong lòng ngược một ném, sau đó không cam lòng truy vấn nói. Lục ngật xanh ở vừa rồi phụ thân đoạt lấy hộp ngáy mắt. Trong mắt tức giận chợt lóe mà qua Hắn cưỡng chế trong lòng lửa giận Lạnh lùng lắc lắc đầu Lục lao phu nhân thấy thế Cũng thất vọng lui khai đi Lục thịnh phong cả giận Cái này lão bất tử Rốt cuộc là nghĩ như thế nào Ta nhưng không tin trên tay hắn liền không có một chút thật sự đồ vật Chẳng lẽ hắn còn tưởng đem đồ vật để lại cho người khác không thành Nghĩ đến sinh tử chưa biết lục trì Lục thịnh phong trong mắt lệ khí càng thêm trọng lên Nãi nãi Ta trước đi xuống xử lý sự tình. Lục ngật xanh không muốn nhìn đến vụ thân dáng vẻ này, đối lục lao phu nhân gật gật đầu sau liền trực tiếp xoay người chạy lấy người. Mẹ, ngươi nhìn xem tên tiểu tử thúi này, không bằng làm ba đem đồ vật cho ta, ta chính là ngươi nhi tử. Lục thịnh phong nhịn không được tiến lên quấn lấy vốn dĩ tưởng cùng lục ngật xanh lại nói nói chuyện lục lao phu nhân, không thuận theo không đúng tha. Đội trưởng, làm sao vậy? Lương Bạch nhìn một thân sát khí ngồi trên xe lục ngật xanh, nhịn không được hỏi. Thiết, còn dùng hỏi. Nhất định là hắn cái kia cha cấp tìm phiền phải bái. Tân Thiêu cười nhạo một tiếng, nói. Bất quá hắn đôi mắt vẫn là nhìn lục ngật xanh liếc mắt một cái, nhìn đến lục ngật xanh trên người trừ bỏ sát khí ngoại, trên mặt còn mang theo một tia ngưng trọng. Tân Thiêu tức khắc trong lòng một bẩm, khó hiểu nói, chẳng lẽ có cái gì vấn đề. Lục ngật xanh hơi hơi hút khí, sau đó nói. Lao ra tử công đạo, mang lên chúng ta yêu cầu, lập tức chạy lấy người. Chạy lấy người? Vì cái gì? Thành phố B tình huống đã không chê không sai biệt lắm. Hiện tại chúng ta chạy lấy người, không phải đem đến miệng thịt mỡ đưa cho người khác. Lương Bạch cùng Tần Thiểu chăm miệng một lời hô. Lục Ngật Xanh cũng không rõ, tuy rằng hiện tại bọn họ lục gia tình cảnh sát thật không thế nào hảo, nhưng là cũng tuyệt đối không có vứt bỏ hàng ổ đổi địa phương đạo lý. Nét! Hơn nữa viện nghiên cứu người trước sau âm thầm vẫn là đứng ở bọn họ bên này, nếu là Tống ra thật muốn phân ra cái cao thấp, ít nhất cũng muốn trả giá không nhỏ đại giới. Chính là, nghe ra giao ý tứ, viện nghiên cứu chỉ là đem bọn họ lục ra đẩy ra đường kẻ chết thay thôi. Vốn dĩ hắn còn chưa thành chú ý, nhưng bắt được Tống Nguyên tin tức sau, hắn liền thay đổi ý tưởng. Đi, so với ở thành phố B như vậy nhàm chán ứng đối những cái đó lao nhân, ta thả rằng đi tìm Tống Nguyên tam đương sáu mặt cứng đối cứng một chút đến bây giờ đều còn không biết tống nguyên kích phát rồi cái gì dị năng đâu ta muốn nhìn rốt cuộc ai lợi hại lục ngật xanh viết hạ miệng đối với lương bạch cùng tần Thiều nói kia viện nghiên cứu kháng tăng thì vì rút thuốc trích đâu ngươi cũng không chuẩn bị sử dụng tần thiêu bất đắc dĩ hỏi lục ngật xanh vẻ mặt ghét bỏ nói quỷ muốn kia ngoạn ý người khác không biết chẳng lẽ các ngươi còn không biết sao kia ngoạn ý là từ lục trì trên người rút ra Sau đó nghiên cứu ra tới. Ta tưởng tượng đến đồ vật của hắn ở ta máu lưu động, ta liền cảm thấy cả người nổi ra gà đều đi lên. Tân thiêu cùng lương bạch quả nhiên nghiêm túc nghĩ nghĩ, tức khắc cả người run run. May mắn bọn họ hai người đã sớm kích phát rồi dị năng, nếu không thật đúng là vô pháp tưởng tượng, này kháng tăng thi vi rút thuốc trích rốt cuộc là dùng vẫn là không cần. Được rồi, còn không lái xe, nhớ kỹ, chúng ta đi trước chờ chúng ta ở bên kia đứng vương góp chân sau, khiến cho những người khác từng nhóm rút khỏi thành phố B, quan trọng nhất một chút, đừng làm cho người khác phát giác khắc thường tới. Tần Thiêu cùng Lương Bạch nghe được lời này, vốn dĩ cận nhà gương mặt tức khắc một túc, gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Lương Bạch trong nhà dân cư rất đơn giản, chỉ có cha mẹ, còn có mấy cái họ hàng xa, đều không thế nào lui tới. Mà Tần Thiêu gia tộc mặt ngoài tuy rằng là hòa hợp êm thấm, sau lưng lại là tranh đấu gay gắt. Thật náo nhiệt. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Đều tới đọc di động bản đọc địa chỉ hép. chương 220 hoàn mỹ nhân loại. chương 220 hoàn mỹ nhân loại. Tân thiêu đại bá là tần gia gia chủ, mà phụ thân hắn lại là gia gia đệ nhị nhậm thê tử sở sinh. Phụ thân hắn tuy rằng là em út, lại không phải nhất được sủng ái. Bởi vì ở hắn đại ba phía dưới, tần thiêu phụ thân mặt trên, còn có một vị huynh đệ. Mà vị kêu huynh đệ lại là tần gia cấm kỵ. Tần Thiều cũng chỉ là ở phụ thân cùng mẫu thân nói chuyện chung, chỉ tự vài câu đến ra cái này huynh đệ thời trẻ rời nhà sau, liền không còn có trở về quá. Mà đại bá vẫn luôn cho rằng là tần thiều mãi mãi làm hại, nếu không phải đại bá sinh ba cái tất cả đều là nữ nhi, tần gia trừ bỏ hắn này căn độc đinh ngoại, kế tiếp không người, chỉ sợ tần thiều có thể hay không an toàn sống đến đại, đều thành vấn đề. Cho nên... Đối tần thiểu tôi nói, tần gia người ở trong lòng hắn, trừ bỏ cha mẹ cùng ngãi ngãi, đều không tính là chân chính thân nhân. Lục ngật xanh nhìn tần thiểu liếc mắt một cái, xem hắn mặt vô biểu tình bộ dáng, liền biết hắn đã trong lòng có tính toán. Thành phố B căn cứ ngầm viện nghiên cứu văn phòng. Trong phòng trên sofa ngồi một vị nhìn qua khí chất phi thường nho nhã nam tử, ở ánh đèn hạ thô nhìn qua bất quá 30 tới tuổi nhưng khỏe mắt nếp nhăn lại làm người cảm thấy hắn thực tế tuổi hẳn là có 50 tới tuổi mới đúng. Ở hắn bên người đứng một người mang kính gọng vàng nam tử, cũng bất quá 30 tuổi tả hữu, đứng thẳng tắp, đối kia ngồi nam tử có vẻ phi thường cung kính. lão sư, lục ngật xanh đã biết tống nguyên hướng đi, đang chuẩn bị dẫn người đổi theo. Không biết chúng ta muốn hay không đi theo. kia bị kêu lão sư nho nhã nam tử cầm lấy trên bàn còn bạo khói trắng chén trà, bưng lên lại chỉ là phụng ở lòng bàn tay xoay chuyển ly thân, làm cho bọn họ trước cho căn chó, chú ý hai nhà phía dưới động tĩnh liền có thể là lão sư. Kia mang mắt kính nam nhân đồng ý sau, sau đó trên mặt lại hiện lên một tia trần trở thần sắc. Kia nho nhã nam tử dương mắt chiều hắn nhìn lại, mặt lộ vẻ mỉm cười, ánh mắt bình thản. Như thế nào? Còn có chuyện, lão sư. Kia kháng tăng thi vi rút thuốc trích Ta phát giác bên trong còn có ám vật chất tồn tại, tuy rằng có thể kích phát dị năng, nhưng đối người thân thể vẫn là tồn tại nhất định tương tổn. Kia mang mắt kính nam nhân ngữ khí trầm trọng nói tới đây, trộm nhìn lao sư liếc mắt một cái. Lại phát hiện lao sư trên mặt tươi cười chút nào chừa biến, phản phất lời hắn nói bất quá là hôm nay thời tiết không tội giống nhau. Hắn trong lòng tức khắc thấp thỏm bất an lên, cũng không biết hắn nói những lời này có phải hay không nói sai rồi. Ta biết kia nho nhã nam tử tiểu mổ một hớp nước trà, sau đó gật gật đầu, bình đạm nói. Mang mắt kính nam nhân nghe được lao sư như vậy nói, tức khắc đôi mắt đột nhiên mở to lên. Lao sư cư nhiên biết. Nếu là biết đến lời nói, vì cái gì còn làm những cái đó kháng tăng thi vì rút thuốc trích đại phê lượng sinh sản đi ra ngoài cấp trong căn cứ người sử dụng. Hắn tin tưởng lao sư so với hắn rõ ràng hơn, cái này tình huống nghiêm trọng tính. Nếu là này đó sử dụng kháng tăng thi vi rút thuốc trích nhân thể nội ám vật chất bùng nổ, chỉ sợ nhân loại liền sẽ chân chính như vậy diệt vong. Hảo, người đi trước phòng thí nghiệm đi. Ta đều có tính toán. Nho nhã nam tử nhẹ nhàng bâng khuâng nói. Mang mắt kính nam nhân cưỡng chế trong lòng khiếp sợ, cung kính gật đầu, lui đi ra ngoài. Kêu nho nhã nam tử gặp người lui ra ngoài, đóng cửa lại sau, mới cầm trong tay chén trà thả lại trên bàn, sau đó đứng lên bước chậm đi đến hắn bàn làm việc mặt sau giá sách trước tay tìm được trong đó một cái ô oval đối với kia tấm ván gỗ đẻ đẻ sau đó nguyên bản đứng sừng sững giá sách tức khắc một phân thành hai lộ ra bên trong một phiến môn tới kia nho nhã nam tử đi lên trước dùng đồng tử đối với kia chồng đen nghiệm chứng địa phương quét một chút kia phiến môn mới chậm rãi mở ra mở ra trong môn một cái cả người trần truồi nữ nhân bị trói ở chính giữa mà ở nàng cách đó không xa Một cái đựng đầy dung dịch vại trung, cũng có một khối nữ nhân tiêu bản vẫn không nhúc nhích ở bên trong. Cẩn thận chiều kia bị trói ở chính giữa nữ nhân nhìn lại, cư nhiên là phía trước đột nhiên biến mất diệp thư tâm. Bởi vì môn bị mở ra, theo dòng khí thổi vào tới phong làm nàng trần chủi thân thể tức khắc nổi lên một tầng hăn ý. Nguyên bản nàng vượng vượng trầm trầm đầu, cũng tức khắc thanh tỉnh một lát. Cường trống nâng lên vô lực đầu, chiều đi vào tới người nhìn lại, trong miệng ô ô. Ra tiếng. Nàng tường nói, nàng không phải tần khanh, nàng không phải bọn họ người muốn tìm. Chính là, trong miệng tắc quả cầu sắt làm nàng căn bản vô pháp hoàn chỉnh nói ra lời nói tới. Hư! Đừng xảo! Kia nho nhã nam tử nâng lên một cây ngón tay thon dài đặt ở giữa môi nói. Diệp thư tâm nhìn hắn, cả người co rúm lại một chút. Sau đó nghĩ đến nếu là không nói rõ ràng, bọn họ liền vẫn luôn đem nàng trở thành tần khanh. Tức khắc! không ngừng đối với hắn ô ô ô dây lên, thật không ngoan. nói xong tiến lên một phen nắm diệp thư tâm cảm, sau đó dùng sức nâng lên nàng mặt, nhìn nàng nước mắt nước mũi chảy dòng bộ dáng, tức khắc ghét bỏ những mảy. Hắn thật muốn cho nàng mổ ra đầu gốc nhìn xem, bên trong kết cấu có phải hay không khác hẳn với thường nhân, nhưng nghiêng đầu nhìn nhìn bên cạnh vật chứa người, lại phi thường đáng tiếp than một tiếng, thu hồi chính mình ngón tay. Sau đó từ trong túi rút ra một cái khăn lụa, nét sau đó dùng sức xoa xoa hắn ngón tay. Diệp Thư Tâm nhìn thấy hắn dáng vẻ này, nguyên bản dễ rùa thân thể tức khắc cứng đở, sau đó liền liệu mạng lắc đầu. Lại thấy hắn từ bên cạnh một chiếc xe đẩy thượng cầm lấy một cây châm ống, nhìn kỹ xem bên trong chất lỏng. Sau đó nghiêm túc đối Diệp Thư Tâm nói, đây chính là mới nhất nghiên cứu ra kháng tăng thi vì rút thuốc trích. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi biến thành hoàn mỹ nhất nhân loại. Diệp thư tâm nhìn hắn càng đi càng gần, cả người liều mạng tưởng sau này xúc lại không cách nào động đậy thân thể mảy may. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem châm ống chất lỏng đánh tiến thân thể của mình, cũng không biết có phải hay không phía trước đánh nhiều lần duyên cớ, lần này đánh tiến vào sau, nửa ngày đều không có bất luận cái gì phản ứng. Kêu nho nhã nam tử mặt từ lúc bắt đầu thông rong đến mặt sau sắc mặt đen nhánh, dùng sức siết chặt trong tay châm ống, tức khác kia châm ống bị hắn nghiền thành dập nát. Lại thất bại, nhất định là bọn họ nghiên cứu nơi nào xảy ra vấn đề. Không được, đến lại trọng đầu bắt đầu mới được. Nghĩ đến đây, kia nam tử cũng không quay đầu lại đóng cửa lại đi ra ngoài. Kia phiến môn đóng lại chốc lát, diệp thư tâm nguyên bản cứng đờ thân thể mới thoáng thả lỏng. Nhưng nàng mới tùng hạ thân thể một lát, liền cả người dùng sức căng thẳng, đôi mắt chiều thượng trận trắng mắt, sau đó cả người liền bắt đầu không ngừng run dậy. Nàng cắn chặt hàm răng. Nước miếng lại từ khỏe miệng chỗ không ngừng chảy xuôi xuống dưới. Móng tay cùng móng chân giáp cái địa phương bắt đầu biến ố thanh biến thành màu đen. Móng tay hơi hơi uốn lượn, dùng sức muốn bắt trụ cái gì, lại chỉ trộn vào cột lấy chính mình ghế rửa đem trên tay. Sau đó kia móng tay cái liền toàn bộ phi lên. Huyết nhục tức khắc mơ hồ một mảnh, nhưng Diệp Thư tâm phảng phất một chút đều không cảm giác được đau đớn giống nhau. Như vậy run rẩy vẫn luôn duy trì gần hơn nửa giờ thời gian. Sau đó mới dần dần đỉnh chỉ xuống dưới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đều tới đọc di động bản đọc địa chi phép. Chương 221 cầu tình. Chương 221 cầu tình. Hôn mê trung diệp thư tâm không hề hay biết, nàng kia quay cuồng huyết nhục mơ hồ móng tay lấy mắt thường xem thấy tốc độ bắt đầu dung hợp ở bên nhau sau đó một lần nữa tổ hợp, sau đó khôi phục đến nguyên lai lông tóc vô thương bộ dáng kia nho nhã nam tử nổi giận đùng đùng trở lại phòng thí nghiệm, đem phía trước về trước đến phòng thí nghiệm cái kia mang mắt kính nam nhân cùng những người khác đều cấp khiếp sợ. Lao sư, giáo thụ, mang mắt kính nam nhân mang theo mặt khác mấy cái ăn mà cáo bờ lật trắng nghiên cứu nhân viên, tức khác ngừng tay công chính ở làm sự tình, đứng lên. Lần này thuốc trích lại thất bại, ta phải biết rằng rốt cuộc là cái nào bước đi xảy ra vấn đề kia nho nhã nam tử trên mặt đã không có phía trước thông rong, ánh mắt điên cuồng từ những cái đó nghiên cứu nhân viên trên người đảo qua. Trong đó một cái tuổi lược tiểu nhân nghiên cứu nhân viên nhịn không được nói, giáo thụ, thực nghiệm thể lập lại rút máu thân thể hiện tại còn thực suy yếu. Nếu là lại nhiều làm vài lần thực nghiệm, chỉ sợ bọn họ thân thể ăn không tiêu. Kêu nho nhã nam tử nghe được lời này, đồng tử nhịn không được co rút lại một chút, dương mắt chiều năm ấy kỷ tiểu nhân nghiên cứu viên nhìn lại. Sau đó trong miệng lại phun ra lánh khóc nói tới. Nếu này phê thực nghiệm thể vô dụng, vậy giải phâu đi. Làm cho bọn họ lại đi chảo một ít mới mẻ thực nghiệm thể tới. Nam ấy kỷ tiểu nhân nghiên cứu nhân viên vốn định giúp những cái đó thực nghiệm thể nói một ít lời nói, lại không nghĩ rằng từ giáo thụ trong miệng nghe được lời như vậy tới, đốn là ngẩn người. kia mang mắt kính nam nhân nghe được lao sư nói, tức khác biết lao sư đã không vui. Vội vàng tiến lên, gật đầu hẳn là. Sau đó lén lút đem năm ấy kỷ tiểu nhân nghiên cứu viên cấp dấu ở sau người. kia nho nhã nam tử thấy thế, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, xoay người tiến vào hắn chuyên môn phòng thí nghiệm. Hắn phòng thí nghiệm so với bên ngoài phối chi không chút nào kém cỏi các loại khí giới đầy đủ hết, bên trong còn có cái cách gian, đẩy ra cách gian môn, là có thể nhìn đến bên trong đại khái là một gia nước chừng 5 mét tăng trưởng thấy khoan phòng giải phẫu nhà ở, trong phòng độ ấm tiếp cận linh độ mà cái này nho nhã nam tử hoàn toàn giống không cảm giác được lánh giống nhau. Trong phòng trung gian dừng lại một chương ý nột giải phẫu đài, giải phẫu trên đài một trương bạch khăn trải dường cái phồng lên sự việc. Nho nhã nam tử đôi tay tiêu độc sau đó mang lên trong suốt bao tay, lúc này mới tiến lên sốc lên kia trương vải bố trắng, chỉ thấy vải bố trắng hạ nằm một cái tuổi chừng 40 tuổi tả hữu cả người trần trùi gầy ốm nam nhân. Cánh tay hắn nội sườn một tảng lớn ố thanh cùng với rậm rạp lỗ kim gây ốm bộ dáng có thể xem ra tới, sinh thời không thiếu chịu tra tấn. Mà hắn ngực đã bị mổ ra, dùng xương ngực rắc khai khí cố định, bên trong nội tạng có thể xem rành mạch. Trong đó trái tim sớm bị bỏ đi, đặt ở bên cạnh trên giá dung bại trung, dùng phỏ mạ lìn thao. Mà giờ phút này, nho nhã nam tử lấy tay tiến vào bị mở ra ngực bên trong, thật cẩn thận đem phổi từ trong thân thể bỏ đi ra tới. Bởi vì cách một ngày thời gian, Ngực nguyên bản một ít xuất huyết khẩu đều đã đình chỉ xuất huyết, nhưng bị hắn như vậy một lộng, lại đứt quăng chảy ra một ít mang theo màu đen huyết khối tới. Hắn đem phổi trích ra tới sau, trước phóng tới một bên cân thượng cân trọng lượng, sau đó tiểu tâm thiết tiếp theo mảnh nhỏ tổ chức đặt ở một cái viên cái. Lại đem phổi cùng ngày hôm qua trái tim giống nhau, ngâm đến phỏ mạ lỉn chất lỏng, cái hảo cái nắp. Sau đó cầm kia phiến thiết xuống dưới tổ chức liền trực tiếp mở ra phòng giải phẫu môn liền đi ra. Lại thấy phía trước giúp những cái đó thực nghiệm thể cầu tình người trẻ tuổi đứng ở hắn trong văn phòng, nhìn đến hắn có quắp thấp hạ đầu, lại vẫn là cường ngạnh ra đầu nói. Giáo thụ, những cái đó thực nghiệm thể năng không thể thả bọn họ đi ra ngoài. Rốt cuộc bọn họ giữa có một số người, là có người nhà. kia nho nhã nam nhân nguyên bản còn mặt vô biểu tình mặt tức khắc một trận văn mẹo, sau đó trực tiếp cầm trong tay ngâng mâm chiều người trẻ tuổi kia ném qua đi. Nháy mắt. Mâm dao phẫu thuật còn có cái kìm kéo linh tinh đổ vật toàn bộ từ người trẻ tuổi kia trên mặt cùng trên người xe qua, lưu lại một đạo thật sâu vết thương, đỏ tươi máu cũng từ những cái đó miệng vết thương bừng lên. Trên khay vừa rồi thiết hạ phổi tổ chức cũng bị đánh nghiêng lăn đến trên mặt đất, kia mâm liên quan đâm phiên trên bàn một ít thực nghiệm thiết bị. Nghe được những cái đó thực nghiệm thiết bị rách nát tiếng vang, người trẻ tuổi trong lòng hàn ý đột thăng, hắn không nghĩ tới giáo thủ cư nhiên sẽ đột nhiên bạo nộ tức khắc thân mình nhịn không được run run. Nghe được lao sư trong phòng tiếng vang, bên ngoài người sắc mặt cũng tức khắc đều thay đổi sắc, lại không ai dám bước vào trong phòng giúp cái kia người trẻ tuổi nói chuyện. Kêu nho nhã nam tử ném trong tay khay sau, phản phất một chút việc cũng không có, chiều người trẻ tuổi kia đi qua, sau đó vươn tay đối với bờ vai của hắn bố vô, cuối cùng một chút chụp được đi. Chỉ thấy hắn bàn tay gian đột nhiên một mảnh đỏ bừng, Sau đó từ hắn trong lòng bàn tay trào ra một khẩu ngọn lửa tới, người trẻ tuổi kêu cả người tức khắc bị thiêu lên, hắn cao rộng kêu thẳng thiết, lại không cách nào dễ rủa nhúc nhích. Cả người đầu tiên là bị thiêu nổi lên vết bỏng rộp lên, sau đó lại đốt thành thang cốc, thẳng đến cuối cùng, từ nam tử bàn tay chung một tức tức biến thành hôi phi rơi xuống trên mặt đất. Lửa đỏ ngọn lửa đảo khắc ở nho nhã nam tử trong mắt hắn, màu đen đồng tử gian nguyên bản che kín khói mù nhảy lên cháy mầm. Làm hắn cả khuôn mặt nhìn qua, www.net đút đút đút dị thường yêu diễm. Trương Nhất Lâm, đem vệ sinh làm sạch sẽ. Ta không hy vọng khi trở về, còn nhìn đến này đó rác rưỡi. Kia nho nhã nam tử từ trong túi móc ra một khối khăn lụa, dùng sức trà sắt lòng bàn tay, sau đó đối với bên ngoài mang mắt kính nam nhân nói nói, sau đó chân giải một mại, từ kia đôi hôi bay lên vượt qua đi. Trứng Nhất Lâm lập tức tiến lên túi đầu hẳn là, cái chán tiết ra tinh tế hắn tới. kia mồ hôi từ mắt kính phiến mày trỗi chạy xuống tới, làm hắn đôi mắt tưởng mở thấy rõ ràng, lại trói mắt khó chịu, nước mắt thủy nhịn không được liền chạy xuống dưới. Lao sư. Lao sư nguyên bản không phải là người như vậy. Lục Ngật Xanh ở viện nghiên cứu giám thị hạ, công khai rời đi thành phố B. Bởi vì kháng tang thi vi rút thuốc trích duyên cớ, hắn thủ hạ những cái đó nguyên bản dị năng giả nhân số có thể nói là thẳng tắp bay lên trong đó không thiếu có những cái đó không gian dị năng giả, cho nên một ít nguyên bản người khác không biết vật từ đều bị lục ngật xanh tiêu bọn họ phân biệt tiến đến trang cái mãn, mới cùng hắn cùng rời đi thành phố bê. lục ngật xanh thả ra tiếng gió là muốn đi tìm tống nguyên tính sổ, cho nên tin tức này truyền tới tống gia khi tống lao ra tử chỉ là khịt mũi coi thường. hắn kia tôn tử nếu là dễ dàng như vậy đã bị người tìm phiền phải nói, hắn cũng liền không gọi tống nguyên. bất quá. Tôn tử quá thông minh, cũng là một loại phiền thoái. Hắn phái ra đi vài bằng nhân, đều bị Tống Nguyên cấp giảo hoặc tránh đi. Cuối cùng một nhóm người, chuyển quay lại tin tức sưng, Tống Nguyên đã qua Hạ đình, sắp tới Túc Châu Lung Thành. Cũng không biết này Tôn tử, đến Lung Thành đi làm cái gì. Tống lao ra tử trong miệng mắng, mày lại nhữ chặt, trong lòng thật sự là phi thường lo lắng. Hiện tại không thể so trước kia, ghi như vậy xa, nếu là có chuyện gì. Bọn họ Tống ra liền tính ở thành phố B có thể một tay che trời, lại cũng vô pháp lập tức có thể giúp đỡ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Đều tới đọc di động bản đọc địa chỉ phép, chương 222 không khỏe. Bị Tống lao ra tử lo lắng Tống nguyên giờ phút này lại không có hạ an hòa túc châu chỗ giao giới tạm dừng xuống dưới, Bởi vì hắn phát hiện, này một đường tới rồi, cư nhiên đều không có tần khanh bất luận cái gì tin tức. Nếu không phải Tần Khanh bọn họ đã sớm tới Lung Thành, đó chính là bọn họ so Tần Khanh sớm đến, Tần Khanh còn ở bọn họ phía sau. Nay một đường lại đây, liền tính hắn bản lĩnh lại cường, cũng có chút ăn không tiêu nhiều như vậy tàng thi tiến công. Đặc biệt hắn còn mang theo nhất bang các vinh đệ, này đó thủ hạ về sau đem đều là hắn tới Lung Thành sau đắc lực giúp đỡ, hắn không nghĩ bất luận cái gì một người xảy ra chuyện. Sắp trời đã đen xuống dưới hắn hạ lệnh tất cả nhân viên ngay tại chỗ dựng lều trại đóng quân các thủ hạ đều an tĩnh thả có trình tự từng người làm thuần thuộc sự tình bất quá vài phút thời gian một gian gian giản dị lều trại liền dựng hảo thậm chí còn ở lều trại bốn phía dâng lên vài chỗ đống lửa ở đống lửa ánh lửa chiếu dọi xuống bốn phía hoàn cảnh vừa xem hiểu ngay hơn nữa tự giác gan bài tuần tra người nếu là có tình huống như thế nào khẳng định có thể lập tức phản ứng lại đây lão đại Chúng ta vì sao ở chỗ này chờ a Có khả năng bọn họ đã tới Lũng Thành cũng nói không chừng đâu. Cố khiếu khó hiểu hỏi. Tống Nguyên nhìn hắn một cái, móc ra bản đồ chỉ vào bọn họ vị trí hiện tại nói, nơi này là chúng ta vị trí hiện tại, mà con đường này đi trước Lũng Thành nhất định phải đi qua chi lộ. Này một đường lại đây, ngươi cảm thấy những cái đó chúng ta đi qua lộ giống phía trước có người đi qua sao? Cố khiếu nhìn Lão Đại chỉ con đường kia. Nghĩ vậy một đường siêu tầm đến đại lượng và tư, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, lắc lác đầu sau lại chạy nhanh gật gật đầu. Lão đại, thật là quá kỳ quái. Vì cái gì những cái đó căn cứ không đến nơi này tới siêu tầm và tư? Cố khiếu đột nhiên nghĩ đến, sau đó đẩy mặt khó hiểu hỏi. Không tới luôn có không tới lý do, ngươi cũng không nghĩ, này một đường lại đây tăng thì, một con so một con hung mãnh liền tính ta hiện tại động thủ, cũng cảm giác có điểm cố hết sức. Hơn nữa chúng ta hiện tại trang bị chính là cái gì vũ khí. Người cho rằng người khác nếu là có đồng dạng trang bị sẽ không nghĩ tới sao. Thống Nguyên tặng một cái xem thường cấp cố khiếu. Tuy rằng ở Hàn Uy áp hạ một ít biến dị tăng thi sẽ né xa ba thước, nhưng là gặp được tiến hóa tăng thi điểu linh tinh tiến hóa cấp mặc kệ là tăng thi vẫn là động thực vật, ngược lại sẽ kích phát bọn họ công kích. Liên giống như bị người khác xâm phạm bọn họ lành thổ giống nhau, bọn họ sẽ phấn khởi bảo vệ. Liền tính ngươi cũng không có tưởng chiếm lĩnh bọn họ địa bàn ý tứ. Cố khiếu ngượng ngùng sờ sờ cái ốc, hắn có thể nói thật sự là lao đại thực lực quá cường đại, làm hắn căn bản không cảm giác được cái gì áp lực sao. Báo cáo, đầu, chung quanh hiện tại không có phát hiện vấn đề. Hòa dực gắt gao bưng ngự thương, ở chung quanh dạo qua một vòng sau phí thời gian một chút mới trở về, ngồi vào tống nguyên bên người. Sau đó thực tự nhiên tiếp nhận Cố Khiếu mới từ đống lửa thượng treo trong nồi vớt một chén rau dưa canh. Thời tiết này càng ngày càng lạnh, uống một chén nóng hầm hập rau dưa canh là nhất ấm thân mình. Thảo! Người tiểu tử này! Quá không biết xấu hổ đi! Cố Khiếu dùng sức chừng lớn hai mắt tưởng sụ mặt, lại không banh trụ, cười mắng. Một lần nữa thịnh một chén rau dưa canh đưa cho Tống Nguyên, Tống Nguyên tiếp nhận tới, chỉ là chuyển chén cũng không có uống y tứ. Cố khiếu cho rằng hắn trước cấm tay, cũng không tưởng mặt khác, chạy nhanh cho chính mình vớt một chén, trang bị phía trước miết tốt cơm nắm từng ngụm từng ngụm ăn lên. Đầu, ta cảm giác được trong khoảng thời gian này thân thể vẫn luôn không khỏe, ta thực khẳng định không sinh bệnh, chính là, chính là cả người không khỏe, đặc biệt là hấp thu tinh hoạch năng lượng về sau. Hỏa dực dày rộng trên mặt hiện lên một tia bực bội cùng bất an, tình huống này hắn phát hiện không ngừng hắn một người có. Trong đội ngũ những người khác cũng giống như đều có đồng dạng tình huống. Nghe được hỏa dực nói, Tống Nguyên vốn dĩ chuyển chén tay tức khắc dừng lại, như mày. Tình huống như vậy đã đã bao lâu? Các ngươi như thế nào không có sớm một chút nói cho ta? Hỏa dực nghe được đầu nói, tức khắc thấp thấp chính mình đầu, hơi ma ngày này nói, đại gia lúc ấy không tưởng nhiều như vậy, chỉ là trong khoảng thời gian này giống như có chút các huynh đệ nghiêm trọng lên. Tống Nguyên cầm trong tay chén hướng trên mặt đất thật mạnh một phóng. Đứng lên đẩy mặt nghiêm túc nói, mang ta đi nhìn xem. Người! Đến lung thành sau chính mình đi lánh phạt. Cố khiếu cũng không nghĩ tới, thủ hạ người cư nhiên đem như vậy nghiêm trọng sự tình cấp dấu trụ không báo. Hòa dực cũng cầm chén phong tới một bên, đứng lên mang theo đầu chiều một gian liều chạy đi đến. Hắn đấy lòng cười khổ một tiếng, biết này phạt cũng sẽ không nhẹ, hắn lại cam tâm tình nguyện lãnh phạt. Tống Nguyên mới nhắc lên liều chạy. Liền thấy vài tên thủ hạ nhanh chóng che lại vốn dĩ loát tới tay khỉu tay chỗ làn ra. Vươn tới, đây là mệnh lệnh. Thống nguyên mặt lệnh nếu băng xương, đối với lều trại mọi người nói. Những cái đó thủ hạ nghe được lời này, tức khắc không chút do dự vươn bọn họ cánh tay. Chỉ thấy không sai biệt lắm mười mấy điều màu đồng cổ cánh tay, ra thịt phía dưới đều có một đạo giống như dùng ký tên bút vẽ ra tới hắc tuyến như ẩn như hiện. Thống nguyên thấy thế tức khắc sắc mặt như hắc bàn giống nhau. Tiến lên một phen giữ chặt trong đó một người thủ hạ cánh tay, dùng chính mình ngón tay đụng tới kia như ẩn như hiện hắc tuyến chỗ khi, một cổ quen thuộc năng lượng từ nơi đó Hắc tuyến chuyển vào hắn ngón tay gian. Đầu, này hẳn là hơi ẩm, không có gì. Trong đó một người thủ hạ ớt đúng nói. Đây là tang thi virus. rút. Tống Nguyên trầm khuôn mặt, lại không có chút nào dầu dếm, gọn gàng dứt khoát nói trắng ra nói. Nguyên bản đại gia trong lòng còn có mang may mắn tâm lý, giờ phút này nghe được đầu nói, tất cả đều trầm mặc xuống dưới. Hoa Dược, đem ngươi cánh tay cũng cho ta xem. Tống Nguyên đều đã không có tâm tình lại mắng chửi người, chỉ là huyệt Thái Dương không ngừng nhảy lên, cố nén tức giận, ngồi lửa cánh trầm giọng hỏi. Hỏa dực biết, lần này xem như đem đầu hoàn toàn cấp lượng mau, vội vang loạt chính mình tay áo, đem cánh tay đưa cho Tống Nguyên xem. Tống Nguyên vừa thấy thiếu chút nữa không khí nhạc. Này nhóm người giữa có nhẹ có trọng, nhưng đều chỉ là như ẩn như hiện mà thôi. Mà hỏa rực giờ phút này cái kia hát tuyến, đã có thể xem rất rõ ràng. Chỉ sợ không phải bởi vì cái này duyên cớ, hắn còn có thể vẫn luôn gạt chính mình đến Lũng Thành rồi nói sau. cố khiếu, mang những người khác đi ra ngoài, đem phẳng có tang thi vi rút người toàn bộ tập trung cùng nhau. Tống Nguyên cũng không quay đầu lại đối cố khiếu hạ mệnh lệnh nói. Sau đó ý bảo hỏa dực ngồi xuống, đôi tay kéo cánh tay hắn, sau đó từ chính mình bên hông rút ra một phen trùy thủ tới, không chút do dự trực tiếp nhắm ngay hỏa dực thủ đoạn chỗ một đao đi xuống. Một tay nắm hắn khuỷu tay chỗ, không cho hát tuyến hướng lên trên chạy, mặt khác một bàn tay lại là trực tiếp chính mình ở trùy thủ thượng cắt một đao, sau đó ấn hỏa dực miệng vết thương. Chỉ thấy kia miệng vết thương không ngừng chảy ra mang theo máu đen tới, Tống Nguyên nhắm mắt lại, vận khởi chính mình tinh thần lực. Đem những cái đó dấu giếm ở hỏa dực kinh mạch bên trong những cái đó ám vật chất toàn bộ cấp dẫn đường ra tới. Những cái đó ám vật chất phản phất nhận thấy được đồng loại dụ hoặc, sôi nổi chiều tống nguyên kia trên tay miệng vết thương dũng đi. chương 223 lừa mình dối người. chương 223 lừa mình dối người. Đầu. Hỏa dực nhìn đến đầu này hành động tức khắc chấn động, tức khắc tưởng dây rùa đứng lên, lại bị tống nguyên mạnh mẽ một phen đè lại. Không muốn chết nói. Cũng đừng cho ta nhích tới nhích lui. Ta còn muốn nhìn ngươi đến lũng thành sau, như thế nào chịu xử phạt đâu. Nghe được Tống Nguyên như vậy độc miệng nói, hỏa dực mày dậm hạ cặp kia mắt to nhịn không được nước mắt đôi đầy khùng, cố nén muốn rơi xuống nước mắt, quay đầu, không ừ. hề đi xem chính mình miệng vết thương. Bởi vì hỏa dực chuyển qua đầu, không có nhìn đến Tống Nguyên miệng vết thương huyết cơ bản không có cái gì chảy ra, ngược lại là đem hắn miệng vết thương chảy ra máu giống như chuyển máu giống nhau chậm rãi tiến vào tống nguyên trong thân thể. Hút vào này đó ám vật chất sau, tống nguyên trong cơ thể hắc khí tức khắc tăng nhiều, hàn trái tim cực nhanh co rút lại lên, giữa mày gian cũng hắc khí lợn lở. Không sai biệt lắm qua hơn nửa giờ, hỏa rực đã cả người giống như ở trong nước vớt ra tới giống nhau, đổ mồ hôi đầm địa. Sắc mặt tái nhợt, cả người cũng vượng vượng trầm trầm, căn bản vô pháp tập trung tư tưởng. Nhưng là, cánh tay hắn trung kia căn hắc tuyến cũng đã rút đi. Tống nguyên chỉ cảm thấy giờ phút này dạ dày cư nhiên có một loại chắc bụng cảm giác, hắn rút ra một khối mảnh vải, vài cái đem hỏa dược miệng vết thương cấp bó hảo. Cố khiếu, có, cố khiếu ở lều trại ngoại nghe được Tống nguyên thanh âm, dừng lại vẫn luôn đổi tới đổi lui thân thể, sau đó liền một đầu vọt vào lều trại tới. Sao? Làm sao vậy đây là? Nhìn đến lều trại tình cảnh, làm cố khiếu trợn mắt há hốc mồm, phía trước còn tung tăng nhảy nhót hỏa dược. Giờ phút này liền tượng một con bệnh miêu dường như vai nằm. Trên người hắn tang thi vi rút đã rửa sạch, chỉ cần mấy ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi hẳn là liền không có gì sự. Bất quá, này tang thi vi rút chỉ sợ còn sẽ có tàn lưu. Biện pháp tốt nhất chính là tới lung thành trong lúc, làm cho bọn họ không cần lại hấp thụ tinh hoạch năng lượng. Tống Nguyên tùy tiện cầm miếng vải điều đem chính mình miệng vết thương cũng bao bọc, bọc, nhìn thoáng qua hỏa rực sau, đối cố khiếu nói. Cố khiếu nghe được Tống Nguyên lời này tức khắc sắc mặt đại biến, mày đi theo nhíu lại. Nay một đường lại đây, tuy rằng bọn họ vũ khí trang bị đều chiếm rất lớn tiện lợi, nhưng là không thể phủ nhận, dị năng giả dị năng cũng là một đại trợ lực, lúc này mới làm cho bọn họ này một đường lại đây không có gì thương vong. Nếu đi hướng lung thành trên đường, thiếu này phân trợ lực, chỉ sợ tử thương liền không thể tránh được. Hắn nhịn không được nhìn nhìn bên ngoài, vừa rồi hắn đem trong đội ngũ dị năng giả toàn bộ tập hợp Sau đó nhất nhất xem xét, phát hiện sở hữu dị năng giả đều hoặc nhiều hoặc ít có chút hắc khí. Nếu là mỗi người tượng hỏa dược như vậy tới trị liệu, nào đến hoa bao nhiêu thời gian trước bất luận, mẫu chốt tống nguyên biện pháp giống như chỉ là trị ngọn không trị gốc. Hơn nữa, trị liệu sau nếu là mỗi người tượng hỏa dược như vậy suy yếu, đừng nói lại đi tới, chỉ sợ có thể hay không tại chỗ bảo vệ cho đều thành vấn đề. Nhất mẫu chốt sự, hắn nhìn tống nguyên không nói gì. Chỉ hy vọng chính mình suy đoán là không đúng. Tống Nguyên lại nhắm mắt lại, sau đó mở sau, trong mắt tròng mắt một mảnh hắt trầm. Chỉ hy vọng đây là ngẫu nhiên xảy ra sự kiện, nếu là đều như thế, nhân loại kiếp nạn chân chính tới rồi. Nói tới đây, cố khiếu thở dài khẩu khí nhìn Tống Nguyên liếc mắt một cái sau, liền nhắm chặt khởi môi, không nói chuyện nữa. Lừa mình dối người nói, hắn không nghĩ nói, nói cũng vô dụng, lao đại đáy lòng cùng gương sáng dường như... Tổng không có khả năng liền bọn họ xui xẻo một chút, một đội vân vân người đều trúng tiêu, những người khác đều không có việc gì đi. Mà giờ phút này, Lục Ngật Xanh cũng vừa vừa ly khai thành phố B không bao lâu. Ban đêm bao phủ thành phố B toàn bộ căn cứ. Mà ban đêm chung giờ phút này thành phố B nhất có thể làm người vừa xem hiểu ngay thấy rõ ràng bên trong thành Bình Dân Khu cùng cao tầng khu khác nhau. Ở Bình Dân Khu địa phương, sớm đã là đen nhánh một mảnh. Mà ở cao tầng khu, bên kia giống như mặt thế trước giống nhau, đèn đuốc sáng trưng, cà vũ thăng bình. Nên có ban đêm sinh hoạt, giống nhau cũng không ít. Canh giữ ở căn cứ trên tường thành một người 30 tới tuổi hạ đảng binh lính đôi tay hợp ở chính mình tay háo gian, dùng ống tay háo hung hăng xoa xoa trên môi vừa rồi từ trong lỗ mũi chảy ra nước trong nước mũi. Đậu má, nếu là có khẩu rượu, thật là tốt biết bao ha. Hắn ánh mắt hâm mộ nhìn trầm trầm cao tầng khu sáng ngời ngọn đèn dầu chỗ nhìn nhìn. Sau đó lẩm bẩm nói: Ngươi cũng đừng nằm mơ, có thể tại đây có cả lâm cũng đã xem như ông trời mở mắt. Ngươi chẳng lẽ không gặp trong căn cứ? Mỗi ngày đói chết người sao? Ta chỉ hy vọng có thể vẫn luôn làm công tác này đến chết già. Cùng hắn cùng nhau chính là một người bốn mươi có hơn lão bình, bất đắc dĩ sau khi nói xong, đối với chính mình động cứng tay ha một hơi, sau đó dùng sức trà sát. Hy vọng có thể làm tay có thể hơi chút ấm áp một chút. Ngươi không biết, ta kêu bà nương giống như có mang. Nếu là không có công tác này, từ đâu ra đồ vật cho nàng bổ thân mình. Ta một người nam nhân liền tính ai mấy đốn đói cũng không gì, nhưng là, không thể làm nàng cũng đi theo chịu đói a. Lao binh thở dài, ở mặt thế trước như thế nào cầu cũng chưa cầu tới hai tử, tự nhiên ở mặt thế sau ngoài ý muốn buông xuống. Hắn không biết là nên cao hứng hay là nên khổ sở, hiện giờ hắn, cùng lao bà hai người liền một ngày tam cơm đều không thể bảo đảm có thể cơm cơm ăn đến, húng chi tân sinh mệnh ra đời sau, yêu cầu như vậy nhiều đồ vật. Vạn nhất lao bà không cái sữa, hắn đến nào đi cấp hải tử tìm sữa bột, còn muốn đi cấp hải tử nghĩ cách lộng mềm mại một chút quần áo, vàng không hoa thương hắn kiều nộn ra thịt, kia nhưng làm sao bây giờ? Chính là tưởng tượng đến hắn cùng lão bà hai người hài tử hiện tại đang ở dưỡng dục trưởng thành, hắn liền nhịn không được tưởng nết môi cười, liền tính phiền não, kia cũng là ngọt ngào phiền não. bọn họ lao hàn ra, rốt cuộc là có hậu. chỉ là, nét hiện tại thời tiết như vậy lạnh, cũng không biết kia bà nương ở nhà có hay không hảo hảo trốn trong ổ chăn che lại, đừng bị đông lạnh hỏng rồi. lão hàn, xem ngươi kia hùng dạng, mặt thế trước liền sợ ngươi kia bà nương hiện tại còn như vậy sợ ta cũng thật nhìn không ra tới người kia bà nương có cái gì hảo. phía trước lẩm bẩm hy vọng có khẩu uống rượu hạ đảng binh lính đối với lão hàn mắt trợn trắng, liền lão hàn kia cao lớn thô cậy bà nương. sao có thể cùng lều trại khu những cái đó quyến rũ thức tha nhiều vẻ nữ nhân so? hiện tại chính là ở mặt thế, chỉ cần có lương thực, lều trại khu những cái đó mỹ nữ tùy tiện người tuyển. mà lão hàn kia bà nương, tiếng nói so nam nhân còn thô, dáng người lớn lên lại lưng hùn vai gấu. Sinh hạ là nhi tử còn hảo, nếu là sinh cái nữ nhi còn tượng nàng lời nói, phòng trừng tại đây mà thế, muốn tìm nam nhân phải dùng sức mạnh. Ở hắn xem ra, hoàn toàn vô pháp lý giải lão hàn đều tuổi này, bà nương lớn lên lại không xinh đẹp, cư nhiên còn có thể như vậy Li vai. Lão hàn không phản ứng kia hạ đảng binh lính nói treo chọc lời nói, dùng sức lại dậm dậm chân, liều mạng nhảy vài cái, làm chính mình cứng đờ thân thể đi theo ấm áp lên. Đúng rồi, Tiểu Đinh Chờ xuống dưới thay ca, ta liền đi về trước. Buổi tối hai ta ăn dư lại về điểm này đồ vật, ta nhưng đóng gói mang đi. Lão Hàn cố ý lên tiếng kêu gọi, tuy rằng kia bình cơm chưa thịt liền thừa điểm mảnh vỡ, nhưng cũng là thịt, nếu là người khác không đáp ứng, hắn như vậy trực tiếp lấy tổng không tốt lắm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ F. Chương 224 Gió thổi thí thí lệnh chừng 224 gió thổi thí thí lạnh. Lao hàn sớm nghĩ kỹ rồi, hôm nay buổi tối hắn cố ý ăn ít điểm dư lại nửa khối màn thầu còn có kia tiểu đinh buổi tối cố ý mang đến cho bọn hắn hai thêm cơm nửa vại cơm chưa thịt còn dư lại vài khẩu thịt mặt đâu. Về nhà sau, đến lúc đó thiêu nhiệt thủy, đem màn thầu cùng thịt mạt cấp giả hợp ở bên nhau, sau đó chờ màn thầu phao trướng, quấy kia cơm chưa thịt mạt hắn bà nương ăn khẳng định cảm thấy hương vị thực tán. Tiểu Đinh nghe được lão Hàn lời này, hợp lại tay không kiên nhẫn vây vây tay khuỷu tay, tỏ vẻ tùy tiện hắn, ở hắn xem ra, liền như vậy điểm đồ hộp bốn phía một chút thịt mạt, đến nỗi mang về nhà cho hắn kia bà nương ăn sao? Hắn hướng tường thành nơi tránh do né tránh, làm tốt thị rắc nhắm ngay dưới thành một chỗ chô rẽ chỗ. Chỉ thấy dưới thành kia chô rễ chỗ có cái hắc ảnh đưa lưng về phía hắn, giống như đè nặng một bóng người, đầu bất đồng mập máy. Hắc! Lão Hàn Nhìn đến không, nhìn xem nhân gia này rắc ngộ, ngươi liền thủ ngươi bà nương qua đi. Tiểu đinh đâm đâm lão hàn, sau đó vẻ mặt đáng khinh nói. Ai, ngươi nói bọn họ sẽ không sợ gió thổi thí thí lệnh. Hắn hỏi ra những lời này sau, không khỏi co ca cười ra tiếng tới. Lão hàn nghe được tiểu đinh nói, chừng hắn một cái, cũng đi theo chiều hạ ngắm ngắm. Hắn góc độ cùng tiểu đinh vừa lúc trình góc đối, tiểu đinh chỉ có thể nhìn đến cái kia con hắn hắc ảnh. Lão Hàn nhìn đến lại là phía dưới người kia ảnh, tứ chi ở không ngừng run dậy. Lão Hàn tức khắc như mày, đi phía trước đi rồi vài bức ngữ mang nghi hoặc nói, ta thấy thế nào không thích hợp à? Thôi đi. Có cái gì không thích hợp? Còn không phải là một đôi dã huyên lương ở đánh dã chiến sao? Ta xem ngươi là trong khoảng thời gian này lão bà mang thai, nghẹn đến phát cuồng, nhìn mắt thèm đi. Được rồi, ta đi giúp ngươi xả giận đi. Tiểu đinh lấm la lấm lét đối với lao hàn một đốn làm mặt quỷ, sau đó cũng không lấy thương, trực tiếp liền đong đưa lay động chiều dưới lầu kia đánh nhau giả chiến bóng người đi đến. Huy, Ta nói huynh đệ, người muốn đánh pháo cũng đến tìm cái chỗ tối đi. Liền lớn như vậy trên đường, ngày mùa đông, lãnh không nói, sẽ không sợ nhân ra đi ngang qua thấy ảnh hưởng bộ mặt thành phố A. Tiểu đinh cách này bóng người có 10 mét có hơn, liền bắt đầu gân cổ lên hô. Hắn đấy lòng vui sướng khi người gặp hỏa muốn nhìn này đối giã huyên lương suốt ruột hoảng hốt tách ra bộ dáng, nghĩ đến đây không khỏi thân mình nóng lên, dưới chân tốc độ cũng nhanh vài phần. Chính là kia nơi xa bóng người lại phản phất không nghe thấy hắn kêu nói giống nhau, chỉ là đầu đong đưa càng thêm lợi hại một chút. Ta sát, anh em. ngươi này yêu thích cũng quá đặc thù điểm đi. Thích làm việc cho người khác xem a Nhanh lên, cho ta thành thật chẳng hảo, kiểm tra. Kiểm tra. Tiểu đinh không sai biệt lắm đã muốn chạy tới bóng người kia phía sau 4-5 mét địa phương, một bên không kiên nhẫn nói, một bên lại cầm trong tay đèn tin đáng khinh từ bọn họ bên hông đảo qua tới lại đảo qua đi. Nơi tay đèn tin chiếu xuống, nguyên bản dự kiến trung trần Chuẩn cư nhiên chút nào không thấy, chỉ có một con trắng non thon dài tay, xem ra tới là danh nữ nhân trẻ tuổi tay vô lực rũ ở heo sườn. Mà từ kia trắng non thon dài ngón tay thượng. Ánh đèn chiếu xuống đỏ tươi máu từ khe hở ngón tay gian uốn lượn đi xuống chảy xuôi. Tích tác! Trên mặt đất kết thành thật lớn một bãi vết máu. Tiểu đinh đầu tiên là sửng suốt, sau đó nguyên bản mại bay nhanh bước chân tức khắc tạm dừng xuống dưới. Hắn có một loại điểm xấu dự cảm, nguyên bản lửa nóng thân thể giống như bị người đột nhiên rót một chậu nước đá giống nhau, từ bàn chân hướng lên trên vẫn luôn mạo hạt khí. Mà người kia ảnh lần này phản phất nghe được tiểu đinh tiếng quát tháo, đình chỉ động tác. Chậm rãi nâng lên đầu, sau đó nghiêng đầu, chiều tiểu đinh nhìn lại đây. Chỉ thấy người nọ sắc mặt thanh hắc, toàn bộ trong mắt đều phản phất chiều thượng thiên, tất cả đều là màu trắng. Cặp kia không có mắt hắc màu trắng trong mắt chiều tiểu đinh nhìn qua, nơi tay đèn tin ánh đèn chiếu xuống, có vẻ dị thường thấm người. Mà hắn thanh hắc cứng đờ ra thịt hạ có màu đen dòng khí ở kích động, miệng bốn phía lại đỏ tươi một mảnh, hồ nửa khuôn mặt đều là máu chảy đầm địa, hai tương căng thác, càng có vẻ khủng bố. Hắn kia trong mắt nhìn tiểu đinh phản phất lại nghe thấy được mới mẻ đồ ăn hương vị, không khỏi buông ra trong tay bị hắn gặm cắn rất một nửa cổ một khối nữ nhân thi thể, sau đó mở ra hắn buồn máu mồm to, chiều tiểu đinh dùng sức gào giống một tiếng. Má ơi! Tăng thi A! Tiểu đinh sợ tới mức tay run lên, đèn tin liền trực tiếp rơi trên mặt đất, sau đó hụt cục chiều bên cạnh lăn đi. Hắn cả người té ngã lộn nhào chiều trên tường thành chạy tới, hận không thể trên đuổi trang thượng phong cano. Làm chính mình có thể chạy nhanh một chút. Lao hàn. Tăng thi. Có tăng thi. mau tới người nột. Cứu mạng nột. Nghe được tiểu đinh thê lương kêu to. Ở trên tường thành vốn là cảm thấy cổ quái lao hàn trong lòng một bẩm. Vội vàng tìm được phóng la địa phương. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng cấp tốc gõ lên. Biên gõ biên chiều tiểu đinh chạy tới. Tiểu đinh nhìn đến lao hàn cư nhiên còn nên diện mà đến. Tức khắc muốn mắng nương. Này lao hàn là đầu gỗ sao. Không chạy nhanh trốn đi, còn chạy tới làm gì. Chờ đến Lao Hàn chạy đến tiểu đinh bên người khi, dùng sức cầm trong tay vẫn luôn gõ la chiểu đối với bọn họ phát lại đây tang thi trên người ném qua đi. Kia đầu tang thi cũng không nghĩ tới, mềm yếu nhân loại cư nhiên sẽ phản kháng. Sau đó kia la trực tiếp tạp đến hắn trên mặt, đem hắn nguyên bản hoàn hảo lại thanh hát sắc da thịt vẽ ra một đạo thật sâu mà vết thương tới. Kia vết thương lập tức ngoại phiền, lộ ra bên trong hư thối thịt tới. Cùng với còn giống như cùng màu đen bùn lầy chạm chất lỏng, điểm điểm tích tích chạy xuôi xuống dưới. Này đầu tang thi cùng tiểu đinh bọn họ chứng kiến quá tang thi phản phất có điểm bất đồng, cảm nhận được chính mình bị thương, tức khắc nguyên bản màu trắng trong mắt hơi hơi lồi ra tới, liền giống như người ở tức giận biểu tình. Sau đó đối với tiểu đinh cùng lão hàn ngựa đầu gào giống một tiếng, đột nhiên một chút nào tới, tiểu đinh cũng không biết chính mình từ nào trào ra tới dũng khí. Nét một phen đem láo hàn chiều bên cạnh đẩy, chính mình cũng thuận thế chiều bên cạnh lăn khai đi. Sau đó té ngã lộn nhào bò đến bọn họ phía trước sở trạm tường thành, một phen cầm lấy chính mình vẫn luôn ném ở một bên đương bài trí thương. Xoay người, cao giọng hô, đi ngươi lại ra. Giọng nói mới lạ, trong tay thương nhắm ngay kêu tang thi chính là một trận ban phá. Lộc cục, lộc cục. Kia viên đạn nhắm ngay vừa định chiều láo hàn một miệng cắn đi xuống tang thi trên đầu bán quá. Bất quá trong chấp mắt công phu, kia đầu tang thi đầu liền biến thành cái sảng. Vừa rồi không cẩn thận té lăn trên đất, nguyên bản cho rằng chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Láo hàng ngơ ngác mà nhìn trước mắt xấu xí gương mặt không ngừng bị bạo đầu, sau đó ẩm ầm sau này ngã xuống tang thi. phảng phất có loại không chân thật nằm mơ cảm. Mà giờ phút này, bốn phương tám hướng tiếng bước chân, cũng chuyển vào bọn họ hai người lô thai. Mấy chục đạo đèn tin nhắm ngay bọn họ chiếu xạ qua tới. Làm tiểu đinh cùng Lão hàn căng thẳng thần kinh rốt cuộc lỏng xuống dưới. Sao lại thế này? Kia thủ vệ đội trưởng một bên do hỏi, một bên bắt tay đèn tin chiều trên mặt đất kia cụ bị bạo đầu tang thi chiếu đi. Nếu có tiến hóa tang thi bò vào thành, kết nhưng đến không được. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ hép. Trưng 225 dị năng giả biến dị. Thủ vệ đội trưởng hắn này đèn tin mới chiếu đến khối này tang thi trên người. Sắc mặt tức khắc liền đột nhiên biến sắc Hắn nhớ rất rõ ràng Chính mình đệ đệ hôm nay buổi tối ra cửa khi Giống như xuyên y y phục cùng khối này tang thi thi thể xuyên y y phục là giống nhau như lúc Bởi vì cái này quần áo Là hắn đi ra ngoài siêu tầm vật tư khi Cô ý cấp tiểu đệ lưu lại Cho nên ấn tượng phi thường khắc sâu Hắn quay đầu lạnh giọng quát Ai nổ súng Tiểu Ninh bị đội trưởng phản ứng làm cho sừng sốt Không tưởng mặt khác Trực tiếp trả lời Đội trưởng, là ta, ngươi nhưng không nhìn thấy, này chỉ tang thi vừa rồi vẫn luôn ở bên kia gặm người đâu. Đều đem nhân ra nữ cổ đều gặm chặt đứt, hô đầy miệng huyết, trên mặt thanh hắc thanh hắc, nhưng làm ta sợ muốn chết. Kia đội trưởng nghe được tiểu đinh lời này, đột nhiên ngồi xổm xuống nắm lên kia cụ tang thi thi thể cánh tay, đem ống tay áo hướng lên trên một loạt, tuy rằng này tang thi da thịt đều hiện ra thanh hắc sát chính là vẫn là có thể rõ ràng nhìn đến khối này tang thi thi thể cánh tay thượng có một khối thực rõ ràng bị phỏng tính lao vết sẹo đinh tiểu nam ta muốn giết ngươi kia đội trưởng nhìn đến này vết sẹo đồng thời hai mắt tức khắc trở nên đỏ bừng một chữ một chữ từ trong miệng nhảy ra câu nói kia tới đồng thời một phen rút ra bên hông thương liền nhắm ngay tiểu đình chuẩn bị nổ súng vẫn là người bên cạnh nhìn đến không thích hợp Tiến lên ôm chặt ngăn lại hắn giết người hành động. Tiểu Đinh bị đội trưởng này đột nhiên làm cho khiếp sợ. Người không khỏi sau này co rúm lại một chút. Sau đó khó hiểu chất vấn nói. Đội trưởng, ta là nào đắc tội ngươi? Ta cùng lão hàn thật vất vả giết chết Tăng Thi. Ngươi như thế nào còn muốn giết ta? Đinh tiểu ngũ, thả ngươi nương cho má. Ta tiểu đệ là dị năng, giả. Nếu muốn biến thành Tăng Thi. Lúc trước bị Tăng Thi chảo thương sau đã sớm thay đổi. Ngươi mẹ nó giết ta đệ đệ. Ta muốn giết ngươi. Kia đội trưởng dùng sức tưởng đẩy ra ngăn lại người của hắn, tưởng một thương băng đinh tiểu ngũ này mong lòng. Các người buông tay, ai mẹ nó dám lôi kéo ta, chính là cùng ta lữ giang hải không qua được. Buông tay. Cấp lao tử buông tay, nghe được không? Nghe được đội trưởng nói, nguyên bản lôi kéo hắn tay vài người tức khắc buông lỏng tay ra cánh tay. Bọn họ tuy rằng cảm thấy đinh tiểu ngũ không có khả năng có này lá gan, nhưng đội trưởng nếu đã xác nhận, phỏng trường liền không rời 10 Đinh Tiểu Ngũ nghe được đội trưởng lời này, tức khắc chừng lớn hai mắt, nhìn không được phản bác nói: đội trưởng, ngươi cũng không thể đoán uổng ta. này, sao có thể lữ sông nước? hoàn toàn không có khả năng. Ta cùng lão Hàn xem rất rõ ràng, đây là một con tăng thi. hơn nữa, ta cùng lữ sông nước cũng chưa đoán không thủ. ta vì cái gì muốn giết hắn? nghĩ đến phía trước đèn tin hoàng quang này chỉ tăng thi gương mặt khi bộ dáng. Đinh Tiểu Ngũ tức khắc tạp xác bị đội trưởng như vậy vừa nói, hắn giống như thật sự cảm thấy này chỉ Tăng Thi có vài phần cùng Lữ Sông Nước tương tự. Chính là, liền cùng đội trưởng nói như vậy, đã bị Tăng Thi chảo quá sau đó kích phát ra dị năng dị năng giả, sao có thể sẽ một lần nữa biến thành Tăng Thi. Lữ Giang Hải cũng chỉ là lúc ấy đầu nóng lên, bị Đinh Tiểu Ngũ như vậy vừa nói, tức khắc cũng bình tĩnh xuống dưới. Hắn tuy nói không thượng thật tốt, Nhưng là đối thủ hạ cũng tuyệt đối hư không đến nào đi. Hơn nữa đinh tiểu ngũ người này tính cách hắn cũng là biết đến, nhát gan sợ chết miệng tiện mà thôi, làm hắn giết người, vẫn là giết hắn đệ đệ. Này xác thật không quá khả năng. Nhưng là, kia chỗ vết xẻo cùng quần áo, xác thật là hắn đệ đệ không thể nghi ngờ. Đội trưởng, người xem này tay chân. Hắn mang đến trong đó một cái thủ hạ, dùng đèn tin cẩn thận chiếu kia cụ tăng thi thi thể. Chiếu tới tay đầu ngón tay giờ địa phương, mỹ mắt không khỏi nhảy dựng. sau đó nhịn không được đối Lữ Giang Hải cao giọng hô. Lữ Giang Hải quay đầu, vừa lúc nhìn đến thủ hạ đèn tin chiếu vào kia cổ thi thể ngón tay địa phương, thực rõ ràng, kia trồ ngóng tay hình dạng bén nhọn mà thon dài, phù hợp tang thi đặc thủ. Hán run rẩy tiến lên, vừa rồi bởi vì quá mức khiếp sợ, không có nhìn cẩn thận, tuy rằng mặt bị đánh thành cái sàng, nhưng mặt khác bộ vị vẫn là hảo hảo. Hiện giờ nhìn đến những đặc trưng này, sắc mặt tức khắc đột biến, bất chấp này chết có thể là hắn đệ đệ, trực tiếp quay đầu đối với thủ hạ lớn tiếng kêu lên, đi thông chi mặt trên, tiểu tâm dị năng giả. Theo hắn lời này âm rơi xuống, nơi xa cũng chuyển đến mấy chỗ tiếng súng, sau đó liền nghe được này khởi khoác phục tiếng kêu thảm thiết cắt qua phía chân trời. Thành phố B, ở như vậy một cái đầu mùa đông dạng sáng, không chung giống như một khối tấm màn đen, không có một ngôi sao. Liền ở mọi người đều ngủ say dưới tình huống, bên người đã từng là săn giết tang thi hảo thủ dị năng giả, sôi nổi lượng ra miệng gian răng nanh, đối với bên người thần cận nhất người tiến hành cực kỳ tàn ác gầm cán. Nửa giờ sau, thành phố B trong phòng hội nghị, sở hữu thượng tầng thực quyền giả đều ngồi ở cùng nhau. Lần này bọn họ đều không hẹn mà cùng không có mang trở thành dị năng giả bảo tiêu cùng thủ vệ viên, nhìn trước mắt bảy các nơi truyền đến tin tức, sắc mặt hắc như tháng cốc Đang ngồi các vị, phía trước ai không có vì gia tộc của chính mình nhiều một người ưu tú dị năng giả mà kiêu ngạo. Hiện tại, lúc trước có bao nhiêu kiêu ngạo, giờ phút này liền có bao nhiêu bực bội. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có phải hay không viện nghiên cứu vấn đề? Đúng vậy. Phía trước đều hảo hảo, sử dụng kháng tang thi vi rút thuốc trích sau giống như mới xuất hiện loại này vấn đề đi. Không thể nào. Doan tiến sĩ đâu? Hắn như thế nào không có tới? Hỏi một chút hắn xem, nẹ rốt cuộc vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Ở đây mọi người, châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi, lại trước sau thảo luận không ra một cái kết quả tới. Thằng đến tống lao ra tử gõ gõ trong tay quả trượng, trong phòng hội nghị tiếng vang tức khắc đều tĩnh lặng lại. Lúc này, đại gia mới phát hiện, buồn hẳn là sớm ra tới doan tiến sĩ, cư nhiên không ở. Người khác đâu? Không phải là chạy đi. Cái này phát hiện tức khắc làm trong phòng hội nghị này đó cao tầng nổ tung nổi. Tống lao ra tử nhiễu chặt mày, giờ phút này hắn vô cùng may mắn kia tiểu tử thúi không nghe lời. Hiện giờ thành phố B, dị năng giả chỉ sợ là cả nước chi nhất. Nếu thật sự bạo phát dị năng giả biến dị thành tang thi sự tình, thành phố B kết cục chỉ sợ chỉ có bị tàn sắt dân trong thành. Nhưng là, hắn lại phi thường lo lắng, phải biết rằng, Tống Nguyên cũng là có dị năng. Nếu là thành phố bê dị năng giả sẽ biến dị thành tăng thi, như vậy Tống Nguyên Đâu. Hắn có thể hay không cũng sẽ biến dị thành tăng thi. Cái này khả năng tính ý niệm, ở Tống Lao Gia tử trong lòng không ngừng quay cuồng, nếu không phải còn có một tia lý trí ở, hắn đã sớm cất bước rời đi cái này giống như chợ bán thức ăn phòng họp. nha không nghĩ tới các vị lãnh đạo nhóm hưng thu không tồi a nhìn dáng vẻ mặt thế sau đại gia nhật tử đều quá không tồi, thanh âm một cái so một cái lành lót. Theo phòng họp môn bị mở ra, một người mặc áo bờ lật trắng trung niên nam tử mặt lộ vẻ châm biếm nhìn phòng họp trung mặt đỏ thai hồng đắng người. Doan chính, ngươi thành thật công đạo. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trong đó Mã ra đương nhiệm gia chủ, hung tận mà nhìn tiến vào cái kia mặc áo khoác trắng trung niên nam tử chất vấn nói. Nghe được lời này, doan chính mặt tức khắc kéo xuống dưới, âm u nhìn vừa rồi chất vấn người của hắn nói, Mã khôn, này chuột mũ ta doan chính cũng không dám mang. Chương 226 song đời thời gian Thượng Hải thị thứ 6 nhân dân bệnh viện Thượng Hải giao thông đại học phụ thuộc thứ 6 nhân dân bệnh viện kiến với 1.904 năm Nội thiết Thượng Hải giao thông đại học thị 6 lâm sàng y y học viện Thượng Hải thị tứ chi hiện hơi ngoại khoa viện nghiên cứu Thượng Hải thị bệnh tiểu đường viện nghiên cứu Trung Quốc Thượng Hải quốc tế tứ chi hiện hơi ngoại khoa huấn luyện trung tâm Cùng Thượng Hải thị y y học siêu thanh huấn luyện trung tâm Bệnh viện vì Thượng Hải giao thông đại học Thượng Hải Trung Y Dược Đại học cấp Tô Châu Đại học Nghiên cứu Sinh Giáo dục căn cứ, cũng là cả nước y học tiến tu căn cứ chi nhất, gánh vác 25 hạng quốc gia cấp tiếp tục y học giáo dục hàng ngũ. Hiện thiết hậu tiến sĩ lưu động chạm bồi dưỡng điểm 8 cái, tiến sĩ điểm 24 cái, thạc sĩ điểm 40 cái. Trước sau thành lập Thượng Hải Thị Bị Thương Khoa Trình Hình Lâm Sàng Y Y Học Trung Tâm, Thượng Hải Thị Bệnh Tiểu Đường Lâm Sàng Y Y Học Trung Tâm. Tham gia hình ảnh học thị trọng điểm ngành học cập Thượng Hải thị cấp tính bị thương cấp cứu trung tâm, Thượng Hải thị bệnh truyền nhiễm chuyên khoa trẩn trị trung tâm. Bệnh viện tiết niệu ngoại khoa, siêu thanh y đi học khoa, nhị mũi yết hầu khoa, trong lòng khoa, máu khoa, phổ ngoại khoa, hạch y đi, đi học khoa, gây tê khoa, khoa phụ sản vì bệnh viện trọng điểm ngành học. Bệnh viện vì cả nước văn minh đơn vị, cả nước năm một lao động giấy khen đạt được đơn vị cùng cả nước hoa viên thức đơn vị. Bệnh viện Pháp nhân đại biểu vì Viện trưởng Di Mộng Tiêu Giáo Thụ, Bệnh viện nghiệp vụ phạm vi vì các khoa thương bệnh nhân trần trị, dự phòng bảo vệ sức khỏe, y lý học dạy học cùng nghiên cứu khoa học, khang phục chữa bệnh cùng khỏe mạnh cố vấn chờ, Bệnh viện làm viện chủ thể vì Thượng Hải thân khang Bệnh viện phát triển trung tâm, hành chính chủ quản bộ môn vì Thượng Hải thị sở y y tế, đăng ký quản lý cơ quan vì Thượng Hải thị cơ cấu biên chế ủy ban văn phòng. Bệnh viện chữa bệnh cơ cấu chấp nghiệp cho phép chứng cho phép khám và chữa bệnh khoa có: một, dự phòng bảo vệ sức khỏe khoa; 2. nội khoa, hô hấp nội khoa chuyên nghiệp, tiêu hóa nội khoa chuyên nghiệp, thần kinh nội khoa chuyên nghiệp, tâm huyết trong khu vực quản lý khoa chuyên nghiệp, máu nội khoa chuyên nghiệp, thận bệnh học chuyên nghiệp, nội tiết chuyên nghiệp, miễn dịch học chuyên nghiệp, lao niên bệnh chuyên nghiệp; 3. ngoại khoa, bình thường ngoại khoa chuyên nghiệp, khoa giải, phẫu thần kinh chuyên nghiệp, khoa chỉnh hình chuyên nghiệp. Tiết liệu ngoại khoa chuyên nghiệp, ngực ngoại khoa chuyên nghiệp, trái tim đại mạch máu ngoại khoa chuyên nghiệp, chỉnh hình ngoại khoa chuyên nghiệp, 4, khoa phụ sản, phụ khoa chuyên nghiệp, sản khoa chuyên nghiệp, ưu sinh học chuyên nghiệp, sinh sản khỏe mạnh vực không dựng chứng chuyên nghiệp, nam, phụ nữ bảo vệ sức khỏe khoa, tuổi dậy thì bảo vệ sức khỏe chuyên nghiệp, vây sản kỳ bảo vệ sức khỏe chuyên nghiệp, thời mang kinh, bảo vệ sức khỏe chuyên nghiệp, 6, nhi khoa, tân sinh nhi chuyên nghiệp, tiểu nhi bệnh truyền nhiễm chuyên nghiệp Tiểu nhi tiêu hóa chuyên nghiệp, tiểu nhi hô hấp chuyên nghiệp, tiểu nhi bệnh tim chuyên nghiệp, tiểu nhi thận bệnh chuyên nghiệp, tiểu nhi máu bệnh chuyên nghiệp, tiểu nhi bệnh tâm thần học chuyên nghiệp, tiểu nhi nội tiết chuyên nghiệp, tiểu nhi di truyền bệnh chuyên nghiệp, tiểu nhi miễn dịch chuyên nghiệp, 7, tiểu nhi ngoại khoa, tiểu nhi khoa chỉnh hình chuyên nghiệp. Tiểu nhi tiết liệu ngoại khoa chuyên nghiệp, tiểu nhi khoa giải phẫu thần kinh chuyên nghiệp, 8, nhi đồng bảo vệ sức khỏe khoa, nhi đồng sinh trưởng phát dục chuyên nghiệp, nhi đồng dinh dưỡng chuyên nghiệp. Nhi đồng tâm lý vệ sinh chuyên nghiệp, nhi đồng ngũ quan bảo vệ sức khỏe chuyên nghiệp, nhi đồng khang phục chuyên nghiệp, 9, mắt khoa, 10, nhị mùi hết hầu khoa, nhị khoa chuyên nghiệp, mùi khoa chuyên nghiệp, tiết hầu khoa chuyên nghiệp, 11, khoa miệng khoa, khoa miệng nội khoa, chuyên nghiệp, khoa miệng cấp mặt ngoại khoa chuyên nghiệp, chính cơ chuyên nghiệp, khoa miệng chữa trị bảo vệ sức khỏe chuyên nghiệp, 12, làn da khoa, bệnh ngoài da chuyên nghiệp, tính truyền bá bệnh tật chuyên nghiệp, 13, Lâm sàng tâm lý chuyên nghiệp, 14. Lây bệnh khoa, chàng đạo bệnh chuyển nhiễm chuyên nghiệp, bệnh viêm gan chuyên nghiệp, 15. U khoa, 16. Khám gấp y đi học khoa, 17. Khang phục y đi học khoa, 18. Gây tế khoa, 19. Y học kiểm nghiệm. Thu hồi Thượng Hải thứ 6 nhân dân bệnh viện không riêng phục vụ thái độ kém, nhân viên tố chất kém, kỹ thuật cũng kém. Ta nhìn khoa chỉnh hình hai lần chuyên gia phòng khám bệnh. Ở trên mạng xem tư liệu những cái đó chuyên gia đều là có tiến sĩ học vị, có còn xuất ngoại đào tạo sâu, chiếu bằng cấp cùng trải qua xem hẳn là có rất cao văn hóa tố chất cùng đạo đức tu dưỡng, nhưng ta cảm thấy bọn họ tố chất còn không bằng nông dân công. Ta xem cái thứ nhất chuyên gia là có tiến sĩ học vị, đối đãi người bệnh thái độ phi thường kém, vốn là người nhiều xếp hàng kêu tên là được, hắn cứ gọi bệnh hào, một chút nhảy qua mấy cái hào, có một cái người bệnh nói đau muốn chết bị hắn nhảy qua đi, tìm hắn phân xử, hắn thế nhưng nói nhân gian nên hảo hảo thụ giáo dục, đạo đến người bệnh sau lại thiếu chút nữa khóc ra tới cầu hắn. Đối ta cũng là nhẹ nhàng bâng cơ nói hai câu đã kêu ta chụp một đống phiến tử. Ta chụp xong phiến sau không có đi tìm nguyên lai chuyên gia, ta thay đổi một cái chuyên gia, không ngờ cái này chuyên gia đồng dạng kém cỏi, nói vài câu ai đều biết đến lời nói sau muốn ta chuẩn bị tiền phẫu thuật, muốn 6 vạn. Lúc sau ta hỏi nhiều một câu hắn thấy chán, ta đi khắc bệnh viện xem nhân ra nói không cần phẫu thuật. Ở thứ sáu bệnh viện ta hoa tám hơn trăm khối liền làm kiểm tra, cho ta chính là không minh bạch kết luận. Nghe nói có tài năng người thực ngạo mạn là bình thường, nhưng ta cảm thấy này đó cái gọi là chuyên gia cũng không thế nào, bao gồm hộ sĩ, bọn họ mới yêu cầu tốt thụ giáo dục. Vốn dĩ cứu tử phù thương là bác sĩ thiên chức, chúng ta người bệnh đem cái chết cùng khỏe mạnh giao cho bọn họ đồng thời cũng phó cho bọn họ sang quý thủ lao, bọn họ hẳn là muốn tận trước tận trách. Hồi phục cử báo hữu dụng, không, gì gì ở 500009, 06, tệ như vậy, xem ra viện trưởng đến chú ý, phủ khoa phòng chờ khám bệnh hộ sĩ, phi thường thái độ cực kém, chính là là cái kia lùn béo, đặc biệt không tốt, đến nên giáo hấn một chút, hồi phục cử báo hữu dụng, 17, gì gì ở 500009, 06, 02090112 tức chết ta, thị sáu bệnh viện thái độ như thế nào kém như vậy, ngày hôm qua treo hảo thật vất vả chờ đến, không nghĩ tới xét nghiệm địa phương tan tầm, ở ta ngày mai sớm tới tìm, nói có thể. Trực tiếp tới. Nay cũng không tệ lắm, ngày hôm sau sớm tới, không nghĩ tới phòng mạch không ai. Hỏi bên ngoài hộ sĩ, thuyết minh tình huống, sau đó hung bà bà nói ngươi treo lại hảo a, ta nói đăng ký là việc nhỏ, ta không có thời gian a. Ngày hôm qua chưa cho ta xem, như thế nào nói chuyện không tính toán gì hết. Bên cạnh ngồi một phòng người đang đợi, ta đều hôn mê, tức giận đến ra tới, như thế nào thái độ kém như vậy. Nên đi làm bác sĩ cũng không đến, tức chết người đi được, sáng sớm đã bị người hung. Xem ra thiên sư áo trắng chỉ có thể đối hộ sĩ cùng giải phẫu bác sĩ mới có thể bình. Có người cho rằng chính mình là bác sĩ phi thường ghê gớm, đặc biệt là phòng chờ khám bệnh bên ngoài người. Vương hô hồi phục cử báo hữu dụng, 10, càng nhiều bình luận, cộng 5 điều. Ngẫu nhiên có chút tính tình 2007, 11, 2011-1500 lục viện thương khoa rất có danh. Chụp cái phiến tử cũng muốn chờ thời gian rất lâu, bác sĩ thái độ vẫn là thực tốt. Nhưng là bởi vì qua đi vẫn luôn bồi trong xưởng xuất công thương công nhân đi xem bệnh, cho nên cho ta cảm giác là lục viện đều là thiếu cánh tay thiếu chân người bệnh, man khủng bố chương 227 thực vật tiến hóa. Hướng tả này đoạn nhưng nghe Lý Hùng bọn họ nói qua vài lần bọn họ sơ ngộ tần khanh khi, tần khanh cũng là không có dị năng, ngay lúc đó nàng cầm một phen dao sẻ dưa hấu, làm theo cứu bọn họ đại gia sự tích. Chuyện này thuyết minh, liền tính hắn không có dị năng, cũng có thể thông qua tự thân nỗ lực rèn luyện thân thể, sử dụng vũ khí lạnh cùng số lục Hắn từ giờ trở đi luyện tập, cũng không tính quá muộn, ít nhất hắn biết, chỉ cần chính mình nỗ lực, Tần Khanh cũng không sẽ tượng hắn phía trước cho rằng như vậy, tùy tiện vứt bỏ đồng đội. Tư nàng đối đãi lục chỉ là có thể xem ra tới, nhìn phía trước mở đường Tần Khanh, hướng tả không khỏi nghe răng cười cười, sau đó theo sát sau đó. Ngọn núi này cũng không tính quá cao, so sánh với hai tòa sơn hai bên hợp với ngọn núi, so với kia chút ngọn núi ít nhất thấp một nửa tả hữu độ cao. Chân núi cùng sườn núi chỗ cây cối cũng hoàn toàn không tươi tốt, Càng có rất nhiều cái loại này khô héo cỏ dại. Cho nên, một đường lại đây, Tần Khanh sử dụng phong hệ dị năng rửa sạch con đường, cũng không có bất luận cái gì không ổn địa phương. Ta nói này không phải đánh rắm không có. Thanh thành căn cứ những người đó như thế nào liền như vậy sợ chết. Không dám tiến bảo A. Vương Tiểu Bảo cùng hướng tả song song đứng thẳng, hít hít cái mũi, khó hiểu nói. Chu Sơn nghe được Vương Tiểu Bảo lời này, tức khắc chán nản. Một cái bàn tay chụp hắn cái ót thượng. Ngươi mẹ nó có thể hay không trường điểm đầu góc cùng tâm nhãn. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng gặp được điểm cái gì mới tốt sao? Mang xong còn hung hăng mà trừng mắt nhìn vương tiểu bảo liếc mắt một cái, trừng vương tiểu bảo cổ nhịn không được rụt rụt. Lúc này bọn họ đã muốn chạy tới giữa sườn núi địa phương, càng đi lên, mặt trên rừng cây cũng bắt đầu dần dần nhiều lên. Xem này trên núi cây cối bộ dáng, đến giống mặt thế trước phụ cận người đến ngọn núi này tới chém phạt. Chân núi cùng sườn núi chỗ đại cây cối đều bị chặt cây xong rồi, mà càng mặt trên, những cái đó đại viền cây cối còn có giữ lại. Chờ đến bọn họ đang đến ngọn núi này đỉnh núi khi, chiều sơn mặt khác một bên tử thượng đi xuống nhìn xuống đi xuống. Phát hiện trước mắt cùng phía trước đi lên kia nửa bên sơn tình huống hoàn toàn không giống nhau, Này nửa bên sơn muốn tìm một cái có thể xuống núi lộ đều không có, rừng cây cũng rậm rạp giống như nguyên thủy rừng rậm giống nhau. Thu cùng thụ tương liên chỗ, có cao đến vòng eo màu xanh lục không biết tên thực vật rậm rạp mọc đầy. Người nếu đi vào đi, chỉ cần đi xuống một ngồi sổng, bảo đảm ngươi tìm không ra tới giấu ở chỗ nào. Nhìn trước mắt thực vật, thần khanh mày tức khắc gắt gao nhíu lại. Nếu là vừa mới như vậy có dại, đến còn hảo, nhưng hiện tại này đó thực vật làm người nhìn liền cảm thấy lộ ra một cổ ta kính. Phản phất một trương trương thật lớn miệng, chờ con ngồi chui đầu vô lưới. Thần khanh. Ngươi xem bên kia, Lý Hùng chỉ vào này nửa bên chân núi địa phương, cư nhiên là một cái rất rộng lớn sân đạo. Hai bên cũng không có gì thực vật, cũng không biết là người nào xây thành. Nhìn dáng vẻ, liền này đoạn xuống núi lộ muốn đặc biệt cẩn thận. Này đó thực vật chỉ sợ biến dị cũng nói không nhất định. Tần Khanh nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa kia bị gió thổi qua sau, màu xanh lục thực vật lá cây cùng lá cây lẫn nhau cọ sát, phát ra sàn sạt tiếng vang. Sau đó trầm giọng nói, kia làm sao bây giờ? Này rậm rạm, chúng ta cũng không có biện pháp lạng yên không một tiếng động bay qua đi thôi. Trương dung gại gai đầu, tưởng không rõ hỏi. Đại gia nghe được lời này, đều đem ánh mắt đầu hướng Tần Khanh trên người. Chính hân hân giờ phút này vừa mới thu hồi chính mình tinh thần lực, đối với Tần Khanh lắc lắc đầu, ý bảo nàng cũng không có phát giác tang thi tồn tại. Tần Khanh thấy thế hơi hơi nâng mi, môi hơi hơi khép mở, câu chữ rõ ràng nói, Cái gì làm sao bây giờ? Đương nhiên là. Chính diện đột phá. Ta dùng lưới dao gió rửa sạch ra một cái lộ, làm chu sơn một phen hỏa cấp thiêu hủy, tránh cho phiền thoái, bất quá dọc theo đường đi đại gia phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Nàng giọng nói mới lạc, kia nguyên bản còn ở trong gió lắc lư, thước tha nhiều vẻ thực vật xanh dễ cây liền dọc theo thổ địa phía dưới chiều tần khanh bọn họ điên cuồng vào tới. Tần khanh cười lạnh một tiếng. Trong tay đã sớm âm thầm ngưng tụ lưỡi dao gió giống như tơ bông giống nhau chiều kia cổ động mặt đất bắn nhanh mà đi. Lưỡi dao gió cắt ở kia mặt đất đồng thời, tức khắc bùn đất đá vụn tung bay, vô số điều thon giải căn cần bị tạc lộ ra chúng nó gương mặt thật tới Những cái đó thon giải căn cần giống như xà giống nhau đem nhất phía cuối dựng đứng lên, nhìn kỹ đi, chỉ thấy kia phía cuối căn cần thượng trường rậm rạp giống như từng cây thật nhỏ giang cưa. Ngoa tào! Đây là cái gì ngọn ý? Vương Tiểu Bảo trong mắt đột ra hỏi. Những người khác cũng độ cao cảnh giác, phòng ngừa này ở không trung lắc lư căn cần đổ vật lại phát lại đây. Chu Sơn không khách khí trả lời, ngươi không phải chính phiền não ngộ không đến vài thứ sau. Vương Tiểu Bảo nghe được Chu Sơn dôi hắn, tức khắc vẻ mặt đưa đám, biểu môi, lại không dám phản bác. Chu Sơn cũng lười đến lại phản ứng thứ này, đứng ở tần khanh phía sau, đầy mặt nghiêm túc nói, này đó rốt cuộc là thứ gì? Tần lắc lắc đầu. Mặc kệ là thứ gì, này đó thực vật đã tiến hóa khẳng định là thỏa thỏa. Phía trước trình hân hân dùng tinh thần lực điều tra khi, không có cảm giác được khác thường, tần khanh lại nhìn đến trình hân hân dò ra giống như mạng nhện tinh thần lực gặp được này đó thực vật khi, này đó thực vật mặt ngoài ẩn ẩn mà hiện lên một tia trong suốt mềm mại quang mang tới. Loại này quang mang cùng trình hân hân tinh thần lực phi thường tương tự, cho nên, đương trình hân hân tinh thần lực đụng tới này đó quang mang khi, gỗ cản sụ cũng không có bài xích cùng dị dạng cảm giác. Mà đương trình hân hân thu hồi tinh thần lực, đối tần khanh nói không có phát hiện gì, tần khanh hai mắt tỉ mỉ nhìn đến những cái đó thực vật mặt ngoài quang mang chậm rãi tối sầm xuống dưới. Một cái lớn mật suy đoán ở tần khanh trong lòng hiện lên, nhưng nàng lại không dám xác định. Nếu là thật sự, kia nhân loại về sau lộ đem càng thêm khó đi. Này đó chỉ sợ là đã trải qua tiến hóa thực vật, phía trước chúng ta gặp được mạn đẳng các ngươi còn nhớ rõ sao? Thần khanh thận trọng nhìn trầm chầm, chầm kia căn cần, trong miệng trả lời nói. Đại gia đối kia này mạn đằng, có thể nói là ký ức khắc sâu, thoáng như hôm qua giống nhau. Đều đều gật gật đầu, nhìn về phía kia căn cần ánh mắt cũng càng thêm phòng bị lên. Kia mạn đằng chính là sẽ hút người huyết đủ, làm người biến thành một khối da bọc xương bộ xương khô. Thần khanh nếu như vậy nói, chỉ sợ này quỷ ngoạn ý so với kia mạn đằng cũng hảo không đến nào đi. Ta suy nghĩ. Nó có phải hay không tiến hóa ra tư tưởng? Thần khanh suy xét một lát, liền cắn răng nói ra nàng nội tâm ý tưởng. Nếu không phải, kia không thể tốt hơn. Nếu đúng vậy lời nói, ít nhất có thể làm đại gia trước có một cái chuẩn bị tâm lý. Để tránh này tiến hóa thực vật đánh lén, làm đại gia bị thương. Cái gì? Mọi người nghe được Tần khanh nói, chăm miệng một lời kinh hô ra tiếng. Thần khanh, cái gì kêu tiến hóa ra tư tưởng? Lý Hùng đầy mặt trầm trọng dò hỏi. Lục chi lại chiều kia đong đưa căn cần nhìn qua đi, chỉ thấy kia căn cần phía cuối, phản phất cảm giác được hắn nhìn qua ánh mắt, đôi hắn làm một cái trước phát công kích tư thái, giống như rắn độc giống nhau. Lục chi thấy thế, trong mắt hiện lên một mảnh kinh ngạc. Nhìn dáng vẻ, thật sự giống như tần Khanh theo như lời, này căn cần trạng thực vật chỉ sợ thật là tiến hóa ra tư tưởng. Nhị cô lệnh nói ngoà ngoà. thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh tam trưởng môn di động bản đọc địa chi phép. Chương 228 bắt giặc bắt vua trước. Chương 228 bắt giặc bắt vua trước. Lục Chi nhìn kia phảng phất nhìn chằm chằm chính mình xem căn cần, hắn chậm rãi di động thân thể của mình, từ nguyên bản tần khanh bên trái đổi đến tần khanh bên phải. Chỉ thấy những cái đó căn cần phía cuối mọc đầy răng cưa địa phương, thực rõ ràng theo hắn di động mà chuyển động phương hướng, một khắc đều không có tạm dừng. Mọi người nhìn đến cái này tình cảnh, Nào còn có cái gì hảo hoài nghi? Xôi nổi cảm giác được sau lưng ra một tầng bạch mau hãn, này thực vật đều thành tinh, làm người còn như thế nào sống a? Hiện tại làm sao bây giờ? Lý Hùng nghĩ vậy thực vật có tư tưởng, tức khác đệ thấp tiếng nói đối Tần Khanh hỏi. Tần Khanh có điểm kinh ngạc ngắm Lý Hùng liếc mắt một cái, sau đó đồng dạng đệ thấp thanh âm nói, Hùng ca, như thế nào ngươi tuổi không lớn, đến dễ dàng như vậy dễ quên. Vừa rồi không phải nói sao. Chính diện tiến công, làm Chu Sơn phối hợp ta. Chúng nó là thực vật, khẳng định sợ hỏa. Bằng không, vừa rồi ta như vậy vừa nói, chúng nó cũng sẽ không nhịn không được tới công kích chúng ta. Chu Sơn nghe được Tần Khanh nói, đang muốn gật đầu, liền nhìn đến đối diện những cái đó căn cần đột nhiên thẳng thán, sau đó căn cần bảo chứng, đối với bọn họ bay vụt lại đây. tiểu tâm, Chu Sơn la lớn. Đồng thời đôi tay đồng thời ngưng ra hai luồng hỏa cầu trực tiếp đối với những cái đó tiến hóa thực vật căn cần đánh qua đi. kia vẫn là lần đầu tiên gặp được người phản kháng, trước kia những người đó đều là trực tiếp vào rừng cây sau, trực tiếp đã bị chúng nó cuốn lấy hai chân, sau đó trực tiếp hút khô nhai toái. Tức khắc bị kê hỏa cầu cấp đánh vội vạn, hừng hực ngọn lửa tức khắc đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiến hóa thực vật những cái đó căn cần bị thiêu không ngừng vạn vẹo ở giữa không trung xoay ngược lại vặn mèo Nếu là nó có thể phát ra âm thanh, định là kêu thảm thiết liên tục. Tần khanh theo sát chu sơn hỏa cầu mặt sau, đôi tay 5 ngón tay hơi khúc, sau đó hợp lại, lại giống như mỉ sợi dường như chiều hai bên kéo ra đôi tay, chỉ thấy đôi tay 5 ngón tay gian, vô số đạo lưỡi dao gió ở nhanh chóng liền trục xoay tròn. Nhắm ngay tiến hoa thực vật còn không chịu hết hy vọng, tưởng phát lại đây gặm cắn người cần cần huy đi. Tức khắc. Những cái đó tế như mỉ sởi tiến hóa thực vật căn cần bị cắt tiếp theo tảng lớn tới. Chu Sơn không ngừng nghỉ chút nào, hơn nữa một cái hỏa cầu đánh tới, đập ở này đó bị cắt xuống dưới tiến hóa thực vật căn cần thượng, tức khác lại hống một chút thiêu càng thêm tràn đầy lên. kia bị tần khanh cắt đứt tiến hóa thực vật căn cần mặt vỡ chỗ, giống như tái sinh giống nhau, từ cắt bỏ địa phương một lần nữa lại mọc ra tân căn cần, điên cuồng chiều tần khanh bọn họ dũng lại đây. Chu Sơn cùng Tần Khanh hai cái người hợp tác, lại thấy kia tiến hóa thực vật căn cần lại càng ngày càng nhiều. Trình xuyên cùng Lý Hùng một bên ở bên cạnh hỗ trợ chém tới ngẫu nhiên cá lọt lưới, một cái lôi điện đi xuống, kia bị chém rất căn cần tức khắc thành thang cốc. Bọn họ liếc nhau, này quần quần không ngừng tiến hóa thực vật căn cần, nhìn dáng vẻ, cần thiết tìm được này tiến hóa thực vật căn nguyên mới được. bằng không, như vậy háo đi xuống, sớm hay muộn bọn họ dị năng sẽ bị sử dụng xong. Thần khanh mày cũng nhữ chặt, nàng không nghĩ tới này đó tiến hóa thực vật căn dễ trùn buồn sắt không song giống nhau. Nếu chúng nó này đó thực vật thật sự tiến hóa ra tinh thần lực nói, hẳn là cũng không phải là thật lâu trước. Tuy rằng nó có thể tránh thoát trình hơn hơn tinh thần rõ xét, lại vẫn là có thể bị nàng nhìn ra khác thường tới. Nếu chỉ là gần nhất mới tiến hóa ra tinh thần lực nói, nay tiến hóa thực vật căn nguyên tuyệt đối liền ở gần đây. Thần khanh một bên nhanh hơn trong tay lưới dao gió ngưng tụ huy chém ra đi tốc độ, một bên dùng ra tinh thần lực chiều trong rừng cây tìm kiếm qua đi. Mà chính hân hân cũng bất khuất với người sau, điên của ngưng xuất tinh thần lực, cũng hướng tới trong rừng cây những cái đó thực vật đi điều tra. Vừa rồi nàng cư nhiên không điều tra đến này tiến hóa thực vật tồn tại, này đối nàng đối chính mình tinh thần lực tự tin là một lần nghiêm trọng đả kích. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc ràng co ràng co, thời gian từ từ trôi qua. Tần Khanh cùng Trình Hân Hân cái chán mồ hôi dần dần càng ngày càng nhiều, Trình Hân Hân còn hảo một chút, Tần Khanh lại là một lòng mà dùng, dị năng cũng là sử dụng gấp đôi, nàng có thể cảm giác được chính mình dị năng năng lượng ở cấp tốc sói mòn. Mặc dù nàng không ngừng hấp thu từ trong không gian lấy ra tinh hạch tới bổ sung chính mình dị năng năng lượng, vẫn là vô pháp lấp kín lớn như vậy phát ra chỗ hồng. Tần Khanh bên phải là Trình Xuyên cùng Lý Hùng, bọn họ hợp tác sử dụng thủy hệ cùng xâm đánh vẫn luôn liền hợp tác phi thường hợp khách Cho nên, bọn họ bên này đến ngược lại thủ tương đối kiên cố, căn bản không cho kia thon giải tiến hóa thực vật căn cần bắt được cơ hội cơ hội. Mà Chu Sơn bên trái là lục trì bọn họ, lục trì bởi vì phía trước bị thương, bản thân thân thể liền suy yếu, tuy rằng không ảnh hưởng hắn dị năng sử dụng, chính là vô pháp tùy ý di động thân thể hắn, đại đại hạ thấp hắn ngưng ra băng tiễn sau bắn chúng này đó tiến hóa thực vật căn cần tỷ lệ đi bàn. Bất quá may mắn còn có vương tiểu bảo một mũi tên cùng nhau hỗ trợ làm bổ sung, hơn nữa trương dũng trong tay thổ thứ không ngừng, miễn cưỡng cũng có thể ngăn cản trụ này đó tiến hóa thực vật công kích. Đang lúc Trình Hân Hân cùng Tần Khanh thất vọng cực kỳ thời điểm, Tần Khanh cùng Trình Hân Hân đôi mắt đồng thời sáng ngời. Tìm được rồi. Nay tiến hóa thực vật căn phi thường rào hoạt, tránh ở tầng tầng lớp lớp mà thực vật lá cây phía dưới, mặt trên còn có bùn đất bao trùm kia mặt trên lắc lư ước chừng có nửa người cao lá cây, bản thân liền có che chắn tinh thần lực công năng. Nếu không phải nó không ngừng hóa ra căn cần tới công kích tần khanh bọn họ, nó kia tinh thần lực phòng hộ tự nhiên liền kém rất nhiều. Lúc này mới bị tần khanh cùng trình hân hân các nàng phát giác, tiến hóa thực vật căn nguyên nơi. Tần khanh cùng trình hân hân lẫn nhau nhìn thoáng qua, lạng yên không một tiếng động đem tinh thần lực trước tiên lui trở về. Chu Sơn, ngươi đứng bước một chút. Tần khanh nói xong. Liền trực tiếp ngồi xuống cầm hai viên tinh hoạch bắt đầu nhắm mắt hấp thụ năng lượng lên. Mà trình hân hân cũng là như thế, nàng hao tổn dị năng cũng bất quá so tần khanh thiếu một chút mà thôi. Chẳng qua nàng rốt cuộc con nhỏ, chỉ là trước cầm một khối tinh hoạch ở hấp thu. Tần khanh tuy rằng là hai khối tinh hoạch, lại là đồng thời hấp thu, cho nên tốc độ một chút không thể so trình hân hân chậm. Ở trình hân hân trợn mắt trước, tần khanh liền đứng lên, mà nàng trong tay chảy xuống. Lại là đã bị hút khô tịnh dị năng tinh hạch mảnh nhỏ. Không xem Chu Sơn nỗ lực chống cự mà lưu mồ hôi đầy đầu, Tần Khanh trực tiếp ngưng ra một đoàn giống như đỏ thấm đèn lồng giống nhau lớn nhỏ một cái tinh thần lực hình cầu tới. Sau đó hướng tới phía trước điều tra đến tiến hóa thực vật căn chỗ bay đi, mà Trình Hân Hân cũng theo sát sau đó, bất đồng chính là, nàng ngưng ra tới tinh thần lực là 5-6 căn giống như chiếc đũa phẩm chất gai nhọn tới. kia tiến hóa thực vật căn phi thường rào hoạn. Ở nguyên lai like địa phương bất quá đãi một lát sau, liền bắt đầu hoạt động thân thể, ở thổ địa phía dưới, chiều mặt khác một chỗ một cùng một cùng rời đi vị trí. Đang lúc nó rời đi vui sướng đồng thời, nó không phát hiện đầu của nó trên đỉnh có một cái rất lớn tinh thần lực hình cầu, ở nó cảm giác được không thích hợp trước. Tần khanh ra tốc dị năng phát ra, làm kia tinh thần lực hình cầu đột nhiên bành trướng, một chút tăng tới đường kính chừng 3 mét có hơn. Sau đó đột nhiên chiều hạ bay đi. Ở tiến hóa thực vật căn còn không có phản ứng lại đây đồng thời, liền đem nó lập tức cấp bao phủ ở tinh thần lực hình cầu nội. Nhị cô lạnh nói, hôm nay ở ba ba mụ mụ ra ăn cơm tất nhiên, nhị nhị nỗ lực ổn định đem đệ nhị càng cấp mã ra tới. thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Tam trưởng môn di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 229 theo vào hóa thực vật câu thông. Chương 229 theo vào hóa thực vật câu thông. Kia tiến hóa thực vật cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị người tìm được rồi, muốn dãy rủa, lại thấy kia nguyên bản đường kính 3 mét có hơn tinh thần lực hình cầu nhanh chóng thu nhỏ lại lên. Vẫn luôn xúc đến dính sắt vào kia tiến hóa thực vật thân thể, đem nó lặc vô pháp lúc nhích, mới bá một chút giống như rút củ cải dường như cấp rút ra tới. Chỉ nghe thấy lạch cạch một tiếng, kia củ cải nga. Không đúng, là kia tiến hóa thực vật căn rốt cuộc bại lộ ở mọi người trước mặt. Quả nhiên Trăng trẻo mập mạp, thật sự giống như một củ cải dường như, cảm giác tựa như một người hình hình dạng. Nó rơi trên mặt đất đồng thời, liền tưởng chui vào dưới nền đất đi, lại bị kia tầng tinh thần lực bao vây lấy, căn bản vô pháp toàn đi xuống. Muốn mặt khác chạy trốn, lại phát hiện, năm căn tinh thần lực ngưng tụ bén nhọn thứ đầu trình tứ phía thêm ở giữa định ở thân thể hắn một bên. Chỉ cần nó hơi hơi vừa động, Trình hân hân kia tinh thần lực ngưng tụ thứ liền sẽ trực tiếp chui vào nó ở trong thân thể. Tức khắc nó thành thật xuống dưới. Vốn dĩ bị khống chế điên cuồng công kích tần khanh bọn họ tiến hóa thực vật căn cần bởi vì mất đi truyền đạt xuống dưới mệnh lệnh, cũng đình chỉ tiến công, giống như xả, trượt sau này co rụt lại.